mỗi một nóc ngàn ra tới như vậy nhiều người, ngươi cho rằng cửa sau còn có thể trở ra đi sao? Chúng ta hiện tại đã bị vây quanh, trừ bỏ sát ra chúng đây, không có mặt khác đường sống có thể đi. Này nhưng như thế nào cho phải? đều do ta liên lụy các ngươi, lại nói bực này nói dối, ai liên lụy ai còn không nhất định đâu. Về sau đừng nói nói như vậy, tỷ tỷ không thích nghe. Ta sẽ không đối ngàn gia thiếu cảnh giác, cho nên ngươi cũng không cần sốt ruột. Nếu thật đánh không lại, chúng ta còn có thể lưu toàn bộ huyền linh giới lưu công. Ta nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. A cũng đúng, có hỏa phượng thần thu ở, chốn không phải kiện được có ở một nhược thân cùng tử mạnh trò chuyện với nhau thời điểm diêm lịch hành đã uống lên tam chén nước trà mỗi uống một chén liền âm thầm khinh thường cười lạnh một lần so một nhược thân còn nếu không đem bên ngoài những cái đó đám ô hợp để vào mắt hắn vốn gì đã bung thang ngàn ra nếu bọn họ muốn tìm chết thì hắn đành phải thành toàn bọn họ ngàn ra cấp dưới ở bên ngoài hô ban này bên trong người vẫn là không ra nhưng bọn hắn cũng không dám dễ dàng tấn công đi vào rốt cuộc bên trong cũng có hai cái rất là lợi hại người cho nên đến trước hết mời kỳ ngàn đại phú đi thêm sự lao ra bên trong người không ra nha nếu không chúng ta rước phát một phen lửa đem nơi này tiêu xem bọn họ ra không ra hảo phóng hỏa ngàn đại phú đồng ý cái này đề nghị sai người phóng hỏa. Không bao lâu, trúc ước bên ngoài sân liền bốc cháy lên lửa lớn. Không xong, bọn họ phóng hỏa. Từ Mạch nhìn đến ánh lửa, trong lòng gấp đến độ xoay quanh, ở trong phòng đi tới đi lui, còn nghĩ ra đi cứu sống, nhưng lại bị một việc hơn ngăn trở. Từ Mạch muốn nguội, ngươi hiện tại đi ra ngoài chẳng những diệt không được hỏa, còn có khả năng đem chính mình cấp tiêu chết. Chính là lại bất diệt hỏa nói, chúng ta liền sẽ bị tiêu chết nha. Tiêu đảo chưa chắc. Cái gì? Thiêu lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện khác thường sao? Cái gì khác thường? Từ Mạch thật đúng là không biết có cái gì khác thường. Từ cửa sổ nhìn lại, nhìn đến bên ngoài vẫn là hừng hực lửa lớn, thiêu đến cực vượng, hỏa thế tật trời, mắt thấy liền phải đốt tới trong viện tới. Bất quá những cái đó hỏa tựa hồ cũng chưa thiêu tiến trong việc gì, đây là có chuyện gì? Từ mạch quan sát một chút, phát hiện các thường, đặc biệt kinh ngạc cũng có hiểu. Lấy trúc úc vì trung tâm, bên ngoài sân đều có trúc rào tre vây quanh, trúc rào tre đem trúc úc làm thành một vòng, kia lửa lớn liền ở rào tre bên ngoài thiêu đốt, thiêu lửa ngày, rào tre thế nhưng một chút việc đều không có. Theo lý thuyết rào tre đã sớm nên bị đốt thành cho mới đúng, nhưng chúng nó đều không có việc gì, còn đem bên ngoài tuyệt đại hỏa thế ngăn cản bên ngoài, bảo vệ tốt trung gian trúc. Úc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì lửa lớn thiêu không tiến rào tre? Tỷ tỷ, có phải hay không cùng tỷ phu đem hỏa cấp che ở bên ngoài đâu? Từ mạch nghĩ đến đệ nhất loại khả năng chính là một lực thân cùng diêm lịch hành ra tay chấn hỏa. Nàng kiến thức quá hai vị ân nhân năng lực, có ngăn trở này đó hỏa không phải không có khả năng. Từ Mạch, ngươi khi nào thấy chúng ta hai xuất thủ qua? A, không phải các ngươi đem hỏa tre ở bên ngoài, đó là ai? Có lẽ là những cái đó cây trúc đi. Những cái đó cây trúc, sao có thể? Từ Mạch nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, thật là những cái đó cây trúc đem lửa lớn chắn bên ngoài, nàng càng thêm không thể tưởng được này gian nhìn như đơn giản trúc, kỳ thật giấu giếm cực đại nguy cơ, chẳng qua cái này huyền cơ rất khó biết được tôi. Bên ngoài lửa lớn còn ở thiêu đốt, đem rào tre bên ngoài có thể thiêu đổ vật toàn bộ đều tiêu, thẳng đến không có đồ vật nhưng thiêu mới dần dần tắt, nhưng kỳ quái sự, những cái đó rào che thế nhưng tường ăn không có việc gì, liền điểm mụn gỗ đều không có bị tiêu hủy. Nhìn đến loại này kỳ quái sự, ngàn gia mọi người đều khiếp sợ không thôi, nhưng bọn hắn cũng không nghi ngờ là cây trúc duyên cớ, mà là cho rằng là nhân vi, là tử mạch mang đến những kia hai người vừa làm. Nghĩ vậy chút, ngàn gia người không dám lại nhiều có dấu diễn, đem một ít thật không minh bạch sự đều nói ra. Lao ra, kỳ thật đem thiếu gia biến thành người như vậy là ma thành người. Gần nhất có không ít nghe đồn, đều là về này đối vợ chồng, nghe nói thật không tốt trọng. Bọn họ mới vừa diệt đổi Nhật thành, thành ra, hiện giờ đến chúng ta hẩn đô thành, chỉ sợ. Ngươi là nói bọn họ sẽ diệt ta ngàn gia sao? nan đại phú trong lòng đương nhân sợ, nhưng tưởng tượng đến ngàn gia từ đây đoạn tử tuy tôn, trong lòng oán hận liền cường đại che đậy lý trí, mặc kệ cái gì mà thành, ma vương chỉ nghĩ vì nhi tử báo thù, xuống dưới nói, tiếp tục cho ta tiêu, phóng dầu cây chậu tới tiêu, ta đảo muốn nhìn bọn họ có bao nhiêu đại năng lực. Vì thế, lửa lớn lại lần nữa bốc cháy lên, so trước một lần còn muốn hung manh đến nhiều. Chính là mặc kệ hỏa thế như thế nào hung manh, trước sau vô pháp tiêu hủy những cái đó vây quanh sân trúc giảo che. Lúc này, giảo tre bên ngoài là địa ngục biển lửa, mà bên trong lại cùng bình thường vô kém, một hoa một thảo đều không có đã chịu chút nào thương tổn tổn. Nay chờ giảo che chi lực, làm từ mạch thực sự khó hiểu, không biết sao. Chương 457, không có khác nhau. Ngàn Đại Phú làm người ở rào tre bên ngoài lại thả một phen lửa lớn, còn tới thượng dầu cây trổ, hỏa thế uy mãnh, không chỉ có đem rừng trúc thiêu đến hoàn toàn thay đổi, ngay cả thổ địa cũng bị thiêu đến khô đứt, đến cuối cùng còn bị thương chính mình người, thiêu chết mấy cái. Nhưng Ngàn Đại Phú cũng không để ý chết mấy người kia, chẳng sợ chết càng nhiều hắn cũng không để bụng, một lòng chỉ nghĩ xuất khẩu áng khí, báo thủ. Ngàn gia các thuộc hạ thấy hỏa thế quá lớn, có loại dẫn lửa thiêu thân cảm giác, hiện tại đều đã đình chỉ phóng hỏa, thậm chí sẽ cố ý vô tình mà dập tắt lửa. Có mấy cái là ngày thường tương đối vào được Ngàn Đại Phú pháp người, nay sẽ lớn mật mở miệng bảo. Lao ra, nay hỏa quá lớn, lộc không hảo sẽ đốt tới ta chính mình. Đúng vậy nay hỏa đều thiêu đã được ngày, kia rào che lại vẫn như cũ hảo hảo, thuyết minh nơi này khẳng định có cổ quái. giờ này khắc này, mặc cho ai đều nhìn ra được tới cái này chúc ước ngoại rào che có cổ quái, ngay cả ngàn đại phú trong lòng cũng treo, nhưng sự tình đã làm được tình trạng này, hắn không có đường rút lui có thể đi, nếu đi rồi đường rút lui, kia này mút trứng chẳng phải là từ nay về sau không đến tính. Thiêu, cho ta tiếp tục thiêu, chẳng sợ thiêu thượng 3 ngày 3 đêm, cũng muốn đem nơi này cho ta toàn thiêu. Ngàn đại phú đã mất đi lý trí, vì báo thù, căn bản mặc kệ bất luận cái gì hậu quả, còn hạ mệnh tiếp tục thiêu, bất qua không ai nghe lệnh, lại thiêu đi xuống chẳng khác nào là thiêu chính mình, ai sẽ nốc đến nghe ngan đại phú mệnh lệnh tiếp tục thiêu. Hỏa lại thiêu đường này, tận trời lửa lớn dần dần yếu đi xuống dưới, chậm rãi tắt. Dương trúc bên ngoài nơi nơi đều là khói đặc, sặc đã chết không ít người, ngàn gia lại đã chết thật nhiều cái, ngàn đại phú một khuôn mặt đều bị hơi đen. Ai sẽ tin tưởng phóng hỏa người sẽ đem chính mình cấp độ tới? Nhưng mà lệnh người giật mình chính là, những cái đó trúc rào tre vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, rào tre bên trong đồ vật không có bởi vì trận này lửa lớn mà đã chịu chút nào tổn thất, ngay cả khói đặc cũng phi không đi vào. Bực này thì sự, đem ngàn gia liên can người chờ sợ tới mức kinh hoàng thất thố. ngay cả ngàn đại phú cũng run trên đổ mồ hôi lạnh. Xem ra hắn lần này cần đối phó người tuyệt phi dung đối, vô cùng có khả năng là phi thường không thể cho người. Ngàn Đại Phú nghĩ vậy tới, dùng tay xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh, nỗ lực bảo trì trấn tĩnh, hỏi một bên người: các ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Này hai người là ma thành người nào? Đứng ở Ngàn Đại Phú gần nhất một cái nam tử khóc không ra nước mắt mà trả lời, rất có khả năng là Ma Vương vợ chồng. Lao ra, Huyền Linh giới gần nhất xuất hiện hai cái nhân vật phong vân, truyền đến làu nào huy não, chính là này Ma Vương vợ chồng. Bọn họ ở phía trước không lâu mới vừa tiêu diệt đổi Nhật Thành thành ra, tựa hồ liền quỷ thị đều kiên kỵ bọn họ. Ngươi làm gì không nói sớm? Phế vật Ngàn Đại Phú đấy lòng sợ đến hoảng, không chỗ phát tiết, vì thế một chân đem trả lời hắn vấn đề người cấp gặt ngã, sau đó tiếp tục đá, viên đá viên mắng. Ngươi nếu là sớm lời nói, lão gia ta còn sẽ làm như vậy sự sao? bị các ngươi cấp hại thảm, bị đá nam tử căn bản không dám có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ có thể hai tay bảo vệ phần đầu, tùy ý ngàn đại phú đá. ở trong lòng hắn giận, rõ ràng là ngươi không nghe chúng ta lời nói, hiện tại lại trách chúng ta, này tính chuyện gì nha? ngàn đại phú đá mệt mỏi lúc sau mới dừng lại, không dám lại dừng lại, cũng biết rời đi. hắn kỳ thật ngay từ đầu liền biết phải đối phó người là ma vương vợ chồng, chỉ là hắn không tin lấy ngàn gia thực lực không đối phó được hai cái mới ra đời tiểu bối, thẳng đến hừng hực lớn, tiêu không xong những cái đó trúc hắn mới không thể không tin tưởng chính mình phải đối phó người có bao nhiêu lợi hại. người như vậy căn bản không phải hắn ngàn gia có thể trọc đến khởi, cho nên lần này sự chỉ có thể tự nhận xui xẻo tất cả mọi người cho rằng trúc rào che thiêu không xong nguyên nhân là ma vương vợ chồng ra tay nhưng mà sự thật đều không phải là như thế giờ phút này mục nhược hân cùng diêm lịch hành đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối diêm dịch cùng diêm không bỏ hai cái tiểu tử ở một bên hỗ trợ trợ thủ tử mạch lăng ở một bên nhìn này toàn ra vô cùng hâm mộ bọn họ hạnh phúc cùng ấm áp vừa mới bắt đầu nàng còn lo lắng bên ngoài hừng hực lửa lớn chính là sau lại nàng mới biết được chính mình lo lắng là dư thừa vốn tưởng rằng mẫu thân để lại cho nàng chỉ là một cái đơn giản trúc không thể tưởng được lại có bậc này biến cơ có lẽ nàng kỳ thật cũng không có chân chính hiểu biết quá cái này trúc bất quá nếu mẫu thân sinh thời không nói cho nàng, kia khẳng định là không hy vọng nàng biết được, cho nên nàng sẽ không cố tình đi thăm dò cái này chút uất nguyện cơ, khiến cho nó vẫn luôn như vậy đi. hiện tại, nàng chỉ nghĩ nghe theo mẫu thân nói, hảo hảo tồn tại, sống được hảo hảo. tỷ tỷ, có hay không yêu cầu ta hỗ trợ địa phương? từ mạch không nghĩ nhàn rỗi, tưởng dung nhập cái này đại gia đình, nhưng lại không biết chính mình có thể làm cái gì, cho nên đành phải mở miệng hỏi một chút. ở mới vừa không lâu nàng mới biết được tỷ tỷ mang theo hai đứa nhỏ mà đến, này hai đứa nhỏ liền tránh ở một cái vòng tay bên trong. nàng biết cái kia vòng tay có nguy cơ, hẳn là chính là có người ở bên trong sáng lập tân không gian, xưng là ý cảnh địa phương. vậy ngươi phụ trách nhóm lửa đi, đừng làm cho họ diện Cho dù Từ Mạch không để gặp tới, một nhược thân cũng sẽ cho nàng tìm cái số làm. Muốn làm Từ Mạch dung nhập này một cái chính thể, đầu tiên liền phải làm nàng cùng bọn họ cùng hưởng thụ sinh hoạt điểm điểm tích tích, cho dù là lao động cũng không ngoại lệ. Hảo, ta tới nón lửa. Từ Mạch trước nay không cảm thấy nón lửa là một chuyện vui vẻ sự, nhưng nàng hiện tại cảm thấy, nhìn kia vừa động vừa động ở lửa, phảng phất như là nàng nội tâm kích động không thôi, loại cảm giác này thật sự thực mỹ thực hạnh phúc. Mẫu thân, ta hiện tại cảm giác được hạnh phúc, người vẫn luôn muốn nữ nhi hạnh phúc, chỉ chính là cái này, đúng hay không? Nàng đương nhiên biết mẫu thân theo như lời hạnh phúc chỉ không chỉ là cái này, nhưng nàng hiện tại không có quá lớn hy vọng xa vời, có thể vẫn luôn như vậy vui sướng đi xuống liền rất thỏa mãn thấy đủ thương nhạc, còn không phải là như vậy đạo lý sao? Ngan đại phú chợt vật trốn hồi ngan ra, vừa vào cửa liền nghe được đánh bắt thanh, không cần phỏng đoán không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Ngan tử hào bởi vì biến thành thái giám thâm chịu đả kích, thương thế còn không có hảo liền lên tức giận, loạn quấy rời tạp, đem chính mình trong phòng đồ vật toàn tạp lúc sau liền ra tới tất các, nhìn thấy không vừa mắt người không đánh tức mắng, toàn bộ ngan ra đều loạn thành một đoàn. Ngan đại phú trở về lúc sau, nghe được như vậy đánh bắt thanh, chỉ là cảm thán một tiếng liền đến an địa phương, lại kế tiếp ứng đối chi sách. gia ăn này một cái lỗ nặng, tổng không thể cứ như vậy thôi bỏ đi. gia có lẽ không đối phó được ma vương vợ chồng, thiên toàn môn chưa chắc. Ngàn đại phú trải qua luôn mãi tự hỏi cùng do dự, quyết định hướng Thiên toàn môn xin giúp đỡ. Bất quá một phong xin giúp đỡ tin viết nửa ngày không biết ra tới, viết viết sửa sửa, phí thật lớn tâm tư mới viết làm cho người đưa đi. Tuy rằng ngàn gia là Thiên toàn môn phụ thuộc gia tộc, nhưng rốt cuộc chỉ là cái thương nhân nhà, ở Thiên toàn môn trong mắt không quan trọng gì. Thiên toàn môn rất có khả năng sẽ không bởi vì bọn họ ngàn gia mà cùng Ma vương vợ chồng đại động căn qua. Cho dù biết hy vọng xa vời, nhưng ngàn đại phú vẫn là đưa ra kia phong xin giúp đỡ tin hàm, còn phát ra ngàn gia lệnh, nhìn xem những cái đó cùng bọn họ ngàn gia giao hảo giao hội nhân sĩ có bao nhiêu người nguyện ý tiến đến giúp đỡ kinh ngàn gia như vậy một não, không đến một ngày thời gian, cơ hồ toàn bộ ẩn đô thành đều biết ma vương vợ chồng hai ở tử mạch trong nhà, mà bởi vì khoảng thời gian trước ngàn gia đại thiếu gia đối tử mạch điên cuồng lăn lộn duy cớ, khiến cho toàn ẩn đô thành người đều biết tử mạch, cứ như vậy, một nhược thân cùng diêm lịch hành hành tung không cần nói cũng biết, nếu muốn tìm bọn họ thực dễ dàng. đối với ma vương vợ chồng hai sự tích, theo hai người vừa đến ẩn đô thành đều liền làm ra một kiện kinh thiên động địa đại sự mà truyền đến ồn ào huyên náo, kỳ sơ hai người còn vẫn chưa như vậy nhà nhà đều biết, hiện tại liền ba tuổi tiểu hài tử đều biết này lại danh. nguyệt gia đồng dạng là đô thành gia đình giàu có, là so ngàn gia lịch sử càng vì xa xăm gia tộc, từ khai gia đến nay đã có mấy ngàn năm lâu, tương đối với mặt khác gia tộc mà nói, coi như là cái cổ xưa gia tộc giống nhau gia tộc nếu không có cường đại bối cảnh thực lực không ra trăm năm liền sẽ bị các thế lực sở nuốt hoặc là tiêu diệt nguyệt gia sau lưng cũng không có đại bối cảnh thực lực cũng coi như không thượng cường đại có thể tồn tại mấy ngàn năm lâu đã là kỳ tích nếu không phải nguyệt ngân bái đến vũ thượng nhân vi sư chỉ sợ nguyệt gia sớm đã không còn nữa tồn tại vật thượng nhân chính là huyền linh 10 cường đệ tứ xếp hạng ở bạch đông phong cùng hắc sơn ngọc phía trên nguyệt gia có như vậy một cái chỗ dựa bất luận cái gì một phương thế lực cũng không dám dễ dàng trêu chọc bọn họ Nguyệt gia gia chủ Nguyệt phóng nhàn lấy tử vì ngạo, có điểm ái quá lác, đặc biệt là lấy lấy làm tự hào nhi tử tới rồi, biết được Nguyệt ngân chạy về cho hắn mừng gọi, chỉ cần cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm đều sẽ lấy ra tới nói, đặc biệt là ở ngàn đại phú trước mặt, càng la thổi đến trời đất tối ấm, lấy này tới diệt ngàn đại phú khí thế. Nguyệt phóng nhàn biết được ngàn tử hào bị ma vương vợ chồng hai thế đi sự, thoải mái cười to. Ha ha, không thể tưởng được ngàn đại phú cũng sẽ có hôm nay, thật là đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm ngàn tử hào làm nhiều việc khác, sớm nên có này kết cục. Ha ha. Nói đến tiên ngàn tử hào cũng đủ xẻo, ma vương vợ chồng hai mới đến ẩn thành hắn liền thọc đi lên, chính mình tìm chết không nói, còn đem hắn lao tử làm hại như vậy thảm. Ha ha thôi khoái, nguyệt ngân nghe song phụ thân một phen vui vẻ chi ngôn, tuy rằng tán đồng, nhưng cũng mở miệng khuyên bảo, nhắc nhở một phen, cha, lần này trở về, sư phụ hắn lao nhân ra dặn dò quá, huyền linh giới phong vân đại biến, chúng ta nguyệt gia cũng không năng lực tự bảo vệ mình, cho nên trong khoảng thời gian này chớ nên gây chuyện tì phi, mọi việc điệu thấp cho thỏa đáng, chúng ta không thuận theo phụ bất luận cái gì thế lực, khó tránh khỏi sẽ đã chịu các loại chế ép, nhưng này đối ta nguyệt gia cũng không có căn bản ảnh hưởng, chỉ cần chúng ta không treo chọc một ít không nên treo chọc người, định có thể tránh thoát trận này đại biến. ngân nhi, ngươi theo như lời không nên treo chọc người chỉ có phải hay không ma vương vợ chồng, bọn họ là thứ nhất. Sư phụ nói lúc này, đây phong vân đại biến bạn có thiên mệnh chi ý, ai đều không thể ngăn cản, nếu không bạn kiếp bất phục. Khoảng thời gian trước sư phụ đem xem tinh tượng, phát hiện bầu trời xuất hiện 5 viên thiên mệnh ngôi sao, nếu mỗi một viên thiên mệnh ngôi sao là một người, như vậy 5 viên thiên mệnh ngôi sao sẽ là 5 người. Ma Vương phu thê chỉ phải 2 người, còn có 3 người cũng còn chưa biết. Nếu là không nghĩ giống ngàn ra như vậy ở không hiểu rõ dưới tình huống bắt tội thiên mệnh chi nhân, kia đã có thể không hảo chơi. Thiên mệnh, rốt cuộc là cái gì thiên mệnh? Ngụy phóng nhàn trước nay liền không nghĩ tới muốn đi trêu chọc người nào, chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh quá chính mình nhật tử, nhậu nhiên thổi điểm tượng ưu, uống điểm tiểu rượu, xem điểm việc nhỏ, sống được vui vẻ là được nhưng nếu liên quan đến đến Nguyệt Gia sinh tử tồn vong sự, hắn đã có thể không thể như vậy nhàn nhã. cái này liền sư phụ hắn lão nhân gia cũng nhìn trộm công ra. phía trước sư phụ bởi vì nhìn trộm thiên mệnh ngôi sao mà bị thiên phạt, hiện giờ còn đang bế quan bên trong. sư phụ bế quan trước đối ta luôn mãi cảnh cáo, đi trước không cần vọng tự dùng nhỏ bé chi lực nhìn trộm thiên cơ, nếu không sẽ là tự chịu diệt vong. cho nên ta cũng không thể khẳng định ma vương vợ chồng hai có phải hay không thiên mệnh chi nhân. bất quá lấy thực lực của bọn họ tới xem, rất có khả năng. mặc kệ bọn họ có phải hay không thiên mệnh chi nhân, bọn họ diệt trừ ngàn tử hào tiên cặn bã này, lão tử liền thưởng thức bọn họ. ngân nhi, ngươi yên tâm đi, Nguyệt Gia sẽ không đắc tội người như vậy, trừ phi chính bọn họ tìm tới mới tới nếu bọn họ khăng khăng muốn cùng ta nguyệt gia không qua được, cho dù bọn họ là thiên mệnh chi nhân, ta cũng muốn đánh. Thường Nguyệt phóng nhàn nắm lên nắm tay, nói chuyện nhưng không nguyện ngân như vậy hào hoa phong nhã, mà là đại quê mùa một cái. Người ở bên ngoài xem ra, này hai người căn bản là không giống như là phụ tử, nhưng bọn hắn lại sát sát thật thật là phụ tử. Nguyệt Ngân đạm nhiên cười, ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, nhìn đến hai viên ngôi sao chỉ có loa mắt, tuy rằng không có vận dụng nhìn trộm thiên cơ chi thuật, nhưng trong lòng cũng có thể đoán được này hai viên ngôi sao ý nghĩa cái gì. Thiên mệnh ngôi sao, thiên mệnh chi nhân, chỉ là không biết hôm nay mệnh rốt cuộc là cái gì. Huyền linh giới đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, chưa bao giờ từng có thiên mệnh nói đến, vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra như vậy sự tới đâu? Nếu Diêm Lịch Hành cùng một lực thân chính là thiên mệnh chi nhân chung hai cái, như vậy mặt khác ba cái sẽ là ai? Nguyệt Ngân đem gần đoạn thời gian huyền linh giới quật khởi người quá một lần, phát hiện còn có một người thực khả nghi, chính là Diêm La Điện Diêm Vương. Này Diêm La Điện Diêm Vương là mấy năm trước đánh bại lão Diêm Vương lúc sau trở thành Tân Diêm Vương, không ai biết cái này Tân Diêm Vương lai lịch là cái gì, chỉ biết người này thực tuổi trẻ, bên người thường xuyên có một cái mang khăn che mặt nữ tử đi cùng. Có người nói cái kia nữ tử là Diêm Vương Hồng Nhan chi Kỷ, nhưng hai người quan hệ tựa hồ lại không phải như vậy, đến nỗi là cái gì quan hệ, đến bây giờ vẫn là cái mê. Sở Thanh Phong giờ này khắp này cũng ở ẩn đô thành bên trong, một chỗ bí ẩn địa phương, chính nghe cấp dưới bẩm báo tìm hiểu tới tin tức, đó là về một lực hân cùng Diêm Lịch Hành tin tức đối với Mộc nhược thân cùng diêm lịch hành hắn thời khắc đều chú ý bọn họ vô luận việc lớn việc nhỏ hắn đều phải biết biết được Mộc nhược thân đi vào ẩn đô thành khi, kia trương trăm năm bất biến băng sơn gương mặt lộ ra lo lắng chi sắc tử lan liền đứng ở sở thanh phong bên người nhìn sở thanh phong nhất cử nhất động đương nhìn đến trên mặt hắn lo lắng chi sắc khi trong lòng bất đắc dĩ mà than một tiếng khí vậy với tay làm bẩm báo thủ hạ rút đi chờ không người là lúc mới mở miệng nói chuyện ca ca ngươi vẫn là không bỏ xuống được nàng bung cùng không bỏ hạ có cái gì khác nhau sao sở thanh phong lạnh nhạt hỏi lại trên mặt lo lắng còn ở mày quá thật sự khẩn hắn đã nỗ lực thử buông một nhược thân nhưng thật sự là không bỏ xuống được Nếu không bỏ xuống được, vậy không cần ông, trong lòng phóng một người cảm giác tuy rằng khổ, nhưng lại là một loại hạnh phúc, bởi vì kia thuyết minh hắn không phải một cái vô tình người. Chỉ cần nếu hơn quá đến hảo, quá đến hạnh phúc, vậy đã đủ rồi. Đúng vậy, vương cùng không bỏ hạ có cái gì khác nhau. Liên tính không bỏ xuống được, trong lòng còn có một loại không muốn xa rời có thể lấy qua lại nhớ. Thư Lan, kỳ thật ngươi thật cũng không cần như thế. Hưng là cái có thể phó thác trung thân người, ngươi chỉ cần trở lại hắn bên người là có thể quá thượng hạnh phúc tự tử. Trở về đi, kế tiếp lộ ta chính mình đi. Kaka, 5 năm trước ta đã làm ra lựa chọn liền sẽ không lại có thay đổi, cho dù là đã chết, ta cũng sẽ không hối hận. Kaka, ta sẽ bồi ngươi đi xong con đường này hơn nữa ta cũng không có quay đầu lại có thể đi nếu ta hiện tại trở lại hắc ưng bên người ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ giống như trước như vậy tín nhiệm ta sao chủ thượng cùng phu nhân đối ta đã có rất nhiều hoài nghi chẳng lẽ ngươi muốn ta nói cho bọn họ ta thân phận liền tính bọn họ đã biết ta thân phận vẫn là sẽ không đối ta quá mức tin tưởng rốt cuộc ta là muội muội của ngươi ta vì cái gì sẽ đột nhiên trở về có phải hay không ngươi an cám ở bọn họ bên người nhã tuyến từ từ tại đây loại tình huống dưới ta ở bên kia ngược lại không hảo quá coi như ta cùng hắc ưng có duyên không phải đi chúng chi ngươi đã nói thủy tộc cùng tịch tộc có rất sâu ân oán một khi hắc ương biết được chúng ta căn bản là không có khả năng sớm biết rằng sẽ làm hại ngươi như vậy khổ, ngay từ đầu ta liền không nên nhận ngươi, làm ngươi như vậy vẫn luôn vui sướng đi xuống, thật tốt. nếu là như vậy, ta sẽ hận ngươi. Kaka, ngươi đã kiêng quá nhiều đồ vật, khiến cho ta vì ngươi chia sẻ một ít đi. Ta biết ngươi thực hối hận lúc trước ở Thần Kiếm Sơn Trang thời điểm lựa chọn linh thiết, tiến tới mất đi sở ái, cho dù ngươi sau lại nỗ lực bổ cứu, nhưng chúng ta vẫn là chậm. Ta không nghĩ giống ngươi giống nhau có như vậy hối hận, thân là thủy tộc công chúa, ta cảm thấy ta nên vì thủy tộc làm một ít việc, tận một phần trách nhiệm. Ai? ngươi nha đầu này hà tất như vậy từ tâm nhãn? ngươi từ nhỏ liền mất tích, thủy tộc đối với ngươi vô nửa điểm bất tỉnh, kỳ thật ngươi đại có thể mặc kệ. liền tính là như vậy, ta trên người lưu vẫn như cũ là thủy tộc huyết. Cacca, chúng ta không nói này đó hảo sao? Nói nói trước mắt sự đi. Quỷ thị cố ý đem ma vương vợ chồng hai dẫn tới ẩn đô thành, bọn họ mục đích là cái gì, ngươi biết không? Tử Lan chuyên nghiệp đề tài, không muốn cùng Sở Thanh Phong đang nói những cái đó sự. Dù sao đều đã làm lựa chọn, nhiều lời vô dụng, chỉ biết không duyên cớ tăng thêm phiền não mà thôi. Nàng hiện tại lộ là muốn cùng Cacca cùng nhau vì thủy tộc tất một phần trách nhiệm, vì này phân trách nhiệm, bọn họ đều có thể hy sinh chính mình hạnh phúc. Sở Thanh Phong gật gật đầu, cũng không hề nói những việc này, đem tâm tư phóng tới trước mắt chính sự lượng. Quỷ thị những năm gần đây vẫn luôn đang âm thầm siêu tầm linh đan dịu dưỡng, chiêu nạp y sư lừa Mục Nhược Hân sẽ lừa đàn, hơn nữa trên người có người khác sở không có đan dược, y thuật thật tốt, nghĩ đến đây là Quỷ Thị đem bọn họ dẫn tới nơi này nguyên nhân. Ân Ân, có đạo lý. Quỷ Thị nếu muốn đan dược, sao không làm do nói, chỉ cần bọn họ thành tâm thành ý cùng Ma Vương vợ chồng hai nói, lấy ra một ít trao đổi đồ vật, nhất định lấy đạt tới mục đích, vì cái gì một hai phải dùng loại này thủ đó đâu. Nay liên không được biết rồi. Quỷ Thị hành sự từ trước đến nay là cao thâm khó đoán, ngay cả thiên tinh môn cũng không thể thăm dò bọn họ chi tiết, huống chi là chúng ta. Chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Trước quan sát quan sát lại nói, lần này Quỷ Thị bán đấu giá đồ vật kia một kiện chúng ta vô cùng phải được đến tay Ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem ai cũng ở đánh cái kia đồ vật chú ý, nếu có, trước xử lý rớt. Ta đã làm người đi tìm hiểu, quá không được mấy ngày sẽ có tin tức. Ân. Liên ở Sở Thanh Phong cùng Tử Lan Liêu đến hang say thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng knock cửa. Tiên Bảo. Sở Thanh Phong đem trên mặt hàn khí làm cho căng trọng, đối người ngoài đều là lạnh băng lạnh băng, không có bất luận cái gì người sống chi tình. Thủ hạ đẩy cửa tiến bảo, cung kính nói, "Khởi bẩm Diêm Vương, bên ngoài có một nam một nữ cầu kiến Diêm Vương, nói là có đại mua bán muốn cùng Diêm Vương làm." Một nam một nữ, bọn họ là người nào? sở thanh phong nghe được một nam một nữ còn tưởng rằng là một nược hân cùng diêm lịch hành tới, cho nên có điểm kích động, chính là nghe xong thủ hạ nói xong lúc sau, sở hữu kích động và vô, có rất nhiều lửa giận. là kim tộc kim mỹ vượng mà con trai của nàng, hai người mang theo rất nhiều tiền tài điệu bảo tới cầu kiến diêm vương, nói là muốn cùng diêm vương làm so đại mua bán, vọng diêm vương có thể thấy bọn họ một mặt. tử lang nghe thế tới, khinh thường mà cười cười, trong lòng thầm nghĩ nói, kim mỹ vượng tới tìm bọn họ mục đích không thể nghi ngờ chính là tưởng thuê sát thủ ám sát một nược hân cùng diêm lịch hành, thật là không biết tự lượng sức mình. trên thực tế, kim mỹ vượng trong khoảng thời gian này tìm kiếm diêm vương đã tìm thật lâu, thật vất vả được đến tin tức, biết diêm vương ở hận đô thành, cho nên phong trần mệnh mọi tới rồi càng làm cho nàng không thể tưởng được sự một nhược Hân cùng diêm lịch hành thế nhưng cũng ở ẩn Đô thành như vậy vừa lúc chỉ cần diêm la điện người nguyện ý cùng nàng làm này bút mua bán nàng khẳng định có thể lấy một nhược Hân cùng diêm lịch hành kia hai người mạo chó kim mỹ vượng còn ở đánh bản tính như ý lại không biết như vậy bản tính bệnh viện không có khả năng sở thanh phong khởi điểm cũng không tưởng để ý tới kim mỹ Phượng, tuy rằng kim mỹ Phượng muốn sát một nhược Hân, nhưng hắn tin tưởng một nhược Hân phải đối phó một cái kim mỹ Phượng không khó cho nên mới không có đem chuyện này để ở trong lòng nơi nào nghĩ đến kim mỹ vượng thế nhưng có thể tìm được cái này địa phương tới này ý nghĩa hắn hành tung đã bại lộ như thế xem ra kim mỹ vượng mẫu tử hai không thể lưu người đem bọn họ đưa tới thiên thính ta sau đó liền đi gặp bọn họ. Sợ Thanh Phong đáp ứng rồi, nhưng mà lạnh nhạt trong giọng nói lại ngầm có ý sắc ý. Tử Lan biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, càng minh bạch chính mình muốn làm cái gì, cho nên đi trước làm chuẩn bị. Mặc kệ Kim Mỹ Vượng là như thế nào, biết được bọn họ hành tung, tóm lại bọn họ mẫu tử hai cần thiết chết. Chương 458, là địch cũng hữu. Kim Mỹ Vượng biết được Diêm La Điện Diêm Vương bằng lòng gặp nàng, cao hưng đến cực điểm, đã bắt đầu tưởng tượng một lượt hân bị giết cảnh tượng, chỉ là tưởng tượng cũng đã làm nàng hưng phấn đến lâng lâng. Giờ đi Kim tộc lúc sau, nàng vẫn luôn suy nghĩ tận biện pháp thuê Diêm La Điện sát thủ, vì bảo đảm vạn vô nhất hết. nàng một hai phải cùng Diêm La Điện Diêm Vương thấy thượng một mặt, không tiêu phí giá cao làm Diêm La Điện phái ra nhất lợi hại sát thủ đi sát một trải qua một phen nỗ lực, nàng rốt cuộc tìm được rồi Diêm Vương, cũng đến Diêm Vương đồng ý thấy thượng một mặt, cứ như vậy, nàng nguyện vọng không lâu liền cũng có thể thực hiện. Đi theo Kim Mỹ Vương bên người Kim Diệu Lễ, gây không ít, một bộ hể quả hữu sự bộ dáng, trên mặt toàn là hoán giận biểu tình, trên người quần áo bạo một chút tuyền đều phải hoán giận đựng ngày. "Nương, ngươi nhìn xem ta quần áo, lại hỏng rồi. Ta đã rất nhiều thiên không có pha quá suối nước nóng, rất nhiều thiên không có ăn thượng một bữa tốt, rất nhiều thiên không có người hảo hảo hầu hạ qua. Như vậy nhật tử khi nào mới đến đầu a? Chúng ta khi nào có thể hồi kim tộc?" Hắn là kim tộc thiếu chủ, từ nhỏ liền quá y ngọc thực sinh hoạt, trước nay liền không có chịu quá như vậy khổ, nếu không phải ma thành những người đó, hắn sẽ lưu lạc đến như vậy đồng ruộng sao? Hắn nhất định sẽ làm ma thành những người đó trả giá đại giới, chỉ cần hắn trở về Kim Tộc, nhất định sẽ đem ma thành cướp diện. Kim Diệu Lễ còn ở làm Mộng Tưởng Tháo Huyền, trước nay liền không có suy xét không thực lực vấn đề, vẫn luôn đều cho rằng Kim Tộc có thể địch nổi Ma Thành. Bất quá tiền đề điều kiện là Kim Tộc tông lớn lên ra ngựa. chỉ là bạo một chút tuyến mà thôi, trở về Phùng Phùng liền hảo. Kim Mỹ vượng đối chính mình Nhi Tử thực vô ngữ, nhưng lại liên tiếp đánh chửi, lệnh phải nhận, trong lòng nào tưởng chờ trở, trở lại Kim Tộc lúc sau liền hảo. Nàng đương nhiên biết chính mình Nhi Tử có điểm không nên thân, nhưng lại không nên thân cũng là nàng hài tử, vì chính mình hài tử, cho dù là thương thiên hại lý sự nàng cũng sẽ làm. Phùng Ngươi cư nhiên nói Phùng. Ta đường đường một cái thiếu chủ, kim tộc thiếu chủ, thân phận là cỡ nào tôn quý, ngươi cư nhiên đeo ta xuyên may vá quần áo, nay quả thực chính là vũ đục ta thân phận, ta mặc kệ, ta muốn lập tức đổi kiện quần áo mới. Liên tính muốn đổi cũng đến chờ đêm nơi này sự xong xuôi mới có thể đổi, vậy trước thay đổi quần áo lại làm nơi này sự, ngươi kim mỹ vượng thật là mau bị cái này vô dụng nhi tử cấp tức chết rồi, thật không thể ném hắn mấy cái cái tắt tử, nhưng lại thật sự liên tiếp, hơn nữa trường hợp cũng không thích hợp, đành phải đem lửa dẫn nước xuống, dùng tay giúp hắn đem bạo liệt đường công xử lý một chút, ôn nhu tế khuyên, như vậy không phải hảo sao? Hôm nay sự rất quan trọng, quan hệ chúng ta mấu tử hai ngày sau có thể hay không hồi kim tộc, cho nên ngươi liền nhiều hơn nhát chút, không cần ở cái này thời điểm mấu chốt làm ra chuyện gì tới, nếu không chúng ta mấu tử về sau cũng chỉ có thể ở bên ngoài màn trời chiếu đất. Mẫu thân trên người còn có chứa chút đáng giá đồ vật, nhưng rốt cuộc hữu hạn, một khi dùng xong, kia đã có thể thật sự muốn uống tây bắc phong. Nghe xong này đó, kim diệu lễ liền tính lại buồn cũng biết sự tình nặng nhẹ, đem trong lòng phân đoán nhìn xuống, lấy lại sự làm trọng. Hảo đi, trước làm chính sự quan trọng, chờ đem ma thành người điều diện, trở lại kim tộc lúc sau ta lại đem trong khoảng thời gian này ăn khổ hết thảy bổ trở về. Là là là, nên nghĩ như vậy ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta hiện tại ăn khổ đều là Diêm Lịch Hành cùng một nhược thân kia hai cái hôn đản làm hại. Chỉ cần bọn họ tồn tại một ngày, chúng ta mẫu tử hai cũng đừng tưởng có ngày lành như quá, cho nên hai người kia cần thiết muốn chết, lại đổi cái góc độ tưởng, liền tính chúng ta không giết bọn họ, bọn họ cũng muốn giết chúng ta. Mà ảnh là ta hại chết, Diêm Lịch Hành cùng Diêm Lệ Hành Hinh đệ hai tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Kim Mỹ Phượng tưởng tượng đến Diêm Lịch Hành kia đáng sợ bộ dáng, ở trong lòng run lên. Liên bởi vì quá mức sợ hai người này, nàng mới nếu muốn tận biện pháp trừ bỏ, chỉ có người này đã chết, nàng mới có thể xuống được can tâm. Kim Mỹ Phượng nói, toàn bộ rơi xuống sở thanh phong trong thay. Sở Thanh Phong kỳ thật đã sớm đã đi vào, chẳng qua ở trong góc không ra, nghe một chút Kim Mỹ Phượng cùng Kim Diệu lễ lời nói, phía trước cảm thấy Kim Mỹ Phượng thực đáng chết, hiện tại cảm thấy càng đáng chết hơn. Người không bị mình, trời chua đất diệt không có sai, sai liền sai ở bọn họ tìm lầm người. Sở Thanh Phong đem trên mặt mặt nạ tháo xuống, từ bên trong đi ra. Kim Mỹ Phượng vừa thấy đã có cá nhân từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Di Vương, tiến lên cung kính nói, Di Vương đại nhân, cựu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Người ta chưa từng gặp mặt, dùng cái gì biết được ta chính là Di Vương? Sở Thanh Phong lạnh nhạt chất vấn, đối Kim Mỹ Phượng biết chính mình thân phận sự rất là không cao hứng thế nhân chỉ biết diêm vương tồn tại, lại không biết diêm vương chân chính diện mạo như thế nào, nhưng mà kim mỹ Phượng lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là diêm vương, này trong đó hẳn là đại hưu văn trương, người ta dù chưa gặp mặt nhưng ta sớm đã nghe nói diêm vương đại danh, diêm vương khí vũ bất phàm, nơi đây chỉ có ngươi mới có như vậy khí thế, không cần hỏi nhiều, ta vừa thấy liền biết là diêm vương đại nhân, vậy ngươi có biết gặp qua ta chân thật dung mạo người sẽ như thế nào? kim mỹ vượng trong lòng vốn dĩ liền rất khẩn trương, nghe xong sở thanh phong những lời này càng vì kinh hoàng, có một loại thực điểm xấu dự cảm, chi chi ngưỡng ngưỡng nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, này, này còn dùng nói sao? gặp qua diêm vương dung mạo người khẳng định đều là hướng đi chân chính diêm vương đưa tin nghe nói diêm vương đều là mang mặt nạ kỳ người, nhưng này sẽ lại không có mang, mà là lấy chân thật diện mạo cùng nàng gặp nhau, này ý nghĩa cái gì? sát ý, kim mỹ vượng cảm giác được sở thanh phong trên người truyền đến sát ý, còn có trúc quanh, nơi nơi đều là sát ý. diêm vương đại nhân, ta cũng không bất ý, chỉ là tới cùng diêm vương nói bút sinh ý, nếu diêm vương không nghĩ cùng ta làm này bút xin ý, nói rõ liền hảo, không cần. ta kim mỹ vượng đến cuối cùng nói năng lộn xộn, càng ngày càng cảm thấy sự có kỳ vọng, lúc này đã không dám mạo tưởng thuê diêm la điện sát thủ đi sát một nhược thân cùng diêm lục hành, chỉ nghĩ giữ được mặt nhỏ. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn nghĩ mọi cách cầu kiến Diêm Vương, chính là mặc kệ nàng ra nhiều dụ người điều kiện, Diêm Vương chính là không thấy, này đủ để thuyết minh Diêm Vương không nghĩ cùng nàng buồn bán, nhưng nàng lại không có bởi vậy từ bỏ, mà là bám riết không tha, không ngừng tìm kiếm cơ hội cùng Diêm Vương thấy thượng một mặt. Hôm nay Diêm Vương rốt cuộc đáp ứng thấy nàng một mặt, khởi điểm nàng còn thật cao hứng, nhưng hiện tại rất muốn khóc. Diêm Vương này nơi nào là cùng nàng thấy thượng một mặt, rõ ràng là muốn sát nàng, nếu không cũng sẽ không lấy chân thật diện mạo ra tới. Cho dù biết Diêm Vương ý đồ, Kim Mị Phượng vẫn là không muốn từ bỏ, tranh thủ bất luận cái gì có thể tranh thủ cơ hội. Diêm Vương đại nhân, ta nguyện ý lấy trong tay ta sở hữu chân bảo cùng ngươi làm mốt mua bán, sự thanh lúc sau, ta sẽ chi trả ngươi càng nhiều thù lao, ngươi chỉ cần giúp ta sát hai người, như thế nào? Ta đích xác sẽ sát hai người. Sở Thanh Phong lãnh vúng đáp, hắn là sẽ sát hai người, liền ở hôm nay, hơn nữa hai người kia liền ở trước mặt hắn, phải không? Không biết Diêm Vương đại nhân muốn giết hai người cùng ta muốn giết hai người hay không là tương đồng, nhất định phải tương đồng mới hảo, như vậy nàng liền có thể đạt tới mục đích. Này chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Này, ta muốn giết người làm Ma Thành chung hai cái, một cùng Diêm hành. không biết Diêm Vương nhưng nghe nói qua này hai người này hai người là có chút khó có thể đối phó. Nếu Diêm Vương nguyện ý thay ta giết này hai người, ta nguyện lấy ra kim tộc một nửa tài vật đáp tạ Diêm Vương. Kim Mỹ Phượng đã sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, đơn giản liền đem trong lòng tưởng lời nói toàn bộ nói xong, tìm kiếm một chút ít hy vọng. Cái này Diêm Vương trên người hơi thở không khỏi cũng quá mức lạnh băng đi, quả thực có thể đem người đông chết. Như vậy một cái mỹ nam tử đáng tiếp. Sở Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy Kim Mỹ Phượng một cười, ngón tay thượng đuôi địch một đoàn lam quang, lam quang trung lộ ra lạnh băng hơi nước, trong suốt thấu, mà lời hắn nói liền giống như cái hơi nước giống nhau lánh. Kim Phu Nhân, ngươi nếu hỏi thăm được đến ta tung, vì sao hỏi thăm không đến ta cùng với Ma thành quan hệ? Cái gì? Ngươi, ngươi cùng Ma thành có quan hệ gì? Liên ở Kim Mỹ vượng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một đạo hàn quang từ nàng khẽ mắt bay qua, tước đoạn nàng một sợi tóc đen, bay về phía phía sau. A lam quang tử Kim Diệu Lệ liếc hầu xuyên bắn mà qua, Kim Diệu Lệ kêu thảm thiết một tiếng liền ngã xuống đất bỏ mình, trước khi chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào, càng không biết vì cái gì chết. Diệu Lệ, Diệu Lệ Kim Mỹ vượng cũng vội vọt tới nhi tử bên người, ôm hắn thi thể, bi thống đến cực điểm. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Kim Mỹ vượng kỳ thật đã sớm cảm giác được xung quanh sát khí, nhưng nàng vẫn là vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Nàng cùng Diêm La Điện không oán không thù, Diêm La Điện vì cái gì muốn giết bọn hắn? Diêm Vương đại nhân, này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi có thể cự tuyệt ta thuê, nhưng vì cái gì phải đối chúng ta xuống tay? chẳng lẽ có người ra tiền muốn ngươi giết ta? có phải hay không ma thành mấy người kia? ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. liên ngươi loại này bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé nhân vật, ở ta nơi này thượng không thể đập vào mắt, chúng chỉ là ở ma vương vợ chồng hai người trong mắt. bọn họ phu thê hai người nếu là thật muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối sống không đến hôm nay. mà ngươi nếu muốn giết bọn họ phu thê hai người, đó là tự tìm tự lộ. ta cùng với bọn họ quen biết mấy năm, là hữu cũng là địch, đã từng cộng đồng hòa nạn, cũng từng liều chết đại chiến. vô luận là nào một loại quan hệ, chỉ cần ai dám động bọn họ, ta đều sẽ không bỏ qua. cho nên sở thanh phong đột nhiên bọn đến kim vĩ phượng trước mặt, phía sau một mặt lam ảnh theo sát. ngươi, ngươi muốn làm gì? vừa rồi ta hỏi qua ngươi như vậy vấn đề, ngươi có biết gặp qua ta chân thật dung mạo người sẽ như thế nào? ngươi cũng không có trả lời, bất quá không có hệ, ta có thể đem đáp án nói cho ngươi, ngươi bình thường gặp qua ta chân thật dung mạo đều sẽ chết, ngươi cũng không ngoại lệ. sở thanh phong ngón tay bắn ra, đánh ra một đạo lăng quang, sau đó lắc mình rời đi, đương xoay người lúc sau mang lên mặt nạ mới rời đi. mà hắn phía sau, kim mỹ vượng đồng dạng bị xuyên qua huyết hồn mà chết, trước khi chết trận to hai mắt, không thể tin tưởng, đến chết kia một khắc mới hiểu được sở thanh phong nói muốn giết hai người là ai, là bọn họ mẫu tử hai, sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, đánh chết nàng cũng không tới. hơn nữa nàng càng thêm không thể tưởng được chính là diêm vương thế nhưng cùng ma thành có như vậy rắc rối phức tạp quan hệ. Sở Thanh Phong đi ra Thiên tính Bại Môn, Tử Lan liền chiều hắn đi tới, phía sau mang theo vài người, tới rồi Sở Thanh Phong trước mặt khi trước đối mặt sau người phân phó, đi vào đem kia hai người rửa sạch, trực tiếp ném tới trên đường cái có thể, mặt khác đem hai người thân phận chuyển tràn ra đi. Đúng vậy, mặt sau thủ hạ nghe lệnh làm việc, đến đại sảnh đem Kim Mỹ Phượng cùng Kim Diệu Lễ hai người thi thể nâng ra tới, dựa theo phân phó xử lý. Sở Thanh Phong cũng không có xem một cái bị nâng ra tới mẫu tử hai, đưa lưng về phía, nhìn cách đó không xa núi giả, sau đó đi qua đi, đứng ở núi giả trước mặt, như suy tư gì. Tử Lan đi đến Sở Thanh Phong bên người, cùng hắn tâm sự, Kaka, ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không? Kim Mỹ Phượng dùng cái gì biết được ta hành tung? Nàng chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng, căn bản không năng lực hỏi tham được đến ta nơi đặt chân, càng không thể liếc mắt một cái liền nhận ra ta chính là Diêm Vương. Kaka ý tứ là nói, ân, chúng ta bên người có tiêm, tế, lại hoặc là Diêm La điện những cái đó lao quái vật bắt đầu không tin ta, cho nên phái người dám thị ta, một khi ta không thể vì bọn họ sử dụng, bọn họ sẽ lập tức làm người thay thế được ta. Lấy chúng ta hiện tại năng lực căn bản đối kháng không được những cái đó lao quái vật, vạn nhất bọn họ thật muốn đối với ngươi bất lợi, vậy không xong. Kaka, chúng ta đến tưởng cái biện pháp đem những cái đó lao quái vật ổn định mới được, bằng không, lấy chúng ta hai người thực lực đương nhiên đối kháng không được những cái đó lao quái vật, nếu có Ma Vương tương trợ, kia phần thắng thì lớn. Ta vừa rồi thế, nhưng đối Kim Mỹ Vương nói ta cùng Ma Vương là địch cũng hữu, thật không biết lúc ấy vì sao sẽ toát ra như vậy một câu tới. Có lẽ ở đấy lòng ta, kỳ thật đã sớm nghĩ tới cùng Ma Vương kết minh, chẳng qua không có xác định mà thôi. Kaka, ý của ngươi là nói muốn muốn liên hợp ma thành chi lực cùng nhau đối phó những cái đó lao quái vật sao? Vạn nhất lúc này tiết lộ, mà ma thành lại không muốn cùng ngươi liên hợp, đến lúc đó chúng ta tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm, ngươi muốn tam tự a. Ta sẽ cẩn thận suy xét. Sở Thanh Phong không hề cùng Tử Lan nhiều lời, khởi bước đi phía trước đi. Tử Lan không có đợi kịp, đứng ở tại chỗ bất động, nhìn Sở Thanh Phong đi xa bóng dáng, thực vì cái này Kaka lo lắng. Kỹ thật nàng cũng rất rõ ràng, nếu muốn thoát khỏi lao quái vật không chế, cần thiết mượn dùng Ma Vương chi lực mới có thể có điểm hy vọng, chính là Kaka cùng Ma Vương quan hệ vẫn luôn đều không tốt, vẫn là tình địch, Ma Vương sao có thể sẽ giúp chính mình tình địch? Nàng đáng thương Kaka nha. Có lẽ chỉ có nàng ra mặt mới có thể khởi đến một chút tác dụng, chỉ hy vọng chủ thượng cùng phu nhân còn đương nàng là trước đây Tử Lan, chứ có đem nàng cho rằng là địch nhân mới hảo. Chương 459, Hai tiểu Ma Vương. Kim Mỹ Vượng cùng Kim Diệu lễ thi thể vô duyên vô cớ bị vứt ném ở trên đường cái, không người hỏi thăm, vài thiên tài có hảo tâm người thấy bọn họ nhặt xác, nhưng mà này hai người đột từ đầu đường tin tức truyền đến là ồn ào truyền đến truyền đi, gia này hai người vì Ma Vương vợ chồng giết chết chết. Diêm Lịch Hành xuất từ kim tộc sự hiếm khi người biết, phía trước ma thành không thành khí hậu, ma vương cũng tầm thường vô danh, theo thanh danh nổi lên, chuyện của hắn bị truyền đến càng ngày càng nhiều người biết, cho dù là hạt mẹ đầu xanh việc nhỏ cũng có thể truyền ra các loại sự tích, đặc biệt là Diêm Lịch Hành đã từng là kim tộc thiếu chủ sự, càng là bị truyền điên rồi. Nghe nói, ma vương mẹ đẻ là bị kim mỹ vương làm hại. Nghe nói, kim mỹ vương đã từng đổi giết ma vương cùng hắn đệ đệ. Nghe nói, kim tộc trước đó không lâu bị ma vương đại náo một hồi, cơ hồ diệt tộc. Liên tiếp đồn đại đem Diêm Lịch Hành cuộc đời hơn phân nửa sự tích đều truyền khắp toàn bộ ẩn đô thành, đến nơi nào đều có thể nghe được đàm luận hắn thanh âm một nhược thân cùng diêm lịch hành ở tử mạch trong nhà ở mấy ngày, từ tử mạch nơi đó hiểu biết đến ẩn đô thành thế lực phân bố, những cái đó là yêu cầu chú ý người, những cái đó là yêu cầu để phòng người. ba ngày sau, hai người mang theo hai cái tiểu mao đầu lên phố đi bộ, quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. ẩn đô thành là huyền linh giới nhất phồn hoa thành thị trí nhất, dân cư phi thường nhiều, bởi vì có thiên toàn môn toạ chấn, cho nên nơi này trật tự còn tính tốt đẹp, rất ít có người tùy ý làm bậy, nhưng những cái đó đại gia tộc cùng thế lực lớn người ngoại trừ, thí dụ như ngang gia, nguyệt gia như vậy gia tộc, còn có chính là thiên toàn môn trung đệ tử. cũng may thiên toàn môn còn xem như cái phân rõ phải trái địa phương, liền tính thực chất này đây người, mặt ngoài còn muốn trang một trang công bằng đại ý, lấy cao khiết thánh minh tư thái tồn tại hậu thế. Bất quá những cái đó cao khiết thánh minh là tương đối mà nói, một khi có người chạm đến bọn họ điểm mấu chốt hay là giả gây trở ngại đến bọn họ ích lợi, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha. Thiên toàn môn giới là ngàn gia cùng nguyệt gia, ngàn gia là thiên toàn môn phụ thuộc gia tộc, tự nhiên không người dám trêu chọc. Nguyệt gia là ẩn đô thành mấy ngàn năm tới một chút một chút phát triển đến nay, đến nguyệt phóng nhà này một thế hệ đã là 189 đại, bởi vì có đã lâu lịch sử, cho nên thế nhân hoặc nhiều hoặc ít đối nguyệt gia đều sẽ có điểm cố kỵ, chỉ cần không liên lụy đến ích lợi xung đột, ngay cả thiên toàn môn cũng sẽ không đi động nguyệt gia, mà nguyệt gia luôn luôn là an thủ bất phận, cũng không cùng người có thực chất tính chính chóp, bởi vậy có thể ở ẩn đô thành ngàn năm cũng ngã. Nguyên bản ẩn đô thành là Thiên toàn môn, ngàn gia, nguyệt gia tranh bán ơi, mấy trăm năm trước đột nhiên toát ra một cái quỷ thị, lúc ấy không ai đem này để vào mắt, cho rằng quỷ thị chẳng qua là cái làm buôn bán tổ chức, chính là sau lại mới phát hiện quỷ thị cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng thực lực tương đương cường đại, đủ để cùng Thiên tinh môn chống chọi. Từ đây, ẩn đô thành lại nhiều một phương thế lực, quỷ thị. Quỷ thị ở ẩn đô thành địa vị chỉ ở sau Thiên toàn môn, mấy năm gần đây tới cơ hội đã cùng Thiên toàn môn cùng ngồi cùng ăn, có đôi khi mấy ngày liền toàn môn cũng không dám trêu chọc quỷ thị. Quỷ thị thường xuyên có rất nhiều thiên tài địa bảo bán ra, nếu tiến vào quỷ thị số đen, liền tính ngươi lại có tiền cũng khó có thể được đến những cái đó thiên tài địa bảo, trên thực tế là căn bản không chiếm được. Vì lâu dài suy nghĩ, mà quỷ thị trước mắt tạm vì biểu hiện ra ý, cho nên thiên toàn môn cùng chi nhất thẳng đều là hòa bình ở chung, nước giếng không phạm nước sông. Lúc này đây quỷ thị quảng phát thi mời, mời khắp nơi có uy tín danh dự có thân phận có địa vị chi sĩ tiến đến, thiên toàn môn cũng ở trong đó, ngàn gia cùng nguyện gia này hai cái địa đầu xá tự nhiên cũng không thiếu. Bất quá ngàn gia đắc tội ma vương vợ chồng việc triển khai sau, quỷ thị từng gián tiếp mà thông tri bọn họ đại có thể không cần tới tham gia một tháng sau đấu giá hội. Một chỗ cao gạch đỏ lầu hai thượng, một người tuổi trẻ nam tử lửa đầy cửa sổ, từ cửa sổ trông được phía dưới trên đường cái người đến người đi, mỗ vài người xuất hiện khi, lập tức trụ không bỏ, nhìn chầm chầm vào xem, thấp giọng hỏi đứng ở hắn phía sau trung niên nam tử. Phương lão, này hai người đó là ma vương vợ chồng sao? Hồi thiếu chủ, đúng vậy. Phương lão cung kính trả lời, ngắm liếc mắt một cái cửa sổ, tuy rằng nhìn không tới bên ngoài cảnh trí, nhưng hắn có thể tưởng tượng được đến, ma vương vợ chồng liền ở dưới, trong mắt hiện ra cực đại phẫn hận cùng sát ý, cả giận nói, thạch gia chính là bị này hai người tiêu diệt, ta hận không thể đem này hai người rút gân lột ra, bầm thây văn đoạn. Kẻ hèn một cái thạch gia, cũng đáng đến ngươi như vậy buồn bực. Xích nước lạnh tiếng nói, nhẹ nhàng giữ cửa cửa sổ đóng lại, không hề nhường xem, từ hắn lời nói cùng trong giọng nói có thể nghe được ra hắn căn bản là không để bụng thạch gia chết sống, một cái không có bao lớn tác dụng phụ thuộc gia tộc, hà tất để ý nhưng thạch gia dù sao cũng là ta thiên toàn môn phụ thuộc gia tộc nói dễ nghe một chút là chúng ta thiên toàn môn một bộ phận ma vương vợ chồng cứ như vậy dễ dàng đem thạch gia cấp diệt tương đương là đánh chúng ta thiên toàn môn một cái tát, ta không có thiếu chủ như vậy độ lượng như thế nào không khí này cùng độ lượng không quan hệ đi phương lão có một số việc ta không nói cũng không đại biểu ta không biết ngươi mơ tưởng lợi dụng thiên toàn môn vì ngươi báo thủ riêng ngươi mấy năm nay trong lén lút thu thạch gia không ít chỗ tốt đi chỗ tốt này khả năng so thạch gia cung phụng cấp thiên toàn môn muốn nhiều đến nhiều nghe thấy cái này phương lão sợ tới mức cả người mồ hôi lập tức quỳ trên mặt đất nhận sai thiếu chủ thỉnh tha thứ thuộc hạ hồ đồ thuộc hạ chỉ là chỉ là Hắn tuy rằng là thiếu chủ đạo sư, nhưng cũng chỉ là một cái cấp dưới. Thiếu chủ khi còn nhỏ hắn có lẽ còn có thể lừa dối hành sự, hiện giờ thiếu chủ trưởng thành, tâm tư kín đáo, không hề là năm đó cái tiếc cái gì cũng không biết tiểu máu đầu, cho nên hắn không thể lại giống như trước tiên như vậy hành sự. Đem hắn đương tiểu hải tử đối lãi, lừa gạt qua đi. Nếu sự tình đã bị biết được, chỉ có nhận sai mới có thể có đường sống có thể đi. Phương lão đây là hạ tất, ta cũng không có trách tội ngươi chị. Nếu ta lại có trách tội, đã sớm giáng tội với ngươi. Đứng lên đi, này không xem như cái gì cùng lắm thì sự. Thiên toàn trong môn như vậy nhiều người, ai không tham một chút, không tham ngược lại có vẻ không quá bình thường. Đại thiếu chủ Phương lão dùng tay áo xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, thực sự sợ tới mức không nhẹ, cho dù Sích Thủy nói không trách tội hắn, hắn vẫn như cũ còn ở sợ hãi. Thiếu chủ nói không trách tội chẳng lẽ chính là thật sự không trách tội sao? Hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu Thiếu chủ tâm tư, người này nhìn như mềm nhẹ yếu nhã, kỳ thật âm tà tàn nhẫn, thiếu lý thằng đạo, phàm là chọc tới người của hắn, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng lại sẽ không biết hắn là khi nào xuống tay, lấy cái dạng gì phương thức xuống tay. Người ta chủ tớ hơn 10 tái, kỳ thật thời chờ, không cần nói cảm ơn. Y Phương lão chứng kiến, quỷ thị lần này giông trống khua chiêng mời khắp nơi chi sĩ tới tham gia đấu giá hội nguyên nhân là cái gì? Sắt thủy sản rượu chuyên nghiệp để tài. Ở cảnh cáo song vương lão lúc sau lại thi lấy an luôn, có thể nói là ân uy cũng thi, đem vương lão không dám lại làm bất luận cái gì luồng quanh lòng vòng ý tưởng. Trong thời gian ngắn trong vòng đều đến an phận thủ thường, ngoan ngoãn nghe lời. Cái này thuộc hạ thật sự đoán không ra tới, bất quá có lẽ cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là lúc này đây bán đấu giá vật phẩm tương đối chất quý, vì kiếm tiền càng nhiều ít lợi, cho nên mới quảng phát thiệp mời đi. Ta đảo không cho là như vậy, ma vương vợ chồng vì cái gì sẽ đột nhiên tới ẩn đô thành. Hơn nữa sớm không tới, vẫn không tới, cố tình lúc này tới, chẳng lẽ không kỳ phải sao? Quỷ thị định là đối ma vương vợ chồng có điều nhu đổ, đến nỗi bọn họ nhu chính là cái gì, trước mắt cũng còn chưa biết mặc kệ quỷ thị ởm như cái gì, lần này bán đấu giá hồi mộng chi thiên toàn môn nhất định phải được. đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, rốt cuộc còn có ai ở đánh hồi mộng chi chú ý? Có lời nói âm thầm xử lý rớt. đúng vậy, hy vọng ma vương vợ chồng hai không phải vì hồi mộng chi mà đến, nếu không thật đúng là không dễ làm. kỳ thật rất nhiều người cho rằng ma vương vợ chồng là vì hồi mộng chi mà đến, rốt cuộc lúc này đây quỷ thị bán đấu giá đồ vật trung liền thuộc hồi mộng chi nhất chất quý, đó là một loại có thể làm người thoát thai hoán cốt linh dược, thậm chí có thể khởi hồi sinh. bất quá kia chỉ là chuyên thuyết, hồi mộng chi chân chính tác dụng là làm người thoát thai hoán cốt, làm một cái tư chất thường thường người trong một đêm biến thành thiên tài, ai không nghĩ trở thành thiên tài? chỉ có tư chất thượng giai người ở võ học một giới trung mới có trở nên nổi bật cơ hồ nếu là tư chất thường thường tài trí bình thường tiên em vĩnh sinh vĩnh thế bị người đạp lên dưới lòng bàn chân vinh vô suất đầu ngày nhưng mà tư chất chính là trời sinh nếu muốn thay đổi nói dễ hơn làm hồi mộng chi mấy chục vạn năm mới đến một chi bỏ lỡ này chi phải chờ mấy chục vạn năm cả đời có thể gặp được hồi mộng chi xuất hiện đó là vạn phần vinh hạnh vì lúc này mộng chi rất rất nhiều võ học chi sĩ rung manh vào ẩn đồ thành liền tính là không có quỷ thị thiệp mời bọn họ cũng tới so sánh với mà nói lần này bán đấu giá trung lôi linh hỏa căn nhưng thật ra không bao nhiêu người chú ý đại đa số người chú ý chỉ là lần đó mộng chi mà lôi linh hỏa căn đối người bình thường cũng không có cái gì tác dụng, tuy rằng là năm đại kỳ dược, nhưng cần thiết phối hợp mặt khác bốn loại kỳ dược cùng nhau dùng mới có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả muốn so hồi mộng chi lớn hơn rất nhiều. kể từ đó, một loại kỳ dược dụ dỗ lực liền tiểu đến đáng thương, không ai sẽ vọng tưởng thu tề năm đại kỳ dược, bởi vì đó là không có khả năng sự. một nhược hân cùng diêm lịch hành cũng không biết vĩ thị lần này bán đấu giá đồ vật cụ thể có cái gì, chỉ là nghe nói có lôi linh hỏa căn, cho nên mới tới rồi, đối với mặt khác đồ vật không có bao lớn hứng thú. Ly đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tận tình ở ẩn đương nhiên tiền đề là không có gặp được người lắng Diêm dịch cùng Diêm Không bỏ hai tiểu tử ở náo nhiệt trên đường cái xuyến chạy, nơi nào náo nhiệt hướng nơi nào xem, chơi đến vui vẻ vô cùng. Diêm Không bỏ đã không giống trước kia như vậy trầm mặc ít lời, so trước kia hoạt bát rất nhiều, có một cái năm tuổi hài tử nên có tươi cười, cả ngày đi theo Diêm dịch điên, hai cái tiểu mau đầu chỉnh người bản lĩnh nhất lưu, một ít cái du côn bị bọn họ chỉnh đến khóc thiên tiêu đường, quỳ xuống đất xin tha. Nay không, hai người lại tại giáo huấn một cái khinh nam ba nữ, một người trang ác nhân, một người trang người tốt, nhưng mặc kệ là ác nhân vẫn là người tốt, đều là hai cái miệng còn hôi sữa mao tiểu tử, cơ hồ không ai đem bọn họ để vào mắt, chính là một fan đánh giá qua đi mới biết được bọn họ đáng sợ. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành ngồi ở một bên trà liều nhìn, tùy ý kia hai cái tiểu tử muốn làm gì thì làm. Đừng nhìn này, hai tên gia hỏa tuổi con nhỏ, chỉnh khởi người tới chính là cái lao bánh quậy, bọn họ hiện tại thực yên tâm làm này hai cái tiểu quỷ một mình đi ra ngoài, chỉ cần không phải gặp được đặc biệt cường đại người, bọn họ đều có thể chính mình giải quyết. Cái này hai cái tiểu tử so giống nhau đại nhân muốn thông minh cùng cường đại, nơi nào còn cần bọn họ bảo hộ tài hữu. Này hai cái tiểu tử, thật là an tĩnh không được, làm cho bọn họ ở Trúc ốc mang mấy ngày, khẳng định đem bọn họ cấp nghẹn hỏng rồi đi, khó trách như vậy dã. Nam Nhi vốn là hiếu động, này chẳng có gì lạ. Nếu không phải tiểu dễ trên người có, ta chỉ sợ sẽ làm hắn bắt đầu đi ra ngoài rèn luyện. Diêm Lịch hành nhìn Diêm Dịch, có điều lo lắng, nhưng lại thực Nhi tử trên người ngũ thải thần thạch mất tích là cái phiền toái. Nếu hắn có năng lực tự bảo vệ mình tất hảo, nếu là vô năng lực tự bảo vệ mình đó chính là cái thực đau đầu sự. Hắn kỳ thật rất muốn trước thay bảo quản ngũ thải thần thạch, nhưng Trung quy vẫn là không có làm như vậy. Ngũ thải thần thạch nếu nhận tiểu dễ là chủ, vậy chỉ có ở chủ thượng trong tay mới có thể phát huy nó tác dụng. Thay bảo quản đối tiểu dễ mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Vẫn là câu kia cách luôn, thuận theo tự nhiên, không cần nghĩ nhiều. Con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ sớm hay muộn hội trường đại, chúng ta nơi nào có thể thấy bọn họ làm nhiều như vậy? Khiến cho bọn họ từ nhỏ học được như thế nào chiếu cố chính mình, bảo hộ chính mình đi một nhược hân so diêm lịch hành nghĩ thoáng cũng không có quá mức lo lắng nhi tử ăn nủi ngược lại cảm thấy hắn là cái phúc tình cao chiếu người liền tính không có cha mẹ tại bên người hắn cũng có thể hôn đến hô mưa gọi gió nàng một nhược hân nhi tử sao có thể sẽ là cái bộc mù. nói được cũng là thuận theo tự nhiên liền hảo hà hả tất tưởng quá nhiều diêm lịch hành nghĩ thông suốt dơ lên chén trà đang muốn uống trà đống nhiên nghe được bên cạnh khách nhân ở nói chuyện tiếm hơn nữa liêu chính là hắn cha liêu có không ít trà khách đều có vẻ ở trời nam đất bắc cho chuyện liêu tới liêu đi vẫn là cho tới hôm nay đứng đầu đề tài kim mỹ phượng mẫu tử bị ma vương giết chết sự nghe thấy sự diêm lịch hành cùng nhược hân đều không hiểu ra sao nghi hoặc không thôi bọn họ khi nào đem kim mỹ phượng mẫu tử cấp giết bọn họ liền đôi mẹ con này mặt cũng chưa gặp qua hảo đi Áo huỳnh việc này ngươi như thế nào xem một nhung khấn hỏi kim mỹ vượng mẫu tử hai có lẽ thật sự đã tới ẩn đô thành nhưng bị người cấp giết đến nỗi giết bọn hắn người là ai chỉ sợ rất khó nói kim mỹ vượng mẫu tử hai bị bắt thoát đi kim tộc lấy bọn họ hai cá tính thế tất sẽ tìm chúng ta báo thù mà bọn họ duy nhất báo thù phương thức chính là mướn sát thủ tới giết chúng ta theo lanh trần theo như lời ở huyền linh giới nhất lợi hại sát thủ tổ chức là diêm la điện kim mỹ vượng ở không có mướn đến sát thủ phía trước không có khả năng sẽ tìm đến chúng ta tự tìm từ lộ nhưng nàng lại tới nơi này không sai nàng tới hơn nữa đã chết Trong khoảng thời gian này chúng ta đều không có tao ngộ ám sát, thuyết minh Kim Mỹ Phượng cũng không có mấn đến Diêm La điện sát thủ, cho nên Kim Mỹ Phượng tới Ẩn Đô thành là vì thuê sát thủ. Lấy Kim Mỹ Phượng cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng vừa đến Ẩn Đô thành liền đắc tội nơi này thế lực lớn, hơn nữa ngàn gia đã bị chúng ta sợ tới mức trong lòng run sợ, ngày gần đây tới đóng cửa từ chối tiếp khách, sẽ không dễ dàng ra tới treo chọc thị phi, càng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo với người. Đến nỗi nguyệt gia, vậy càng không thể. Từ nói qua, nguyệt gia luôn luôn an phận thủ thường, là tương đối công bằng chính nghĩa nhà, cho nên nguyệt gia cũng sẽ không đối Kim Mỹ Phượng mẫu tử hạ này tàn tay. Có hay không có thể là thiên môn? Một đem thanh đè thấp, suy đoán nói: sở dĩ hạ rộng, không phải sợ hai thiên toàn môn, mà là không nghĩ đưa tới quá nhiều phiền toái. bị chuyện phiền toái cuốn thân là một chuyện phi thường không thoải mái sự, liền tính nàng có năng lực giải quyết phiền toái, nhưng cũng muốn hao phí thời gian cùng tinh lực, nàng không nghĩ đem quý giá thời gian cùng tinh lực lãng phí tại đây loại sự thượng. có khả năng là thiên toàn muốn làm, cũng có khả năng là diêm la điện diêm lịch hành đang nói đến diêm la điện thời điểm Mày châu thật sự khẩn, trên mặt toàn là không vui biểu tình. lãnh trần nói diêm la điện diêm vương rất có khả năng là sợ thanh phong, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng hắn trực giác nói cho hắn cái này suy đoán không có sai. kim mỹ vượng không phải ngốc tử, sao có thể đi trêu chọc thiên toàn một người? nhất định là ở thuê sát thủ thời điểm ngộ hại, mà ngộ hại nguyên nhân còn lại là nàng muốn giết người là đối phương sợ không cho phép. Theo như cái này thì, Diêm La Điện Diêm Vương vô cùng có khả năng chính là Sở Thanh Phong. Diêm Lịch Hoành càng nghĩ càng khó chịu, trong tay méo chén trà, một cái không cẩn thận liền bốc nát, lúc này mới làm hắn phục hồi tinh thần lại. Một nhược hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cấp Diêm Lịch Hoành thay một cái tân cái ly, treo chọc hắn, lại đánh nghiêng bình dẫm cho đi. Liên tính Sở Thanh Phong thật đối ta cố ý, khá vậy muốn nhìn ta thái độ mới được a. Ta không gật đầu, hắn liền tính đối ta lại có ý tứ lại có thể thế nào? Ta cảm thấy chúng ta ba người hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện. Vì sao là ba người? Diêm Lịch có hiểu, kỳ thật là muốn hỏi vì cái gì không phải các ngươi hai người nói chính là hắn không như vậy hỏi, tưởng tượng đến chính mình ái thê muốn cùng sở thanh phong đơn độc ở chung, hắn trong lòng liền khó chịu, chỉ là tưởng tượng liền khó có thể tiếp thu, nếu là thật sự phát sinh như vậy sự, hắn khẳng định sẽ đến mất. miễn cho ngươi miên man suy nghĩ a, nếu chúng ta hai người đơn độc nói, ngươi trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu, cùng với như thế, không bằng đại gia cùng nhau hảo hảo nói chuyện, đều là từ nhân giới cùng nhau tới, kỳ thật chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không cần thiết ngươi chết ta sống, chờ đem lôi linh hỏa căn sự giải quyết lúc sau, ta liền tìm một tìm diêm la điện diêm vương, xem hắn rốt cuộc có phải hay không sở thanh phong. nếu là, chúng ta đây liền ngồi xuống dưới hảo hảo nói chuyện, nếu không phải, ha ha, vậy cách bọn họ xa một chút. Mộc Nhược Hân cũng có một loại trực giác, Diêm La Điện Diêm Vương chính là Sở Thanh Phong. Liên bởi vì là Sở Thanh Phong, cho nên Kim Mị Phượng Mẫu tử hai mới có thể chết thảm. Hảo, chúng ta cũng đích xác nên nói nói chuyện. Diêm Lịch Hành đem Mộc Nhược Hân một lần nữa đảo cho hắn chàng một ngụm nước trà xuống bụng lúc sau cảm xúc mới bằng phẳng một ít, ngần đầu vừa thấy, tự nhiên nhìn không tới hai cái tiểu mao đầu thân ảnh, có chút sốt ruột. Tiểu Dễ cùng không bỏ đâu. Gì? Vừa rồi không phải còn ở bên kia chơi sao? Như thế nào chỉ chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi? Mộc Nhược Hân lúc này mới phát hiện hai cái nhi tử không thấy, vội vàng lại đây tìm kiếm, hỏi một bên bán hàng rong. Xin hỏi, vừa rồi ở chỗ này hai cái năm tuổi tiểu nam Hải đi nơi nào? hai vị này tiểu gia nghe nói tây nam vùng có nhất ba á bá hai người liền theo một vị lão giả đi nói là đi cấp vị tiêu lão giả thảo công đạo bán hàng rong đúng sự thật trả lời lão giả cái dạng gì lão giả một cái ăn mặc lăm lũ đầy đầu đầu bạc lão giả tiêu lão giả rất là mặt hẳn là mới đến ẩn đô thành công lâu này hai cái hôn tiểu tử đi cũng không nói một tiếng thật không cho người bất lo a hoàng chúng ta nhanh lên chạy đến miễn cho bọn họ một người thân lo lắng nhi tử vội vội vàng vàng muốn đi tìm diêm lịch hành không nảy, giữ chặt một tế nhu đạo tới khiến cho bọn họ chịu điểm giáo huấn đi chỉ có như vậy bọn họ mới có thể lớn lên mới có thể trưởng thành vẫn luôn đại ở chúng ta bên người đối bọn họ không thấy được là chuyện tốt nhưng bọn họ còn nhỏ, mới 5 tuổi, chính là bọn họ lại so với một cái người trưởng thành muốn lợi hại, này đã không phải tuổi vấn đề. Tiểu Dễ trên người có ngũ thải thần thạch, còn có hoàng kim, bạc trắng, bản thân vũ lực không yếu, cứ yên tâm đi, không bỏ cùng Tiểu Dễ ở bên nhau, tất nhiên cũng sẽ không có sự, thả yên tâm. Giang Hồ hiểm Ác, ta như thế nào có thể yên tâm? Đi đi đi, nhanh lên đi xem, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Ai? Mẹ hiền chiếu hư con. Ta đây là lo lắng nhi tử an uy, ngươi không đi, ta chính mình đi. Một nhược thân mặc kệ, nhi tử quan trọng, nhanh chóng đuổi theo. Diêm Lịch hành không có biện pháp, cũng chỉ hảo đổi kịp, trong lòng một chút đều không nắm này nếu ai quán thượng hắn đứa con trai này thân thiện còn hảo nếu không chỉ có tự tìm khổ ăn phân. diêm dịch cùng diêm không bỏ hai người đi theo một cái lao giả đi mơ màng hồ đồ cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ cùng đối phương đi cũng không biết chính mình đang làm cái gì cứ như vậy đi tới đi tới đi đến hẻo lánh góc chung tới rồi không ai địa phương lão giả mới dừng lại bước chân xoay người lại đây đối với diêm dịch cùng diêm không bỏ âm tạc cười sau đó dùng thực hòa ái miệng lưỡi nói hảo hải tử nghe lời đem ngũ thải thần thạch giao ra đây đi giao gia ngũ thải thần thạch mới là hảo hải tử giao gia ngũ thải thần thạch là hảo hải tử diêm dịch hai mắt lỗ trống như làm mất hồn giống nhau máy móc lặp lại lao giả nói còn bắt tay rồi đến trên cổ tưởng đem bên trong ngũ thải thần thạch lấy ra tới đã có thể ở hắn tay đụng tới ngũ thải thần thạch kia một khắc, đột nhiên như là bị một cây châm cấp đâm đến, tuy rằng không phải rất đau, nhưng lại đau đến hắn khôi phục thần trí. Hắn đây là đang làm gì? Vì cái gì sẽ đến loại địa phương này? Tay vì cái gì sẽ cầm ngũ thải thần thạch? Liên ở diêm dịch không hiểu ra sao thời điểm, đột nhiên nghe được một cái lão giả nói chuyện. "Hảo hải tử, đem ngũ thải thần thạch lấy ra tới cấp ra ra, ra ra cho các ngươi hảo ạ. Ăn ngon, các ngươi tưởng chơi cái gì, muốn ăn cái gì đều có thể. Đến đây đi, đem ngũ thải thần thạch cấp ra ra, ngoan." A, chẳng lẽ đây là mụ mụ nương thân nói nhép hồn tỏa sao? Hắn thiếu chút nữa liền tới rồi, thật là vô dụng. Diêm dịch kỳ thật đã khôi phục thần trí, nhưng lại tiếp tục trang làm bị khống chế bộ dáng, Mơ Màng Hồ Đồ nói, "Cha cùng mẫu thân nói không thể đem ngũ thải thần thạch tùy tiện cho người ta, không thể. Chỉ có thể cấp nhận thức người." Gia gia chính là người nhận thức người, đem ngũ thải thần thạch cấp gia gia liền hảo. "Gia gia, ta cũng không nhận thức một cái gọi là gia gia người." Người lão giả tức giận đến thật muốn một chưởng chụp qua đi, chính là lại lo lắng đem nhất hồn thuật cấp chụp không có, đành phải đem khẩu khí này nhịn xuống, tiếp tục hảo hảo mà hống. "Gia gia cũng không phải một cái tên, mà là một thân phận. Hạo tử, đem ngũ thải thần thạch cấp gia gia đi, gia gia sẽ thương ngươi." Cha cùng mẫu thân nói không thể đem ngũ thải thần thạch cấp không quen biết người, ngươi trước nói cho ta người tên là gì? ta yêu lão giả không biết nên như thế nào trả lời, mặc kệ hắn nói chính mình tên gọi là gì cũng chưa dùng, đứa nhỏ này không có biết, sẽ không đem ngũ thải thần thạch giao ra đây. lão giả chỉ là vội vã bắt được ngũ thải thần thạch, nếu hắn hơi chút tốn chút tâm tư đi chú ý chuyện khác, kỳ thật hắn đã sớm có thể phát hiện diêm dịch đã không chịu hắn khống chế, nhưng là hắn không có, còn đang suy nghĩ như thế nào từ diêm dịch trong tay lửa đến ngũ thải thần thạch. hào hải tử, ta là người gia gia nha, ngươi sao đến không nhớ rõ đâu? ta không có gia gia nha. diêm dịch biểu tình kỳ thật đã có điểm khôi phục thường nhân bộ dáng, hiện tại là chân chân chính chính mà ở cùng lão giả nói chuyện, trong lòng cảm thấy này lão giả từ chuẩn thực buồn cười, như thế nào chuẩn người cũng ra tới hành lừa, không bị người lừa đi mới hảo. lửa Diêm Dịch Linh Quang chật lóe, đống nhiên nghĩ đến một cái có thể chỉ người lại có thể được đến chỗ tốt như kế. đấy lòng âm thầm đắc ý cười cười. Ngươi có Gia Gia, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Gia Gia hiện tại có cần dùng gấp, ngươi có thể hay không đem mũ thải thần thạch mượn cấp Gia Gia đâu. Không được, cha cùng mẫu thân nói không thể tùy tiện đem đồ vật mượn cho người khác, phải có đồ vật thế chấp mới được. Muốn đồ vật thế chấp sao? Ân Ân, mũ thải thần thạch là bảo bối, vậy nhất định đến lấy bảo bối tới thế chấp, hơn nữa muốn rất nhiều hào bảo bối. Hảo hảo hảo, Gia Gia hiện tại liền lấy bảo bối tới cùng ngươi đổi. Lão giả thật đúng là tin Diêm Dịch chuyện ma quỷ, bắt đầu ở trên người tìm bảo bối, nóng lòng được đến mũ thải thần thạch, lập tức đem sở hữu bảo bối đều móc ra tới đây là thu hợp tác, đây là cây liền cảnh, đây là túy tiên nưỡng, đây là toái linh thạch, đây là thuốc linh phủ, đây là một đống bảo bối, nhưng diêm dịch lại một cái đều không biết, cũng không biết có gì dùng, bất quá nghe thấy tên liền biết mấy thứ này đều là bảo sở hữu toàn thu. tạ ơn. hảo. hảo. diêm dịch đem lão giả cấp đồ vật tất cả đều ôm vào trong ngực, nhưng không có đem ngũ thải thần thạch cấp đối phương, mà là ở nơi đó từng cái thưởng thức, trong lòng nghĩ đem mấy thứ này lấy về đi, cha cùng mẫu thân sẽ có bao nhiêu cao hứng. hảo hay tử, gia gia đã cho ngươi như vậy nhiều bảo bối, ngươi có phải hay không nên đem ngũ thải thần thạch cấp gia gia? lão giả thấy diêm dịch không cho hắn ngũ thải thần thạch, đành phải mở miệng hỏi, còn phải hống. Cha cùng mẫu thân nói ngũ thải thần thạch phi thường quý giá, thiên hạ sở hữu chân bảo thêm lên cũng chưa nói bà bối, điểm này đồ vật chỉ sợ không đủ đổi đâu. Cái gì? Không đủ? Chính là này lão giả tưởng nói này đã là hắn toàn bộ gia sản, nhưng lời nói vừa mới muốn nói xuất khẩu, đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện Diêm Dịch đã thoát ly hắn khống chế, dưới sự tức giận, vung tay đánh nhau. Tiểu tử túi, ngươi dám chơi ta? Diêm Dịch tuy rằng đang xem bà bối, nhưng lúc nào cũng để phòng lão giả, lão giả vừa ra tay, hắn liền tức khắc né tránh, thành công né tránh, còn kéo Diêm không bỏ một phen. Kỳ thật không phải kéo một phen, là Diêm không bỏ chính mình tránh ra. Diêm không bỏ hai tay vây quanh đặt trước ngực, một bộ thực thần khí bộ dáng, khinh bỉ nhìn lão giả, lão nhân, ngươi nhất hồn thuật hỏa hậu còn chưa đủ, tưởng không chế chúng ta hay, nằm mơ đi. người lão giả không thể tưởng được chính mình nhất hồn thuật liền hai cái tiểu ma hài đều không đối phó được, tức muốn hút máu, muốn ra tay, chính là bỗng nhiên phát hiện chính mình bị nuốt ở một cái nho nhỏ trong không gian, xác thực mà nói là một cái kết giới. Đây là có chuyện gì? Diêm dịch tiết ra kết giới, đem lão giả vây ở bên trong, sau đó cùng Diêm không bỏ vui vẻ nói chuyện tiếng Không bỏ, nguyên lai ngươi cũng không có bị lão nhân này nhất hồn thuật không chế a? Ta còn tưởng rằng, ta mới sẽ không như vậy vô dụng đâu. Bất quá người vừa mới bắt đầu là thật sự bị hắn nhất hồn thuật cấp không chế, chỉ là sau lại mới thanh tỉnh. Ngươi nếu là lại không thanh tỉnh, ta liền tấu ngươi một quyền, đem ngươi đánh thanh tỉnh. Nếu ngươi không có bị hắn nghiết buồn thuật không chế, vì cái gì không còn sớm điểm nói, còn ngoan ngoãn mà cùng hắn đến loại địa phương này tới. Vừa mới bắt đầu không biết hắn đồ chính là cái gì, cho nên liền không rút dây đạo dừng. Hơn nữa chúng ta hai gần nhất học không ít bản lĩnh, vừa vẫn có thể dùng gia hỏa này tới thử xem, nhìn xem ta hai tiến bộ có bao nhiêu lại Nếu vẫn luôn ở nghĩa vụ nghĩa ngô bên người, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết chính mình tiến bộ ở nơi nào. Tiêu dễ, chúng ta cũng trưởng thành, là thời điểm nên có một phen làm, lao đi theo cha mẹ bên người không gì dùng. Nên học bản lĩnh ta cũng học được không sai biệt lắm, dư lại chính là dựa vào chính mình luyện tập, dựa cơ duyên. Ngươi nói được rất có đạo lý. Ta cũng muốn biết chính mình võ công tiến bộ nhiều ít, hôm nay liền lấy lão nhân này tới thí đạo đi. Mụ mụ nương thân nói là người phải hiểu được tôn lao ai hô, bất quá địch nhân ngoại lệ Diêm dịch hướng lão giả trên người ném vài đạo lôi. Ầm vang, lách cách. A lão giả bị sấm đánh trúng, cả người bốc khói, còn không có hắm lại đây, đột nhiên một cái đại nắm tay ta tới, đem hắn đánh bay. A, kế tiếp, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành nghe được tiếng sấm, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết, hai người nhanh hơn bước chân tới rồi, chính là khi bọn hắn vừa tới hiện trường thời điểm nhìn đến chỉ là một cái bị đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi lão nhân, nguyên bản cũng đã lam quần áo càng phá, trên người cũng chỉ giữ lại một cái quần cổc, mà là còn bị thiêu đến lộ mấy cái động tiêu lão giả bạch bạch đầu tóc bị thiêu đến bút khói, có điểm điểm khắc ảnh, vẻ mặt ra coi trọng sừng, cả người bị khóa ở trên bức tường, thảm không nỡ nhìn, nhìn đến như vậy kia tác, một nhược hân nhẹ nhàng thở ra, an tâm rất nhiều, không hề sốt ruột, mà là nghiêm khắc nhìn chằm chằm cái tiêu bị đánh lao giả xem, cho dù hắn đã hơi thở thoát, nàng vẫn là muốn chất vấn, nói là ai phải ngươi tới, lao giả ngẩng đầu lên, nhìn đến là một nhược hân cùng diêm lịch hành, lại đem đầu cấp lượng lự đi, không nghĩ trả lời bọn họ bất luận vấn đề gì, này hai người nhi tử đều như thế lợi hại, bọn họ hai chẳng phải là cảng thiên của bố. Mới đầu hắn còn thực bất bực, Ngũ Thải Thần Thạch ở một cái năm tuổi tiểu ma đầu trên người, cha mẹ hắn lại là hai cái tiểu bối, căn bản không đủ sợ hãi, vô luận là ai, chỉ cần thoáng dùng điểm lực là có thể đem Ngũ Thải Thần Thạch tránh thoát tới, chính là này Ngũ Thải Thần Thạch đến nay còn ở kia năm tuổi tiểu ma đầu trên người, căn bản không ai đi đo lấy, đây là vì cái gì? Nguyên lai hắn sai rồi, kia năm tuổi tiểu ma đầu quả thực chính là cái tiểu ma vương, không đúng, là hai cái tiểu ma vương, trong đó một cái đem hắn phách đến sống không bằng chết, một cái khác cậy mạnh rất lớn, đem hắn đánh đến răng rơi đất. Hai cái tiểu ma vương đều như vậy lợi hại, ma vương vợ chồng quả phải. Nếu ngươi không nói, kia lưu trữ cũng không có bao lớn ý nghĩa, ta không có bất luận cái gì nhẫn mại đi bất cùng. Nếu ta kia hai cái nhi tử nhân từ nâng tay, không có đối với ngươi đau hạ sát thủ, như vậy liền từ chúng ta vợ chồng hai người tới xử lý rất ngươi đi. Vừa nghe đến lời này, lão giả liền có chút sợ hãi, ngẩng đầu lên, nhìn Mục Nhược Hân, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này so trong địa ngục quỷ mị còn muốn đáng sợ, lấy lòng thẳng run lên. Nhưng cho dù là lại sợ hãi hắn cũng không thể nói. Các ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói. Hảo, ta thành phần ngươi." Mục Nhược Hân lạnh lùng cười, xoay người đưa lưng về phía kia lão giả, chậm rãi bước đi phía trước đi. Diêm Lịch Hành cũng xoay người chạy lấy người, nhưng ở xoay người hết sức, huy tay áo vứt ra một đạo kiếm quang, kim quang hóa thành kiếm kiếm, xuyên qua lão giả ngực lão giả kêu thảm thiết một tiếng, mở to hai mắt nhìn phía trước hai người bóng dáng, đến chết cũng không dám tin tưởng này hai người thật sự nói sát liên sát. Mặc kệ là người nào, ở không hỏi ra bất luận cái gì hữu dụng chi tin tức phía trước căn bản sẽ không như vậy dứt khoát hạ sát thủ. Chính là này ma vương vợ chồng lại bất đồng, bọn họ căn bản không để bụng có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi ra một chút sự tới, hơn nữa chính như một nhược hân theo như lời, nàng không có bất luận cái gì nhẫn mãi bức cung. Hắn ngàn không nên, bạn không nên, không nên, không nên xem thường ma thành, đặc biệt là ma vương vợ chồng. Hối a, lão giả chết không nhắm mắt, trước khi chết vẻ mặt hối không nên lúc trước. Đáng tiếc đã quá muộn, quá muộn. Mục Nhược Hân đi ra kia hẻo lãnh địa phương sau cũng không có vội vã đi tìm Nhi Tử, mà là chậm gì gì mà ở trên đường cái đi. Diêm Lịch Hành cùng nàng sóng vai mà đi, hộ nàng tà hữu, trong lòng đang cười, trên mặt thường thường lộ ra tươi cười. Áo Hành, ngươi đang cười cái gì đâu? Mục Nhược Hân đã sớm chú ý tới Diêm Lịch Hành đang cười, chính là hắn thật lâu không nói, nàng đành phải chủ động mở miệng hỏi. Ngươi trong lòng đang cười cái gì? lòng ta liền đang cười cái gì? Diêm Lịch Hành hài hước trả lời. Lấy hắn đối Mục Nhược Hân hiểu biết, đương nhiên cũng biết nàng trong lòng đang cười, ở cao hứng. Ngươi biết lòng ta đang cười cái gì? Nhi Tử trưởng thành, có tiền đồ, làm phụ mẫu đương nhiên vị này cao hứng khiến cho kia hai tiểu tử tại đây ẩn đô thành hảo hảo học hỏi kinh nghiệm đi, này đối bọn họ có chỗ lợi, ta cũng là nghĩ như vậy. Vừa rồi còn ở lo lắng này hai tiểu tử sẽ có hại, hiện tại xem ra là ta nhiều lo lắng. Có hoàng kim, bạc trắng che chở, cho dù là gặp được lại cường đối thủ bọn họ cũng có thể tự bảo vệ mình, ta yên tâm. Một nhược thân là thật sự yên tâm, nương đây làm nhi tử đi ra ngoài xông vào một lần, hoặc là có thể xông ra một ít tên tuổi tới cũng nói không chừng. Ta cũng yên tâm. Ra tới lâu như vậy, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Đi thôi. Diêm lịch hành nâng một nhược thân, muốn mang nàng trở về nghỉ ngơi, đã có thể vào lúc này, có cái bình thường dân chúng triệu bọn họ đi tới, không lưng không lưng, đôi tay đem một phong thơ hàm đưa cho bọn họ. Hai vị nói vậy chính là Ma vương đại nhân cùng Ma vương phu nhân đi. Đây là nhà ta chủ nhân cấp hai vị tin. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Nhà ta chủ nhân nói, làm hai vị xem qua tin hàm lúc sau, đến tiểu xá một tụ, chắc chắn biết được hắn lai lịch. Như thế thần bí. Nếu ta liền này phong thư đều không thu, càng thêm không xem đâu. Mục Nhược Hân cũng không có rỗi tay đi tiếp lá thư kia, mọi việc luôn là tiểu tâm cẩn thận. Vạn nhất này tin thượng có độc làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng bách độc bất xâm, bất quá có chút độc vẫn là sợ hãi, hơn nữa nàng hiện tại mang thai, một khi thương thân khẳng định sẽ thương cập hại tử. Ma vương phu nhân quả nhiên cẩn thận. Bất quá nhà ta chủ nhân có một câu muốn ta cùng phu nhân nói. Thiên cảnh chi môn, ván cờ diệu phá, ân cứu mạng, chắc chắn đã tạo. Nguyên lai là hắn. Nghe xong những lời này, mục nhược hân yên tâm, rối tay đem tin lấy lại đây, đường trưởng liền mở ra đọc. Diêm lịch hoàng đương nhiên cũng biết là ai, trong lòng có điểm không quá sáng, ế ẩm, thăm dò qua đi, cùng xem tin thượng nội dung. Cũng may tin thượng cũng không có cái gì đặc biệt sự, chỉ là mời bọn họ đến chỗ nào đó một tự. Viết này phong thư người hẳn là chính là nếu hân ở thiên cảnh chi trong môn gặp được cái kia thần thần bí bí lại cao thâm khó đoán ra đi, gọi là gì tới, minh. Hắn thiếu chút nữa liền đem người này mất, chỉ là gia hỏa này vì cái gì ở ngay lúc này đột nhiên toát ra tới đâu? Hắn nhưng không quên người này, đối nếu hân có như vậy điểm điểm hảo cảm, hơn nữa không ngừng một chút trở về nói cho nhà ngươi chủ nhân ta sẽ đúng hạn phó ước, mặc khác cũng thay ta truyền câu nói cho ngươi gia chủ người, về sau muốn gặp ta cần tự mình tới, loại này gửi đi tin hàm mời muốn ta tiến đến sống ta sẽ không làm lần thứ hai. Ta biết nhà ngươi chủ nhân thân phận tôn quý, nhưng liền tính lại tôn quý cũng vô dụng, ta đĩnh cái bụng to rất mệt. Ai truyền tin người không thể tưởng được một nhược hân sẽ toát ra như vậy một câu, kinh ngạc đến cực điểm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu trả lời, đúng vậy, không thể tưởng được có người dám như vậy đối bọn họ chủ nhân nói chuyện, nếu không phải chủ nhân luôn mãi công đạo, nhất định phải lấy lễ tương đái, Thế không thể thịnh khí nhân, càng không thể thủ, bằng không hắn khẳng định sẽ bởi vì một thân vừa rồi những lời này đó mà tức giận. bọn họ chủ nhân là người nào? Kia chính là U Minh giáo Giáo Chủ, là mấy ngày liền Tinh Môn Môn Chủ đều sợ hai nhân vật. Giáo Chủ tuy rằng mất tích như vậy nhiều năm, chính là hắn hiện tại đã trở lại, hơn nữa so trước kia cường đại đến nhiều, phóng nhãn toàn bộ Huyền Linh giới, liền tính là Huyền Linh mười cường cũng chưa chắc dám như vậy đối Giáo Chủ nói chuyện. Chứng chi Giáo Chủ vốn dĩ chính là Huyền Linh mười cường chí nhất, chính là không có biện pháp, Giáo Chủ có lệnh, hắn không thể không từ. Chuyện tin người đi rồi, Diêm Lịch hành lập tức tràn đầy ghen tuông hỏi, nếu hơn, cái này Ngưỡng Ngọc Minh gặp người rốt cuộc cái gọi là chuyện gì? Người này cũng chính cũng tà, lai lịch không rõ, không thể đại ý. Hơn phân nửa chỉ là láo bằng hữu thấy cái mặt, lời nói lời nói việc nhà, còn có khả năng là có khi tưởng cầu. Yên tâm đi, ta đối ngưỡng Ngọc Minh có ân cứu mạng, lấy ta trước mắt đối hắn hiểu biết, hắn tất nhiên sẽ không thương tổ ta. Còn có nga, ta sửa đúng một chút, hắn muốn gặp không phải ta, là chúng ta. Ngươi không cần ăn bậy giấm lạc. Đều nói nữ nhân thích ăn giấm, ta xem các ngươi nam nhân mới thích ăn giấm. Ai làm thê tử của ta như vậy ưu tú, nơi trốn đều có người nhìn trộm, ta nếu là không hảo hảo nhìn, như vậy sao được? Diêm Lịch hoành đại yên tâm, tạm thời đem ngưỡng Ngọc Minh xếp vào tình địch phạm chủ. Hắn tuy rằng không hiểu biết ngưỡng Ngọc Minh, nhưng nhìn dáng vẻ không giống sở Thanh Phong như vậy khiến người chán ghét, hẳn là không đến mức lao nhớ thương hắn nữ nhân. Ta trưởng phu cũng thực ưu tú, hơn nữa cũng nơi trốn có người nhìn trộm, tùy thời tùy đều tưởng đem hắn câu đi, ta cũng đến hảo hảo nhìn nha. Mộc Nhược Hân hài hước phản bác, đầu đầu diêm lịch hành. "Ngươi a, ta như thế nào làm? Ta nói nhưng đều là đại lời nói thật. Nay một đường đi tới, không biết có bao nhiêu mỹ nữ đối với ngươi đầu tới hái mộ ánh mắt, ngươi cho ta cũng chưa thấy nha." "Được rồi được rồi, trở về đi. Đến nỗi tiểu dễ cùng không bỏ, tin tưởng bọn họ chơi đủ rồi sẽ chính mình trở về. Ngày mai chúng ta muốn đi phó ngưỡng ngọc minh nước, hôm nay cần thiết nghỉ ngơi tốt." "Ân ân, đi thôi." Mộc Nhược Hân thực yên tâm mà trở về, không lo lắng kia hai cái nhi tử có chuyện gì. Nên lo lắng không phải bọn họ, mà là những cái đó chọc tới nàng nhi tử người. Ngưỡng Ngọc Minh đứng ở ẩn đô thành một chỗ cao nhai sinh trưởng trên cây, hai chân nhẹ nhàng đạp kia nho nhỏ một chi, hai mắt nhìn xuống phía dưới ẩn đô thành, đứng ở chỗ cao, có thể đem toàn bộ ẩn đô thành để vào trong mắt. Dưới tăng cây, một người mặc bạch tỷ liền nữ tử xa xa mà nhìn Ngưỡng Ngọc Minh, tưởng tới lên, chính là lại không dám. Nữ tử chính là Tử Thiên, cái kia Tử Tử Vong Chi Uyên gia tới nữ tử, Tử Thiên không thể tưởng được nàng vừa ra Tử Vong Chi Uyên là có thể gặp được giáo chủ, càng muốn không đến giáo chủ còn đem nàng lưu tại bên người. Nàng cho rằng giáo chủ đối nàng có ý tứ, chính là đã lâu như vậy, giáo chủ đối nàng vẫn là như vậy lạnh nhạt, một chút cảm tình đều không có. Giáo chủ đối nàng rốt cuộc là cái gì cảm tình? Nàng không rõ, rất muốn hỏi rõ, chính là nàng không dám hỏi. Giáo chủ, ngươi rốt cuộc đem Tử Yên đặt ở trong lòng địa phương nào? Nàng phi thật biết giáo chủ cũng không phải thích nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được đến giáo chủ trong lòng có người, đến nỗi người kia là ai, nàng không biết. Bất quá nàng tin tưởng thực mau là có thể đã biết. Nàng đạo muốn nhìn giáo chủ thích nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, so nàng hảo bao nhiêu. Chương 460, người đá chi phủ. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ hai tiểu tử đem kêu ý đồ lừa gạt bọn họ ngũ thải thần thạch lão giả ra sức đánh một đốn lúc sau, thương lượng khắp nơi đi dạo, vốn dĩ chỉ là tính toán dạo một hồi liền trở về, kết quả một cái không cẩn thận đường, chuyển chuyển, thế nhưng chuyển tới một cái kỳ quái địa phương, càng là tìm không thấy lộ đi ra ngoài đó là một cái xương mù tràn ngập nơi, sương mù thực trọng, chỉ có thể mơ hồ thấy được quanh thân sự vật địa phương, quanh mình hơi nước thực trọng, độ ấm muốn so bên ngoài cao chút, thật giống như phủ cận có cái nồi to lò, làm cho quanh thân đều là nhiệt khí. Nơi này thụ rất là kỳ quái, tất cả đều là chuỗi lủi chặt cây, hơi nước ngưng kết ở mặt trên, ngân quang lấp lánh, phản phất từng viên ngân quang thụ. Chưa bỏ chuỗi lủi chặt cây ở ngoài, còn có giống nhau kỳ quái đồ vật, kia từng hàng cục đá hình kỳ quái cục đá, phản phất đủ loại thạch điêu, đặc biệt là nhân vật thạch điêu vì nhiều, đại bộ phận đều là, có chút cục đá sinh động như thật, tựa nếu chân nhân. Như vậy nếu tượng chân nhân pho tượng bãi đầy con đường hai bên, vô số kể đều là tuổi trẻ người, nam tử vì nhiều, nữ tử ít, tuổi thượng một chút cũng có. Những nhân vật này thạch điêu chỉnh chỉnh tề tề bài phóng, hoặc cầm cầm nóc kiếm, hoặc bàn tay trần, đủ loại màu sắc hình dạng vũ khí cái gì cần có đều có. Ngay cả bọn họ trên người quần áo, bọc hành lý cũng điêu khắc đến rất thật đến điểm. Càng vì khó được chính là mỗi người vật pho tượng biểu tình đều không phải đều giống nhau, mỗi một động tác đều độc nhất vô nhị, liền giống như một cái pho tượng quốc gia. Nơi này người là pho tượng, nhưng pho tượng trước sau là pho tượng, sẽ không giống chân nhân giống nhau có sinh mệnh, cùng vật chết không có chút nào khác biệt. Chính là này đó pho tượng cho người ta cảm giác lại rất kỳ quái, thật giống như là vật còn sống giống nhau, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước hai, liền chốc đều không nháy mắt tỉnh. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ hai cái tiểu ma hải ở Đông đảo pho tượng trung xuyên qua, này đó pho tượng thực chỉnh tề mà bậy biện ở con đường bên cạnh, tuyệt đối không có một cái chế nói. Hai cái tiểu ma hải đi ở trên đường nhỏ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không hề sợ hãi chi sắc. Nếu đổi là bình thường người, tại đây chờ âm chờ nơi, cho dù là một cái người trưởng thành cũng đều sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Này hai cái tiểu ma đầu kinh không sợ đi trước, nói bọn họ có đảm lực đâu vẫn là nói bọn họ vô tri. Đây là địa phương nào? Diêm không bỏ nhìn nửa ngày đều nhìn không ra cái này địa phương là làm gì đó, một đường đi tới cũng chỉ nhìn đến pho tượng, thật nhiều thật nhiều pho tượng, này đó pho tượng đều đặt ở con đường hai bên, đặc biệt kỳ quái, đại khái là pho tượng bãi rất đi. Diêm dịch thực không sao cả mà trả lời, trong lòng lực ôm lông sủi sủi hoàng kim, nếu mệt mỏi liền đem nó ném một bên đi. Mà giờ phút này, hắn lực chú ý tất cả tại quanh thân pho tượng thượng, nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới mắt khác, nếu là nhìn đến tò mò đồ vật liền sẽ đem hoàng kim ném xuống tới, đi sở những thứ khác. Đột nhiên, nào đó pho tượng một thanh kiếm khiến cho hắn chú ý, vì thế đem hoàng kim bỏ qua, đi đến pho tượng trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ kia pho tượng trong tay kiếm, kiếm tuy rằng cũng là cục đá điêu khắc, nhưng cho hắn xúc cảm lại là vô cùng chân thật. Thật là một sinh đại kiếm, sở nói xinh đẹp, không phải kiếm bản thân, mà là kiếm cùng với thân kiếm thượng hoa văn, điêu khắc đến phi thường mỹ lệ. Hắn thích không phải thanh kiếm này, mà là thanh kiếm này trên kiếm điêu khắc. Kia điêu khắc tựa long tự phượng, tựa hoa tự thảo, tựa phong tự vân, như nước tự vũ, kia mỹ lệ đường còn câu họa ra một bộ tràn ngập về nào lại mộng ảo đồ án. hoa hoa, thật xinh đẹp à? chỉ là một thanh bình thường kiếm mà thôi, nơi nào xinh đẹp? dị phụ dị mẫu long phượng huyết kiếm so cái này xinh đẹp đến nhiều. diêm không bỏ cũng đi qua đi xem, đối diêm dịch theo như lời chui này kiếm không nhiều lắm cảm giác, dù sao hắn chính là không cảm thấy xinh đẹp. ta nhưng chưa nói này kiếm xinh đẹp, ta nói chính là chui kiếm cùng với thân kiếm tượng điêu khắc xinh đẹp. ngươi không cảm thấy mặt trên đồ án rất kỳ quái sao? bình thường kiếm không quá khả năng sẽ có như vậy đồ án đi. nay đồ án có cái gì kỳ quái? Bất quá chính là hoa hoa thảo thảo, vũ nước mưa thủy, phong phong vân vân, liền tính lại giống long lại giống vương hảo, kia thì thế nào? Liên tính mặt trên đồ án lại xinh đẹp, lại kỳ quái, nó cũng chỉ là một cục đá mà thôi. Ta đã từng nghe mụ mụ nói qua, thì nội ai nhạc gia gia cũng nói qua, sự vật khác thường tất có yêu, đồng dạng đạo lý, nếu là đồ vật kỳ quái chắc chắn có kỳ vật. Chúng ta này một đường đi tới gặp qua pho tượng ngàn ngàn vạn vạn, đếm đều đếm không hết, hơn nữa này đó pho tượng chạm trổ đều hảo, nơi này tùy tùy tiện tiện một kiện pho tượng đều giá trị thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ là xuất từ cùng cái khắc sư đứng đầu. Một cái điều khắc sư, liền tính sống ngàn năm năm, chỉ sợ cũng khó có thể điều khắc ra như vậy nhiều giá trị liên thành pho tượng đi. Ngươi vừa rồi có hay không chú ý, này đó pho tượng tượng đều có một loại độc đáo khí chất, liền phản phất là đến từ bất đồng địa phương người. Điều khắc sư muốn điều khắc ra như vậy nhiều địa phương người khí chất ra tới, nhất định phải ở loại địa phương tiên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hơn nữa, Đinh Diêm không bỏ nghe được là không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ, đầu óc đều hồ nhão, đành phải tiêu đỉnh tiêu khổ. Ngươi này nói đều là cái gì cùng cái gì nha. ta nghe không hiểu, ngươi có thể hay không dùng đơn giản một chút phương thức nói. Đơn giản tới nói, này đó pho tượng rất kỳ quái, có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Cái này ta tạm thời còn không biết, bất quá ta có thể khẳng định này đó pho tượng có vấn đề. Diêm dịch đem pho tượng thượng kia thanh kiếm sờ qua một lần, dùng hắn cường đại trí nhớ đem mặt trên đồ án toàn bộ nhớ nhập trong đầu, tính toán trở về họa gia tới làm ba ba mụ mụ nghiên cứu nghiên cứu, không nói định có thể nghiên cứu ra cái kinh kỳ tới. Diêm không bỏ đem đầu đều tưởng phá cũng tưởng không do, rất khoát không nghĩ kiến giải thượng Hoàng Kim lười biếng mà nằm bò, đột nhiên tới một câu, Hoàng Kim hàm răng như vậy lợi, ngươi sao không làm nó đem pho tượng cắn rớt, nhìn xem bên trong có cái gì hiểm cơ, có đạo lý, chính là cứ như vậy phải hủy hoại pho tượng, không bao giờ có thể phục hồi như cũ. Nơi này như vậy nhiều pho tượng, hủy hoại một hai cái không phải cái gì vấn đề lớn đi, nói được cũng là, Hoàng Kim đi đem người kia hầu bao cấp căn số dưới. Diêm dịch tùy tiện nhìn, nhìn, hắn muốn gì liền không giống phá hư nơi này pho tượng, nhưng lại muốn biết pho tượng có hay không huyền cơ, cho nên liền tuyển một cái không thế nào thu hút địa phương làm Hoàng Kim đi cắn. Hoàng Kim vừa nghe đến chủ nhân có mệnh lệnh, lập tức đánh lên tinh thần, theo chủ nhân dùng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn đến một cái pho tượng tượng có cái nho nhỏ hầu bao, sau đó nhảy bắn đi lên, ba lượng hạ liền đem cái tia hầu bao cấp chịu không có. Bất quá gầm hầu bao cũng không có gì kỳ quái sự phát sinh, pho tượng vẫn là pho tượng, chẳng qua là có điểm điểm hư hao. Diêm không bỏ nhìn thấy như vậy kết quả, càng không cảm thấy này đó pho tượng có cái gì kỳ quái, bởi vì gần nhất cùng Diêm dịch hôn đến chín, trong lòng có gì liền nói gì, không giống trước tiếc như vậy lao buồn không hề rằng nhìn đi, này đó pho tượng cũng chỉ là cục đá mà thôi, mặc kệ điêu khắc đến lại rất thật, nó vẫn là cục đá. thật sự chỉ là cục đá sao? Diễm dịch có điểm không quá tin tưởng, đem đầu thăm qua đi, nhìn rõ ràng một chút, trong lòng luôn có một loại trực giác. này đó pho tượng tuyệt đối không phải bình thường cục đá, hắn có thể cảm giác được đến mặt trên có bất đồng hơi thở, mơ hồ có chứa một chút vật còn sống chi khí, nhưng điểm này vật còn sống chi khí quá mức tiểu, tiểu đến cơ hồ không có. hơn nữa nhiều như vậy pho tượng, tụ tập đủ loại người, trăm ngàn thần binh, trăm vạn loại tư thế biểu tình, ngay cả phục sức đều nam bắc khác nhau. nếu nói đây là một cái thành người, hắn tuyệt đối sẽ tin tưởng, nhưng ở trước mặt hắn đích đích xác xác là cục đá. Liên ở diêm dịch nghi hoặc khó hiểu, thăm dò tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được rất nhỏ tiểu nhân sơ sơ thanh, tựa hồ có thứ gì nứt ra rồi. Ngay sau đó nhìn đến hắn trước mắt cái kia pho tượng xuất hiện một cái vết rách, sau đó lại nhiều một cái, vết rách đang không ngừng tăng nhiều, cuối cùng toàn bộ pho tượng vỡ thành đầy đất. Càng vì kỳ quái chính là, pho tượng vỡ thành đầy đất thời điểm thế nhưng sẽ đổ máu, chẳng qua biết không nhiều lắm, chỉ có một chút điểm, pho tượng sẽ đổ máu, pho tượng cư nhiên sẽ đổ máu, này cũng quá kỳ quái đi, sao có thể? Diêm không bỏ không tin, tự mình lại đây xem, thẳng đến sự thật bại ở trước mắt hắn mới không thể không tin tưởng, kỳ quái, này pho tượng như thế nào sẽ đổ máu đâu? Chuyện này không có khả năng nha, chính là nó thật sự đổ máu chẳng lẽ cục đá cũng có sinh mệnh? ta đã từng nghe mụ mụ nói qua, nàng gặp được quá một cái pho tượng, nhưng cái kia pho tượng không phải cục đá. Diêm dịch hồi tưởng khởi trong lúc vô ý nghe được một nhược hân cùng Diêm lịch hành trong lén lút nói chuyện, tuy rằng nghe được nội dung không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đua ra cái đại khái. pho tượng không phải cục đá là cái gì? Diêm không bỏ vẫn là khó hiểu. là người? sao có thể? là thật sự? kia hẳn là một loại thuật pháp đem người cấp thành hóa. nơi này pho tượng có lẽ cũng không phải pho tượng, mà là chân chính người. chẳng qua Diêm dịch lời nói còn chưa nói xong, đông nhân nghe được chúng quanh chuyển đến cực kỳ âm trầm, quỷ dị tiếng cười. <cười> lại có mới mẻ máu đưa tới cửa tới. <cười> đã lâu không có người qua mới mẻ máu tươi hương vị, ha ha ha. người nào đi ra cho ta. chẳng sợ thanh âm lại âm trầm quỷ dị, diêm dịch cũng không sợ. cảnh giác nhìn một phía, đề phòng tùy thời có người tập kích bọn họ. diêm không bỏ xem nhiều đáng sợ trường hợp. điểm này thanh âm căn bản là dọa không đến hắn, ngược lại đem hắn đối mặt nguy cơ khi cái loại này phòng bị cùng cảnh giác kích phát ra tới, toàn thân lực lượng không biết khi nào đã tập trung ở trên nắm tay, tùy thời tùy chỗ đều khả năng đánh ra kinh thiên động địa một quyền. đừng nhìn hắn thân thể tiểu, sức lực cũng không nhỏ, một quyền có thể đem một cục đá lớn đánh nát. đến nỗi vì cái gì sẽ có như vậy sức lực, hắn cũng không biết, dù sao trời sinh liền có. Nghĩa mâu nói hắn đây là trời sinh thần lực, ha ha. giấu đầu lòi ra hỏa, có loại ra tới hắc hắc, hai cái miệng còn hôi sữa tiểu mắt đầu, cũng dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện, thật sự đủ cuồng. bất quá ta thích, càng là của người, huyết càng có hương vị. ngươi hai tiểu tử ra thịt mắt miệng, nhất định ngán rất ngon, ha ha. hôm nay có thể hảo hảo ăn một đốn. chỉ tiếc ngươi hai quá tiểu, thêm lên đều không thể làm ta lấp đầy bụng. bất quá không quan hệ, tổng so không có đến ăn muốn hảo. muốn ăn chúng ta, vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Diêm dịch ở chung quanh bảy ra cái giới, đem hắn cùng Diêm không bỏ bảo hộ ở bên trong, ở không có biết địch nhân chi tiết phía trước sẽ không dễ dàng đọ thủ. ba ba mụ mụ nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. hắn hiện tại liền đối phương trông như thế nào cũng không biết, tùy tiện ra tay tuyệt đối chiếm không đến một chút tiền nghi. Hôm nay ba ba mụ mụ không ở bên người, chỉ có thể dựa chính hắn. Đây là hắn lần đầu tiên dựa vào chính mình năng lực giải quyết khó cảnh, cũng là hắn trưởng thành bước đầu tiên, ý nghĩa rất là trọng đại đâu. Kết giới, không thể tưởng được ngươi hai tiểu tử thật là có điểm bản lĩnh, so với ta gặp được rất lớn người đều phải cường, khó trách dám xâm nhập người đá chi phủ. Người đá chi phủ, cái gì là người đá chi phủ? Nhưng phạm là đi vào trên địa bàn của ta người đều sẽ trở thành ta đồ ăn, bị ta hút huyết khí lúc sau liền sẽ biến thành cục đá. Các ngươi này một đường đi tới, nói vậy cũng gặp qua không ít cục đá đi, bọn họ đã từng đều là ta đồ ăn, chẳng qua đã bị ăn. đã lâu đã lâu không có ăn qua máu tươi huyết khí, lâu đến ta cơ hồ đều mau quên máu tươi hương vị là cái gì. Này hương vị là cỡ nào mỹ vị a? Ta vốn dĩ không thực thịt người các tốt, chỉ hút huyết khí, bất quá các ngươi lạ ngoại. Đã lâu lắm lâu lắm không có đến ta phủ đệ, ta mấy chục vạn năm tới liền thịt tươi cũng chưa đến ăn, càng đừng nói là mới mẹ huyết khí. Cho nên ta muốn đem các ngươi ăn đến liền cha đều không dư thừa, một chút đều không dư thừa, ngoan ngoãn làm ta ăn đi. Ha ha, ta vừa rồi đã nói, ngươi muốn ăn chúng ta, vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Bất quá ta tưởng ngươi hẳn là không có như vậy bản lĩnh, liền mặt cũng không dám lộ người, bản lĩnh có thể lớn đến chạy đi đâu? Diêm dịch đây là chân chủi phép khí tướng, nếu là có điểm đầu hốc người tuyệt đối sẽ không thượng đạo của hắn. Bất quá cũng có ngoại lệ, liền tính lại có đầu hốc người, nếu là chịu không nổi kích thích cũng không có biện pháp kia tránh ở chỗ tối âm trầm quỷ dị chi vật nghe xong diêm dịch những lời này có chút sinh khí, bất quá lại cũng còn hảo, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là trùng kế hệ thân. một cái trong suốt hấp ảnh tung bay ở không trung, thấy không rõ dung mạo vì sao, chỉ xem tới được đầu của hắn bộ tứ chi, có thể biết hắn là một người hình quái vật, đến nỗi là cái gì, trông như thế nào thật đúng là nhìn không ra. ta đã ra tới, các ngươi liền ngoan ngoãn làm ta ăn đi. đây là thứ gì, lớn lên thật ghê tởm. diêm không bỏ nhìn đến tung bay hấp ảnh, liền cái mặt đều không có, thân thể vẫn là trong suốt, thực sự cảm thấy ghê tởm, còn nói thẳng ra tới. không nghĩ tới những lời này lại làm hấp ảnh cực kỳ khó chịu, phẫn nộ mang to, tiểu tử túi, ngươi nói ai ghê tởm đâu? nơi này chính ngươi ở ngoài, không có so ngươi càng ghê tẩm đi. Ngươi, ngươi dám nói ta ghê tẩm, ta đây khiến cho ngươi trở nên càng thêm ghê tẩm. Này cần phải xem bản lĩnh của ngươi. Hừ, hai cái không biết trời cao đất rộng nại hoa hoa, thế nhưng ở ta trong phủ Dương Ai, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hắc ảnh sinh khí, hai tay duỗi ra, từ trên mặt đất cuốn lên rất nhiều cục đá, còn mang theo bụi đất. Những cái đó cục đá cùng bụi đất tất cả huyền phi ở không trung, lấy gió lốc thái độ chuyển động không ngừng. Đại số lượng đủ lúc sau, Hắc ảnh hai tay vung lên, đem hai bên cục đá cùng bụi đất phân biệt tạm hướng diêm dịch cùng diêm không bỏ. Mỗi một bên cục đá cùng bụi đất số lượng đều có thể hàng diêm dịch cùng diêm không bỏ hai người chôn sống nhưng này đó cục đá cùng đuổi đất toàn bộ bị kết giới che ở bên ngoài, còn bị diêm không bỏ một cái nắm tay toàn bộ đánh tan. Đại phi, Hắc ảnh nhìn thấy như vậy kết quả, có chút kinh ngạc, ngây ra một lúc, thật là có điểm bản lĩnh, xem ra ta coi khinh các ngươi. bất quá các ngươi điểm này bản lĩnh với ta mà nói chỉ là tiểu kỹ xảo, kế tiếp ta muốn các ngươi chôn sống tại đây. Hắc ảnh lại duỗi thân ra hai tay, vẫn là vừa rồi chiêu số, đem trên mặt đất cục đá cùng đuổi đất cuốn bay lên tới, chẳng qua phụ cận cục đá cùng đuổi đất đều ở vừa rồi bị cuốn xong, rồi đã còn thừa không có mấy, hắn đành phải đem quanh pho tượng toàn bộ vỡ, dùng pho tượng đá vụn đầu tới làm rất rất nhiều pho tượng không ngừng xuất hiện rách, sau đó vỡ thành đầy đất, tiếp theo đã bị mạnh mẽ hút đến chung quanh đại xoáy càng ngày càng nhiều pho tượng vỡ vụn, trung bình kia hai cái đại long cuốn lốc xoáy cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ đã có thể xếp thành hai tòa tiểu sơn. nhìn đến như vậy thế công, diêm dịch biết chính mình kết giới chống cự không được, tưởng mặt khác biện pháp ứng đối. không tốt, chiêu này quá lợi hại, ta kết giới chống cự không được. ta đây một quyền đánh bay. diêm không bỏ còn tưởng dựa vào chính mình nắm tay giải quyết, bất quá diêm dịch lại ngăn trở hắn, không được, này đó không phải bình thường của đá, lại còn có, có cái này hắc ảnh ở không chế, vạn nhất ngươi nắm tay không thắng nổi, ngươi liền sẽ bị hắn đánh đến tan xương nát thịt, còn phải bị trôn sống. kia làm sao bây giờ? Như vậy làm Diêm Dịch đem Diêm không bỏ kéo xuống tới. Thừa dịp hack ảnh đem những cái đó cục đá công kích lại đây thời điểm. ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem kết giới triển rớt, đánh ra một đạo kim quang chi tưởng. Sau đó nhanh chóng dùng truyền tống thuật đem hai người chuyển tới địa phương khác. Diêm Dịch tu vi không đủ, ngay thường một người truyền tống đều phải dùng hết toàn lực, này sẽ muốn hai người truyền tống, nhưng đem hắn mệnh muốn chết rồi. Xem ra hắn vẫn là không đủ cường ha. Khó trách Ba Ba luôn nói muốn biến cường, hắn kỳ thật cảm thấy Ba Ba đã rất mạnh, chính là Ba Ba vẫn là cảm thấy chính mình không đủ cường. Nguyên Lai thật sự không đủ cường. Thế giới này việc lạ gì cũng có, thiên ngoại huy tiên, nhân vật có người, người nếu không đủ cường, vậy chỉ có bị người khi dễ, bị người dễ phân, người còn hảo đi. Diêm không bỏ thấy Diêm Dịch Thở hỗn hễn, quan tâm hỏi một chút, kỳ thật trong lòng bội thượng một câu, chuyên điểm này điểm khoảng cách có ích là gì? Kia hắc ảnh xoay người là có thể nhìn đến bọn họ, đến lúc đó vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá có thể nhiều xuyên một hồi khí cũng hảo, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi kỳ tích. Chỉ là kỳ tích có dễ dàng như vậy liền phát sinh sao? Con hào, chỉ là có điểm háo lực quá độ. Ngày thường nhìn đến ba bà cha sử dụng truyền thống thuật bên kia nhẹ nhàng, ta sử dụng tới lại như vậy lao lực, quá không công bằng. Này nơi nào có thể so sánh? Người này quả thực chính là đem chính mình cùng bên đường đáng thương ăn mày so sánh, căn bản không thể so. Nếu ngươi tuổi nhỏ tựa như nghĩa phụ như vậy cường, kia rất nhiều người chẳng phải là muốn đâm tưởng? Diêm không bỏ biến tướng an ủi Diêm Dịch, nói chuyện so trước kia hài hước thú vị nhiều. "Hảo đi, hảo đi, ta chỉ là ở làm mộng tưởng ảo huyền mà thôi. Hiện tại không phải làm mộng tưởng ảo huyền thời điểm, kia Hắc Ảnh giống như phát hiện chúng ta. Kia còn chờ cái gì? Chạy mau Diêm Dịch còn ở thở phì phò, nhưng vừa thấy đến Hắc Ảnh xoay người trở về, lập tức cất bước liền chạy. Diêm không bỏ nghe được chạy mau này hai chữ lúc sau, hai chân cũng bắt đầu chạy động, đi theo Diêm Dịch sau này dùng sức chạy vội. Hát Ảnh đánh hạ một đại chiêu, chính là dùng những cái đó pho tượng vỡ vụn cục đá đánh ra tới, trực tiếp đánh ra một tòa tiểu sơn." Hắn muốn tưởng rằng đã đem kia hai cái tiểu mao đầu chôn ở cục đá phía dưới, còn vì thế cao hứng một chút, chính là sau lại cảm thấy không thích hợp, phía sau có hai người hơi thở, quay đầu nhìn lại, thật đúng là nhìn đến bọn họ, cao hứng nháy mắt chuyển vì phẫn nộ. Các ngươi, hắn ảnh đang muốn gục nộ giống to một phen, chính là còn không có giống, kia hai cái tiểu quỷ đã cất bước chạy, đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh, đuổi theo đi. Các ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Tại đây người đá chi phủ, mặc kệ các ngươi như thế nào chạy, đều chạy không ra được, các ngươi như vậy chỉ là ở làm vây thú chi đấu mà thôi, liền tính ta không truy các ngươi, các ngươi cũng sẽ sống sờ sờ mà chết, hoặc là nói chết. Nói ngắn lại, luôn mà tố lại, các ngươi chỉ có một kết quả, đó chính là biến thành ta đồ ăn. Mỹ vị đồ ăn, ngoan ngoãn làm ta ăn đi, đừng lại chạy. Này ghê tởm đồ vật toàn là đang nói chuyện ma quỷ, có ai sẽ ngoan ngoãn để cho người khác ăn. Diêm không bỏ nỗ lực mà chạy vội, thường thường quay đầu lại nhìn một cái, nhìn đến Hắc Ảnh ở truy bọn họ, nhưng cũng không sợ hãi, còn có tâm tình thấp giọng châm chọc hắn. Thứ này vốn dĩ tựa như quỷ, nói không chừng hắn chính là quỷ, đương nhiên đang nói chuyện ma quỷ. Nhanh lên chạy, hắn muốn đuổi kịp tới. Diêm dịch cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Hắc Ảnh tốc độ so với bọn hắn mau, cách bọn họ càng ngày càng gần, trong lòng sốt giục. Như vậy chạy xuống đi cũng không phải biện pháp, kia hắc ảnh nói đúng, liền tính hắn không truy, bọn họ cũng sẽ sống sờ sờ mà chết. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn trở thành này ghê tẩm chi vật trong miệng được sao? Chi chi hoàng kim vẫn luôn ở đi theo diêm dịch chạy, chủ nhân lời nói nó đều nghe vào lỗ hay, đi tạc trong lòng, thấy chủ nhân mệt đến chạy mau bất động, vì thế dừng lại, một mình đối mặt kia bởi theo hắc ảnh, đối hắn phát ra hung ác chi ý, còn trương đại khẩu, lộ ra nó kia sắc bén hàm răng. Chi chi không cho phép núp ních chủ nhân của ta. Hoàng Kim, ngươi làm gì? Nhanh lên chạy a. Dịch thấy hoàng kim không chạy, quay đầu lại kêu nó một tiếng, chính là hoàng kim căn bản không nghe, một cái vật nhỏ liền như vậy đứng ở phía trước, y đồ ngăn trở hắc ảnh. Diệp Dịch nơi nào nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn Hoàng Kim bị ăn luôn, vì thế đi vòng mèo, chạy về tới tưởng đem Hoàng Kim ôm đi. Chính là hắn vừa mới quay đầu lại chạy vài bước, bỗng nhiên nhìn đến Hoàng Kim thân thể ở sáng lên, kia ánh sáng quá cường, vô cùng chói mắt, chiếu đến hắn căn bản không mở ra được đôi mắt. Hoàng Kim, chương 461, trí Tôn Thần thú. Hách ảnh thấy phía trước có một con tiểu đến cơ hồ có thể cho hắn làm lơ vật nhỏ, đơn giản coi như nó không tồn tại, tính toán trực tiếp dẫn qua đi, ai ngờ vừa mới làm ra như vậy quyết định, cái kia làm hắn làm lơ vật nhỏ thế, nhưng phát ra mãnh liệt kim quang, chính là đem hắn đỉnh, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, kim quang dần dần nhược hạ lúc sau, xuất hiện ở trước mặt hắn thế nhưng là một quái vật khổng lồ giống hoàng kim nháy mắt trở nên như bạch hổ như vậy thật lớn uy vũ hai bên trái phải răng nhọn giống như hai thanh sắc nhọn thạch chủ y tứ chi thượng lợi chảo càng là giống lưỡi dao như vậy sắc bén thật sâu đâm vào thổ địa bên trong kia hắc cám chi hỏa dường như hai mắt phản phất địa ngục liên hỏa nhìn chăm chú vào người khi như là thời khắc đem đối phương lôi tiêu không chỉ có như thế hoàng kim trên người không duyên cớ nhiều ra một bộ khôi giáp kim quang lấp lánh càng vì đột hiện hắn uy vũ khí phách liên thú cùng linh thú đều không có khôi giáp nhiên sẽ xuất hiện ở hoàng kim trên người kia một thân khôi giáp người sáng đều có thể nhìn ra được rất có địa vị mặt trên tản mát ra linh khí vô cùng mạnh mẽ giống hoàng kim từ nguyên lai chi chi manh manh tiếng kêu biến thành hung giống to một giống như chấn động thiên địa này Đây là hắc ảnh nhìn đến Hoàng Kim mơ biến, trợn tròn mắt, kia mơ hồ không rõ gương mặt thượng lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi chi sắc, chẳng qua không ai thấy được, chỉ có chính hắn biết. Hoa, Hoàng Kim, ngươi trở nên thật là uy phong a. So Bạch Hổ uy phong nhiều lạ. Diêm Dịch đi đến Hoàng Kim dưới chân, lúc này hắn cũng chỉ có Hoàng Kim một chân như vậy lớn nhỏ, cũng cùng nó chân giống nhau độ cao, đứng ở Hoàng Kim dưới chân, hắn có vẻ nhỏ bé đến cực điểm. Bất quá Diêm Dịch cũng không sợ hãi Hoàng Kim đột nhiên biến thành bộ dáng, còn dám dùng tay đi sờ nó, cực kỳ thưởng thức nó trên người khôi giáp. Hoàng Kim, ngươi này thân khôi giáp là nơi nào tới? Giống như rất lợi hại bộ dáng, nhất định đao kiếm không vào đi giống hoàng kim gật gật đầu, tuy rằng vẫn là tiếng hô, nhưng giống ra tới thời điểm so trước hai tiếng muốn lưu hòa đến nhiều. bởi vậy có thể thấy được, hoàng kim tuy rằng biến lại, nhưng nó đối chủ nhân vẫn là như vãng tích giống nhau. hoàng kim, ngươi thật xoái, đặc biệt là nảy thân khôi giác. bất quá ngươi càng xoái, không thể tưởng được ta hoàng kim thế nhưng như vậy lợi hại, ha ha. cái này hảo chơi. diêm dịch nắm chân, duỗi trường tay, muốn đi sờ sờ hoàng kim đầu. hoàng kim minh bạch diêm dịch trí tứ, chủ động đem túi đầu tới làm hắn sờ. nếu hoàng kim không túi đầu, diêm dịch căn bản là sờ không tới đầu của nó, ngay cả nó cổ đều khó sờ đến. Diêm không bỏ cũng bị Hoàng Kim đột nhiên biến hóa cấp chấn tới rồi, kinh sửng sốt đã lâu mới lấy lại tinh thần, đi lên tới cùng Diêm Dịch cùng nhau sờ sờ. Thật sự thật đồ a. So với ta gặp qua bất luận cái gì thú loại đều phải không nhiều, uy phong nhiều. Hoàng Kim thật là cái hảo bộ dáng. Giống bị như vậy khen, Hoàng Kim vương phấn cực kỳ, còn có điểm tiểu đặc ý, bất quá ở chủ nhân trước mặt lại không có bất luận cái gì kiêu ngạo, mặc kệ nó chủ nhân có bao nhiêu nhỏ yếu, nó đều vẫn như cũ sẽ tôn trọng cùng chung với chính mình chủ nhân. Đương nhiên, chủ nhân bằng hữu nó cũng đồng dạng sẽ tôn trọng. Hảo Hoàng Kim, chúng ta có thể hay không tồn tại rời đi nơi này liền xem ngươi. Nhất định có thể, ta tin tưởng Hoàng Kim. Diêm Dịch vút Hoàng Kim đại đại đầu, đối nó phi thường có tin tưởng, hơn nữa hắn đã có thể cảm giác được đến cái kia Hắc Ảnh trên người truyền đến sợ hãi. Hắc Ảnh sớm tại nhìn đến Hoàng Kim sau khi biến thân ánh mắt đầu tiên khi cũng đã sợ tới mức cả người run lên rẩy, bởi vì quá mức kinh ngạc, cho nên quên mất thoát đi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm đã trễ, bởi vì người nào đó đã hạ đánh chết lệnh. Diêm Dịch sẽ không tại đây loại thời điểm mấu chốt bà bà mụ mụ lãng phí thời gian, thừa cơ mà thượng, Hạ lệnh nói, "Hoàng Kim, đem cái kia ghê tởm đồ vật cho ta diệt." Giống Hoàng Kim thu được chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, đối Hắc Ảnh phát ra hung mãnh rống lên một tiếng, kia sắc bén hàm răng ở kim quang chiếu rọi hạ, phát ra lệnh người sợ hằn đuối nhỏ bất quá lúc này hắc ảnh cũng khôi phục trạng thái, đem thân thể huyền phi đến cẳng cao, không dám dựa đến thật chặt, nhưng lại không chịu dễ dàng buông tha đến bên miệng mỹ thực, quyết định bí quá hóa liều, đánh cuộc một phen. không thể tưởng được trí tôn thần thú thế nhưng nhận ngươi là chủ, thật là không thể tưởng được ra. bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, nay trí tôn thần thú chỉ là vừa mới thức tỉnh, lực lượng nhiều nhất chỉ có một thành, muốn từ ta người đá chi phụ chạy đi, nhưng không dễ dàng như vậy, muốn đánh bại ta, càng là không đơn giản như vậy. liệt tính các ngươi có trí tôn thần thú lại như thế nào, các ngươi trung quỹ không phải tu vân, không đạt được cái tiêu trình tự, không làm gì được ta. liệt tính là tu vân cũng không làm gì được ta, nếu không ta sao có thể còn sống? chỉ cần lại qua mấy tháng, ta liền có thể đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định tìm tu vân cái kia vương bắt đản tính sổ, tuyệt đối muốn đem hắn thiên đao vật quả bầm thây vạn đoạn, làm hắn minh sinh minh thế làm heo làm cừu, làm trâu làm ngựa. Hắc ảnh nói một đồng lớn, nhưng diêm dịch cùng diêm không bỏ cũng chỉ nghe xong một câu, chí tôn thần thú. Nói như thế tới hoàng kim là chí tôn thần thú lạc, nhưng chí tôn thần thú là cái gì? bọn họ chỉ nghe nói qua linh thú, thần thú, hoặc là chính là bình thường gia thú, trước nay liền không nghe nói qua chí tôn thần thú. Liên kim long, hỏa phượng, bạch hổ những cái đó thần thú đều không đạt được cấp bậc, sẽ là cái dạng gì thần thú? Hoàng kim nguyên lai nguyên là chí tôn thần thú a? Tuy rằng ta không biết cái gì là chí tôn thần thú, bất quá nghe thấy như vậy xưng hô liền biết nhất định lai lịch không nhỏ. Mặc kệ ngươi là cái gì địa vị, đều là ta Hoàng Kim, đúng hay không? Diêm dịch vút Hoàng Kim trên người lông tóc, sờ nữa sờ nó trên người khô giáp, đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi, sợ hãi mất đi nó. Như vậy thần vật sao có thể vẫn luôn làm hắn tiểu vật, nó địa vị càng lớn, nó rời đi hắn khả năng tính lại càng lớn. Hoàng Kim gật gật đầu, cười trả lời Diêm dịch, tuy rằng thân thể biến đại, nhưng manh lên thời điểm vẫn là thực đáng yêu, hơn nữa uy vũ giống thanh còn biến thành đáng yêu chi chi thanh. Chi chi, chủ nhân yên tâm đi, ta vĩnh viễn đều là ngươi Hoàng Kim. Diễm Dịch hiện tại còn không có liên tưởng đến Ngũ Thải Thần Thạch, không biết là Ngũ Thải Thần Thạch quan hệ Hoàng Kim mới có thể đi theo hắn, càng không biết là này Ngũ Thải Thần Thạch tương lai sẽ mang cho hắn càng thêm không thể tưởng được kinh hỉ. Bất quá hắn hiện tại cũng không tưởng như vậy xa, chỉ nghĩ trước giải quyết dứt cái kia Lê Tẩm Hắc Ảnh, rồi đi cái này kêu người đá chi phủ địa phương. Người đá chi phủ, người đá? Thưa người, càng nghĩ càng ghê tẩm cùng bố. Hoàng Kim, ngươi có hay không tin tưởng đánh bại cái này Lê Tẩm đồ vật? Diễm Dịch chỉ vào Huyền Bay trên trời cao thượng Hắc Ảnh, đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Dù sao chạy không thoát, không bằng hợp lực một bác. Giống Hoàng Kim đối phi ở mặt trên Hắc Ảnh hung một giống, tràn ngập tin tưởng, Lấy như vậy phương thức tới khẳng định trả lời nói chủ nhân. Nó có tin tưởng, tuyệt đối muốn đem cái này ghê tẩm độ vật cấp tiêu diệt. Đây là chủ nhân giao cho nó nhiệm vụ, nó nhất định phải làm được. Thực hảo, chúng ta cùng nhau kẻ vai chiến đấu, đem việc ghê tẩm độ vật cấp diệt, liền tính là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại đi. Giác hỏa này hại chết như vậy nhiều người, cũng nên có báo ứng. Hạ ảnh nghe được Diêm Dịch nói, điên cuồng cười nhạo, ha ha. Không biết trời cao đất rộng bao tiểu tử, ngươi có biết ngươi muốn đối mặt địch nhân là ai? 300 nhiều vạn năm trước, một thế hệ tôn giả tu văn đều không thể tiêu diệt ta, ngươi lại làm gì được ta? Nếu không phải tu vân cái kia tiểu tử tối hư ta chuyện tốt, ta như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này mấy trăm năm. Rốt cuộc chờ đến phong ấn muỗng lỏng, đại ba tháng lúc sau phá phong mà ra, cố tình tới các ngươi này hai cái tiểu tử túi. Tính ra các ngươi cũng có chút bản lĩnh, so với ta này mấy trăm vạn năm tới sợ gặp được người đều phải cường đến nhiều, để cho ta ngoài ý muốn sự, các ngươi thế nhưng sẽ là chí tôn thần thú chủ nhân. Ha <cười> ha, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì? Diêm dịch hiện tại là một đầu góc hồ não, căn bản là không biết sao lại thế này, ngay cả hoàng kim vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này hắn cũng không biết. Bất quá không biết cũng không quan hệ, dù sao hiện tại quan trọng nhất sự là giải quyết cái này lê tễn đồ vật, sau đó rời đi cái này địa phương bị quái. Thuyết minh Tu kia tiểu tử đã chết, nếu không chí tôn thần thú tuyệt không sẽ nhận tân chủ nhân chỉ có tiền nhiệm chủ nhân thân chết, trí tôn thần thú mới có thể ngủ say, đại tân chủ nhân xuất hiện khi, nó mới có thể thức tỉnh. bất quá xem nó hiện tại bộ dáng hẳn là còn không có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên các ngươi liền ngoan ngoãn cho ta đi, ha ha. tu vân đã chết, chết rất tốt ta. sau khi ra ngoài liền rốt cuộc không ai có thể đối phó ta, ha ha. hắc ảnh càng nói càng hư vấn, cùng tiểu không ngừng. diêm dịch còn lại là càng nghe càng hồ đồ, gì đều không rõ, bất quá có một chút hắn nhưng thật ra hiểu rõ. cái này hắc ảnh khắc tinh là một cái gọi là tu vân người, chẳng qua người này đã chết, mà hắn sinh thời đã từng là trí tôn thần thú chủ nhân, cũng chính là hiện tại hoàng kim. nhưng hoàng kim giống như đối trước kia sự hoàn toàn không nhớ rõ, liền giống như một cái tân sinh sinh mệnh nếu hoàng kim trước kia thật sự cùng quá những người khác, kia nó hẳn là giống kim long cùng bạch hổ như vậy, có xa xăm ký ức mới đúng. hoàng kim, người trước kia chủ nhân gọi là tu vân sao? diêm dịch trầm thấp hỏi, trong lòng tràn đầy khổ sở cùng áp lực. hoàng kim lắc đầu, chi chi trả lời, chi chi hiển nhiên, nó đáp án là phủ định. nó trước kia chủ nhân không phải tu vân, xác thực mà nói nó căn bản không biết trước kia sự. liền ở diêm dịch khổ sở cùng áp lực thời điểm, diêm không bỏ đột nhiên nói, chí tôn thần thú, thú trung chí tôn, mỗi một lần luân hồi nó đều sẽ làm ra kinh thiên động địa đại sự, chỉ cần chí tôn thần thú xuất thế, trong thiên hạ nhất định phong vân đại biến. Chí tôn thần thú cùng mã khắc thần thú, linh thú bất đồng, Một khi tiền nhiệm chủ nhân thân chết, chúng nó phải trải qua một lần luân hồi, liền giống như người giống nhau, nhập luân hồi, một lần nữa bắt đầu. Cho nên sắc thực tới nói, hoàng kim chưa từng từng có bất luận cái gì chủ nhân, ngươi là nó đệ nhất nhậm chủ nhân. Bất quá chí tôn thần thú luân hồi cùng giống nhau, luân hồi có điều bất đồng, nó cũng không phải thân sau khi chết linh hồn đầu thai chuyển thế, mà là tồn tại thời điểm đem linh hồn phong nhập tân nu thể bên trong, cái này nu thể là nó dùng tự thân tu vi luyện chế mà thành, tương đương là một cái tân sinh mệnh. Ở đem linh hồn phong nhập tân nu thể chung khi, nó ký ức sẽ tạm thời bị phong ấn, chỉ có chờ nó chân chính thức tỉnh thời điểm mới có thể nhớ tới trước kia sự bất quá liền tính nó nhớ tới trước kia sự nó cũng không hề là trước đây kia chỉ trí tôn thần thú mà là một con tân sinh trí tôn thần thú ngươi hiểu chưa có điểm minh bạch mặc kệ nói như thế nào hoàng kim vẫn là ta hoàng kim có phải hay không hoàng kim diêm dịch buốt hoàng kim yêu thích không buông tay lúc này thiếu chút nữa liền quên mất đối đầu kẻ định mạnh chi chi hoàng kim đem túi đầu tới cùng diêm dịch đầu tương cọ cọ sát vài cái biểu đạt nó trong lòng suy nghĩ chủ nhân chủ nhân ta còn là ngươi hoàng kim ngươi vẫn là chủ nhân của ta ha ha hoàng kim thật tốt như vậy chúng ta hiện tại liền cùng nhau chiến đấu đem cái này lê tẩm ra họa cấp diện thế nào chi chi hảo diễm ta các ngươi có buồn sự này sao Hắc Ảnh cũng không sợ hai trước mắt Chí Tôn Thần thú, bất quá vẫn là phải cẩn thận ứng phó. Tuy rằng này chỉ Chí Tôn Thần thú còn không có hoàn toàn thức tỉnh, cũng chỉ có một thành lực lượng, nhưng nó là Chí Tôn Thần thú, là liền thần ma đều sợ hai chi vật, liền tính chỉ có một thành sức lực, hắn cũng muốn tiểu tâm cẩn thận. Nhưng làm hắn càng vì khó hiểu chính là một cái khác mao tiểu tử. Hắc Ảnh nhìn về phía Diêm Không Bỏ, mang theo nghi hoặc, chất vấn với hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biết Chí Tôn Thần thú sự? Ta là ai quan ngươi chuyện gì? Ta biết Chí Tôn Thần thú sự lại quan ngươi chuyện gì? Ta mới không cần trả lời ngươi cái này, lệ tẩm gia hỏa bất luận vấn đề gì đâu." Diêm Không Bỏ hai tay vây quanh, đem đầu giơ lên, khinh thường trả lời Hắc Ảnh vấn đề. Bất quá hắn trong lòng lại có đồng dạng nghi hoặc. Hắn vì cái gì sẽ biết trí tôn thần thú sự? Vừa rồi nói vài thứ kia đều là không thể hiểu được xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn chẳng qua là đem trong đầu đồ vật nói ra mà thôi, đến nỗi là như thế nào tới, hắn căn bản không biết. Hắn vấn đề kỳ thật so với kia cái hắc ảnh còn nhiều đâu. Diêm Dịch cũng muốn biết mấy vấn đề này đáp án, nhưng hắn càng muốn đem hắc ảnh cấp diệt. Chờ đem giá hỏa này diệt lúc sau lại hảo hảo hỏi không bỏ không phải được rồi. Hoàng Kim, tiên hạ thủ vi cường, động thủ. Giống Hoàng Kim đối với mặt trên hắc ảnh phát ra một tiếng giống to, này tiếng hô có bạch hổ giống giận như vậy hiệu quả, chẳng qua uy lực hơi nhỏ một chút. Một cái tiếng hô đi xuống, đất rung núi chuyển, thiếu chút nữa liền sơn băng địa liệt, quanh pho tượng bị chấn ra thật nhiều vết rách. Hoàng Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lúc sau dơ lên một con chân trước, chân trước thượng nằm cái lợi chảo vẽ ra năm đạo sắc bén kim quang, Kim Quang giống như năm bính kim kiếm chiều hắc ảnh bay đi, cùng với đồng thời không chung tiếng sấm không ngừng, kia trước đan sen, âm vang, từng đạo lôi quang chiều hắc ảnh bổ tới, hắc ảnh tránh né kia năm đạo sắc bén Kim Quang khi, còn có né tránh trên bầu trời lôi điện, hắn là tránh ra, nhưng những cái đó Kim Quang cùng lôi điện tất cả đều đánh trúng trúng quanh thạch điêu, ngáy mắt công phu, rất nhiều thạch điêu cũng đã trở nên rỗng nát, nhưng này đó pho tượng rỗng nát lúc sau cũng không máu tươi chảy ra, có thể thấy được bọn họ tồn tại thời điểm đã bị hắc ảnh hút khô rồi huyết khí. Hoàng Kim thấy Hắc Ảnh có thể tránh né hắn Kim Quang cùng lôi điện, lại giơ lên mặt khác một con chân trước, chân trước thượng năm cái lợi trảo còn lại là vẽ ra năm đạo lục quang, kia lục quang đồng dạng hướng tới Hắc Ảnh bay đi, chẳng qua ở trên bầu trời đột nhiên biến thành dây mây, tựu chuyển 18 con bay về phía Hắc Ảnh, đem hắn cuốn lấy. Cái gì Hắc Ảnh vừa mới né tránh quá một đạo cự lôi, còn không có phản ứng lại đây, kia giác rối phức tạp dây mây liền phi vòng mà đến, đem hắn cả người đều cuốn lấy. Không thể tưởng được trí tôn thần thú một thành công lực thế nhưng như thế lợi hại, nếu nó khôi phục mọi thành, kia chẳng phải là thực khủng bố. Nhân loại có câu nói, gọi là hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, còn có một câu nói như thế nào tới, quân tử báo thù, 10 năm không mượn. Dù sao hắn đã đợi mấy trăm và năm, lại nhiều chờ mấy ngày cũng không sao, cũng không thể thua tại này hai cái mao đầu tiểu tử trên người. Ha ha, hảo tiểu tử, thật là có bản lĩnh. Không, không đúng, không nên nói ngươi có bản lĩnh, chân chính có bản lĩnh chính là chí tôn thần thú. Nếu không phải ngươi có chí tôn thần thú, đã sớm bị ta ăn. Bất quá ta cũng muốn cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi như vậy một đám, người đá chi phủ bên ngoài phong lớn ít nhất còn muốn 3 tháng lúc sau mới có thể biến mất. Đạt tạ đạt tạ. Ta liền không cùng các ngươi, trước cho các ngươi sống lâu mấy ngày, đến lúc đó ta sẽ cả vốn lẫn lời cùng các ngươi đòi lại tới các ngươi nhưng đừng nghĩ tu vân kia tiểu tử thú giống nhau bị chết như vậy sớm như vậy ta sẽ thực thương tâm ha ha không tốt hắn muốn chạy trốn diêm không bỏ nhìn đến tình huống không đúng thả người nhảy nhảy đến cùng hắc ảnh giống nhau cao sau đó một quyền chiều hắc ảnh đầu đánh đi chính là cái gì đều bị đánh tới hắc ảnh cả người đều bị dây mây cuốn lấy nhưng lại ở dây mây bên trong hư không tiêu thất không thấy những cái đó dây mây không có quấn quanh chi vật sôi nổi rơi xuống trên mặt đất hóa thành tán tán lục quang đừng nghĩ trốn diêm dịch thiết hạ giới muốn ngăn lại hắc ảnh không cho hắn đi kết giới là thiết hạ nhưng lại bị hắc ảnh dễ như trở bàn tay cấp phá sau đó bỏ trốn mất dạng rơi vào đường cùng hắn phải kêu hoàng kim ra tay hoàng kim nhanh lên ngăn lại hắn Chi Chi Hoàng Kim rất muốn ra tay ngăn lại Hắc Ảnh, chính là thân thể đột nhiên toát ra kim quang, đại kim quang tiêu tán lúc sau, nó lại biến trở về nguyên lai nho nhỏ bộ dáng, hơn nữa rất là mệt mỏi, mềm mặt quỷ dạp trên mặt đất. Diêm Dịch cho rằng Hoàng Kim bị thương, đem nó ôm đến trong lòng ngực, "Đau lòng không thôi, Hoàng Kim, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại biến trở về tới?" Chi Chi Hoàng Kim mệt hô hô mà đáp lại một tiếng, sau đó liền oa ở chủ nhân trong lòng ngực ngủ, hô hô nói nhiều. "Này, này đều có thể ngủ được." Phục. Lúc này, Diêm không bỏ vừa lúc từ không trung bay đến trên mặt đất, đứng lúc sau liền đi tới, nhìn thoáng qua Diêm Dịch trong lòng Hoàng Kim, trong đầu lại xuất hiện thật nhiều đồ vật, hắn cũng liền nói rằng: Chí Tôn Thần thú còn không có hoàn toàn thức tỉnh, có thể nói tương đương không thức tỉnh, cho nên hiện tại chiến đấu đối nó tới nói là thực cố sức sự. Chiến đấu qua đi, nó cần thiết muốn nghỉ ngơi, có khả năng muốn ngủ thượng 3 ngày 3 đêm cũng nói không chừng. Khi muốn thế nào hoàng kim mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Cái này chỉ sợ muốn xem bản lĩnh của ngươi. Ta bản lĩnh. Ngũ Thải Thần Thạch ở trên người của ngươi, này ý nghĩa ngươi sẽ là Thiên Hạ Chí Tôn. Chí Tôn Thần thú lý do kỳ thật cùng Thiên Hạ Chí Tôn có quan hệ, nó vốn là Thiên Hạ Chí Tôn bên người một con đặc biệt thú loại, nghe nói là từ Ngũ Thải Thần Thạch dự dục mà đến, chỉ có nó chủ nhân đạt tới tương ứng điều kiện nó mới có thể dần dần tỉnh. Ngươi là thiên hạ trí tôn, có không gì sánh được lực lượng. Chỉ cần ngươi biến cường, ngươi thần thú liền sẽ chậm rãi thức tỉnh, chậm rãi khôi phục nó thực lực. Nghe tới hảo phức tạp nha. kỳ thật một chút đều không phức tạp. Tóm lại ngươi muốn biến cường là được rồi. Ta đương nhiên biết ta muốn biến cường, nhưng ta hiện tại muốn biết chính là, ngươi vì cái gì hiểu được mấy thứ này? Ngươi cùng ta tuổi không sai biệt lắm, nói không chừng ta còn so ngươi lại đâu. Chính là ngươi biết đến đồ vật thật sự quá nhiều quá nhiều, thậm chí so ba ba cha cùng mụ mụ đương tự biết nói đều phải nhiều. Không bỏ, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết những việc này? Trước kia có người đã nói với ngươi sao? Không có. Cái này nên nói như thế nào đâu? Nói ngươi cũng không tin. Diêm không bỏ thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích chính mình biết như vậy nhiều chuyện nguyên nhân. Trên thực tế hắn biết nói xa không ngừng này đó. Rất nhiều đồ vật đều sẽ không duyên cớ xuất hiện ở hắn trong đầu. Những cái đó đều là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá đồ vật, liền chính hắn đều không thể tin tưởng, càng đừng nói là để cho người khác tin tưởng. Ngươi không nói như thế nào biết ta không tin? Nói nói xem đi. Ta trong đầu chính mình thoát ra tới, ngươi tin sao? Cái này sao? Ta miễn cưỡng tin đi. Diêm dịch kỳ thật rất khó tin tưởng, nhưng hắn tin tưởng Diêm không bỏ sẽ không nói dối, cho nên miễn cưỡng tin. Diêm không bỏ không cần thiết lừa hắn, bọn họ hiện tại là bạn bè thân thiết, là huynh đệ lẫn nhau tri gian căn bản không cần lừa gạt. Ta gần nhất cảm thấy chính mình rất kỳ quái, theo ta thực lực tăng trưởng, ta trong đầu xuất hiện đồ vật càng ngày càng nhiều, liền cùng Hoàng Kim tức tình tương cùng loại, chỉ cần ta có cũng đủ cường thực lực, ta khả năng sẽ biết càng nhiều đồ vật, đến lúc đó hoặc là là có thể biết ta là ai. Ha, còn có như thế nào kỳ quái sự nha? Nghĩa mẫu không phải nói thiên hạ việc lạ gì cũng có sao? Bất quá mặc kệ ta là ai, các ngươi đều là ta thân nhất người, ta quan trọng nhất người, điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ân Ân, ngươi cũng là chúng ta vinh viễn người nhà. Được rồi, trước rời đi cái này địa phương bị vãi đi. Hoàng Kim hiện tại mới đủ, vạn nhất cái kia ra hỏa lại chạy về tới vậy không xong. Diêm không bỏ càng ngày càng lão thành, nay sẽ không quá tin tưởng một cái tiểu hải tử, đạo như là cái người trưởng thành, làm ra nên làm phản ứng cùng quyết định. Hắn rốt cuộc là ai? Trong đầu toát ra tới vài thứ kia có phải hay không cùng hắn thân thế có quan hệ. Hắn không biết, tựa hồ cũng không muốn biết, hắn chỉ nghĩ vẫn luôn đi theo nghĩa phụ Niệm Mẫu, khoái ngoạc vui sướng sinh hoạt. Chương 462, chỉ có người ra. Hai ảnh tuy rằng đảo tẩu, nhưng Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ lại không thể thành công rời đi cái kia người đá chi phủ, hai người chuyển động nửa ngày kết quả về tới tại chỗ, thực hiện nhiên, bọn họ là đường. Nơi này chính quải 18 con, thực dễ dàng là đường, chúng ta hiện tại chính là ở vào lạc đường bên trong. Nếu là ta cũng có cái xe phi thần thú thì tốt rồi, trực tiếp bay đi. Diệp Dịch nhìn về phía Không Trung, nghĩ cha mẹ hai Kim Long cùng Hỏa Phượng, nhìn nhìn lại chính mình trong lòng ngực cái kia hô hô ngủ nhiều nhỏ con, tuy nói không có khinh thường nó ý tứ, nhưng vẫn là có điểm nhàn nhạt yêu thương. Không biết chí tôn thần thú có thể hay không phi. Nếu sẽ phi nói, kia hắn Hoàng Kim đã có thể so Kim Long cùng Hỏa Phượng cường đại lạc. Nơi này vốn dĩ chính là một cái mê cung, sẽ lạc đường thực bình thường, bất quá muốn đi ra ngoài cũng không phải đặc biệt khó. Ta đã bên đường làm hạ ký hiệu, lại đi một lần nói tuyệt đối sẽ không đi trở về nguyên điểm. Làm ta cảm thấy không bình thường ngược lại là cái kia hắc ảnh, hắn hoàn toàn có thể trở về thu thập chúng ta, nhưng lại không thấy tới, rất là kỳ quái. Diêm không bỏ lưu ý bốn phía, thời khắc để Hắc Ảnh trở về đánh lén, chính là đều qua đi ban ngày, gì sự cũng chưa phát sinh. Theo lý thuyết Hắc Ảnh hẳn là sẽ trở về mới đúng, hắn đối trí tôn thần thú như thế hiểu biết, như thế nào không biết trí tôn thần thú chưa hoàn toàn thức tỉnh thời điểm chiến đấu lúc sau liền sẽ mỏi mệt bất ham, nhất định muốn ngủ say nghỉ ngơi. Không có trí tôn thần thú tương trợ, bằng bọn họ hai cái tiểu mao đầu liền Hắc Ảnh một ngón tay đều đánh không lại, nếu Hắc Ảnh đi vòng mèo, kia bọn họ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Bực này chuyện tốt, lấy Hắc Ảnh kia tính cách như thế nào sẽ không làm. Nếu hắn không làm, vậy thuyết minh còn có cơ so này càng tốt sự phải làm, có lẽ hắn đã rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn đã sớm chạy trốn không ảnh, sẽ không lại đến, yên tâm đi, hắn sẽ không tới, chúng ta hiện tại chỉ cần nghĩ cách rời đi cái này địa phương quỷ quái là được. Kế tiếp nên đi bên kia đi đâu? Diêm Dịch nói được cực kỳ trả lời, đang cố gắng tìm kiếm chính xác phương hướng rời đi. Khi thật vừa rồi đi qua một lần, hắn trong đầu đã có đại khái bản đồ, nếu lại đi một lần, tất nhiên có thể đi ra ngoài. Con hào hắn có cái siêu cường ký ức đầu, bằng không còn không biết muốn chuyển bao lâu mới có thể chuyển đi ra ngoài, làm không chết tử tế đều chuyển không ra đi. Ngươi như thế nào biết hắn khẳng định sẽ không tới? Diêm không bỏ vẫn là không lớn minh mạch, trong đó nguyên do không nghĩ ra. Cái việc lê ra hỏa đi phía trước không phải nói sao? Người đá chi phủ bên ngoài phong ấn đã biến mất, hắn bị nốt ở chỗ này mấy trăm năm, khó được cơ hội, hắn đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc, này sẽ chỉ sợ đã chạy ra. Ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên cái này. Không sai, cái kia lê tẩm hắt ảnh vừa rồi không ngừng một lần nói phong ấn bung lòng sự, xem ra là chí tôn thần thú uy lực đem phong ấn cấp trước tiên đánh tan. Loại này ghê tẩm đồ vật chạy ra đi, không biết lại có bao nhiêu người muốn chết oan chết uổng. Khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Cái kia ghê tẩm đồ vật lấy người huyết khí thực, đói bụng lâu như vậy, một khi đi ra ngoài khẳng định sẽ trước ăn nê, chỉ sợ lúc này đã có không ít người ta Này đó đều là ngươi ta lực không kịp sự, tạm thời liền không cần suy nghĩ, trước giờ đi lại nói. Đi bên này diêm dịch hướng một phương hướng đi đến nhưng Diêm không bỏ lại có bất đồng ý kiến, hẳn là đi bên này mới đúng đi. vừa rồi chúng ta là từ bên kia ra tới, lại đi bên kia, chẳng phải là quay về núi? sẽ không, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi bên này, cho nên bọn họ vĩnh viễn đều đi không ra cái này địa phương. nơi này lộ tuyến có chút kỳ quái, luân quanh vòng vòng, ngã rẽ rất nhiều. bất quá ta đã đại khái rõ ràng nơi này phân bố, người đi theo ta đi là được. chỉ cần cái kia ghê tầm đồ vật không ra cả lại, không dùng được bao lâu chúng ta định có thể đi được đi ra ngoài. Hảo đi, ta nghe ngươi. Diêm không bỏ không có kiên trì chính mình cho rằng tin tưởng Diêm dịch. Diêm dịch trí nhớ siêu cường, có thể đã gặp qua là không quên được. Vừa rồi đi rồi một vòng, nói vậy đã đem nơi này lộ tuyến đều ghi nhớ cái đại khái. ở hắn trong đầu hẳn là có một loại bản đồ, chỉ cần ấn bản đồ đi, bất luận cái gì mê cung đều không làm khó được hắn. Sự thật cũng đích xác như thế. ở Diêm dịch dẫn rất hạ, hai người hoa không đến một canh giờ thời gian cũng đã đi ra người đá chi phủ, hướng ẩn đô thành đi đến. ở ẩn đô thành vùng ngoại ô không xa, có một cái tiêu bình hoa thôn địa phương, giờ phút này đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong. cái kia từ người đá chi phủ ra tới ảnh, đang ở bình hoa thôn liên cung hút người huyết khí, chỉ cần là cá nhân, vô luận là người già phụ nữ và trẻ em, hắn đều không quá. Bị hút huyết khí sau người đều sẽ hóa thành thạch điêu, biến thành không có bất luận cái gì sinh mệnh cũng đã. Không đến nửa ngày, toàn bộ thôn đại bộ phận người đều đã biến thành thạch điêu, ngã trái ngã phải phân bố ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, chỉ có những cái đó ra thôn người may mắn thoát nạn, nhưng những người này đến bây giờ còn không biết trong thôn đã xảy ra này trở lại sự. Hách Ảnh đem bình hoa thôn người hút đến không sai biệt lắm khi, phi thường thỏa mãn, sau đó hướng nơi khác bay đi. Những người này đều quá mức bình thường, bọn họ huyết khí quá mức bình đạm, ăn lại nhiều cũng không thú vị, cho nên hắn muốn đi hút những cái đó võ công tu vi cao người, như vậy hương vị không chỉ có càng tốt, lại còn có, có thể tăng tiến hắn công lực. Ha ha, ta cuộc tự do, ta tự do lạc. Tuân, ngươi vây khốn ta mấy trăm vạn năm, nhưng có nghĩ tới sẽ có hôm nay của diện. Ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được Huyền Linh giới người trên sẽ trở thành ta Hắc La sát đồ ăn đi. Mấy trăm vạn năm thời gian, dựng dục ra ngàn ngàn vạn và người, này đó toàn bộ đều là ta mỹ thực, ha <cười> ha. Bình Hoa thôn những cái đó may mắn còn tồn tại số ít người, chính ở bí ẩn địa phương, nghe được Hắc La sát của tiểu thanh, đã là biết được hắn là ai. Bất quá bọn họ chỉ biết Hắc La sát tên này, đến nỗi người này ra sao lai lịch, bọn họ hoàn toàn không biết. Như thế cùng đó người, chưa từng nghe thấy, như thế nào sẽ đột nhiên liền toát ra tới. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm sắp buông xuống. Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ hai người rời đi người đá chi phủ sau, vội vàng chạy về ẩn đô thành. Hai người đi chính là mặt khác một cái nói, cho nên cũng không biết Bình Hoa thốn sự, trở lại ẩn đô thành khi trời đã tối rồi, chỉ có thể vội vàng đêm lộ hồi chuốc. Một nhược hân lần đầu tiên làm Nhi Tử đi ra ngoài rèn luyện, tuy rằng biết bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng vẫn là không tránh được vì bọn họ lo lắng, đặc biệt là trời tối lúc sau, càng là đứng ngồi không yên, vẫn luôn rối trường cổ. Nhìn bên ngoài, chỉ cần có điểm điểm gió thổi có lay lên hỏi, có phải hay không Nhi Tử đã trở lại? Không phải. Diêm lịch hành lực có trầm trọng trả lời, đáy lòng cũng bắt đầu lo lắng. Nhi Tử trời tối chưa về, liền tính hắn lại như thế nào tin tưởng Nhi Tử có năng lực tự bảo vệ mình cũng sẽ lo lắng hắn cho rằng nhi tử lần đầu tiên một mình ra cửa rèn luyện rất nhiều chỉ là tùy tiện chơi chơi, trời tối sẽ chính mình trở về há liêu kết quả sẽ là như thế này, chẳng lẽ bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm? Diêm lịch hành càng nghĩ càng lo lắng, thậm chí không dám đi xuống tưởng, rất là sợ hai chính mình suy nghĩ sự sẽ phát sinh. đều đã chế thế này còn không trở lại, có thể hay không xảy ra chuyện gì? sớm biết rằng hôm nay liền không cho chính bọn họ chạy ra đi, tuy rằng bọn họ có điểm bản lĩnh, nhưng tuổi quá tiểu, lịch duyệt quá tiện, còn không đủ để một mình trả trộn giang hồ. đều do ta, ta không nên làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài. nếu hơn, ngươi đừng quá quá lo lắng, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi đừng quên, tiểu dễ đều không phải là bình thường người, hắn sẽ có chính mình cơ duyên cùng tạo hóa. Theo ý ta tới, không bỏ cũng tuyệt không đơn giản nhân vật, bọn họ hai người ở bên nhau, định sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy là nói như vậy, nhưng bọn hắn rốt cuộc còn nhỏ, ta thực sự không bỏ hạ. Lúc này, Từ Mạch bưng nước trà tiến vào, đưa đến một nhược hân trước mặt đi, tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này ngốc thật lâu, uống điểm nước trà đi. Từ Mạch muội muội, nay ẩn đô thành muốn như thế nào mới có thể tìm được một người? Một nhược hân nơi nào có tâm tư uống nước, đang đứng ở lo lắng bên trong, gấp đến độ xoay quanh, rốt cuộc không có biện pháp chờ quyết định chủ động đi tìm bất quá muốn ở Hận đô thành tìm cá nhân thật đúng là biển rộng tìm kim, đặc biệt là giống bọn họ như vậy nhân thủ không nhiều lắm, chờ bọn họ một chút một chút đi tìm, chỉ sợ muốn ra sự đã sớm ra. trừ phi là giống Thiên toàn môn, ngàn gia, Nguyên gia, Quỷ thị như vậy thế lực lớn, nếu không muốn ở Hận đô thành nhanh chóng tìm được một người phi thường khó. Thiên toàn môn, ngàn gia chúng ta đều đã đắc tội, không làm cho bọn họ ra mặt hỗ trợ tìm người, Quỷ thị cố ý đem các ngươi dẫn tới này tới, nghĩ đến chắc chắn có sở đồ, nếu hướng bọn họ xin giúp đỡ, chỉ sợ sẽ chịu bọn họ sở chế. cho nên nói, chúng ta hiện tại có thể xin giúp đỡ chỉ có người gia. có thể nói như vậy, Nguyên gia còn xem như tương đối chính nghĩa thế gia, mấy ngàn năm qua cũng không từng đã làm đại tiêm đại ác sự. Nguyệt gia là thiếu chủ Nguyễn Vân, là vũ thượng nhân đồ đệ, là cái khiêm khiêm quân tử, nếu đến hắn tương trợ, muốn ở Ấn đô thành tìm ra cá nhân tới, tất nhiên không khó, trừ phi người này bị thiên toàn môn sở thủ. Nguyễn Vân, Áo Hành, chúng ta hiện tại liền đi Nguyệt gia đi một chuyến. Từ Mạch, ngươi ở trúc cốc chờ, nếu tiểu dễ cùng không bỏ đã trở lại, ngươi liền nhanh lên tới cho ta biết. Ta sẽ làm vông tinh nhân ở chỗ này bảo ngươi, có nó ở, ngươi có thể yên tâm. Mộc Nhược Hân đem vông tinh nhân triệu hoán mà ra, mệnh nó ở trúc hảo hảo bảo hộ Từ Mạch. Từ Mạch không thể tưởng được Nhược cư nhiên còn dùng có một con linh quyển, khiếp sợ cực kỳ. Tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu rốt cuộc thu phục nhiều ít thần thú cùng linh thú a? Tỷ tỷ Này sẽ nơi nào còn có một Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành bóng người, hai vợ chồng đã sớm dùng truyền thống thuật biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi, chỉ để lại kinh ngạc không thôi tử mạch, còn có ngoan ngoãn uống tinh nhân. Go go go. Rốt cuộc lại có thể vi chủ nhân hiệu lực, có bạch hổ cùng hòa phụ ở, thật sự rất khó có nó cơ hội ra tay nha. Chương 463, không thể tất tin. Một Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành hai người bằng mau tốc độ đi vào nguyệt gia ngoài cửa lớn, lúc này tuy rằng đã trời tối, nhưng trên đường cái vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng, nguyệt gia càng là đại môn rộng mở, khi thì có người ra ra vào vào. Nguyệt gia môn ngoại thủ vệ nhìn thấy một nhược hân cùng diêm lịch hành hai người, lập tức nhận ra bọn họ, sợ tới mức có chút hoảng loạn, đều thất thần, không biết nên làm gì phản ứng, trong lòng trừ bỏ kinh hoàng ở ngoài còn có rất nhiều nghi vấn. Này hai cái còn không phải là mấy ngày hôm trước đem ngàn gia đại thiếu gia thế đi đáng sợ nhân vật sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nguyệt gia? Chẳng lẽ nguyệt gia cũng đắc tội bọn họ? Sao có thể? Nguyệt gia chủ cùng nguyệt ngân thiếu chủ sống tại ngàn gia đại thiếu gia bị thế đi ngày đó cũng đã ra lệnh, tuyệt không có thể đi treo chọc hai người kia. Hơn nữa nguyệt gia mấy ngày nay cũng không ai bên ngoài gây chuyện thị phi, tuyệt đối không có khả năng trọng tới ma vương vợ chúng hai hai vị, xin hỏi một cái thủ vệ tinh thần chưa đúng giờ không tự chủ được mà mở miệng nói chuyện, âm dung rất là rõ ràng, đủ để thấy được hắn sợ đến phát run. nhưng lệnh người kinh ngạc chính là vị kia trong truyền thuyết thực đáng sợ ma vương phu nhân thế nhưng linh động đu người đáp lại, phiền thoại giúp ta thông báo một chút nhà người chủ nhân, ma thành mục được thân có việc cầu kiến. a thủ vệ đầu tiên là kinh sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu đáp ứng, một bên nói chuyện một bên sau này lui, hảo hảo, hảo, tiểu nhân này lên đi, thỉnh hai vị chờ một lát. chỉ lau một hồi công phu, thủ vệ liền đã trở lại, lại còn có mang đến nguyệt phóng nhàn cùng nguyệt ngân phụ từ hai. nguyệt phóng nhàn vừa nghe đến thủ vệ thông báo nói ma vương vợ chồng cầu kiến, lập tức ra tới nên đón, không dám có phần hào chậm trễ hai vị nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh ma thành thành chủ cùng thành chủ phu nhân đi tại hạ Nguyệt phóng nhàn là nguyệt gia đương nhiệm gia trụ đây là tiểu nhi nguyện ngân nguyệt gia chủ khách khí nếu ngươi đã biết được ta hai thân phận ta đây liền không cần lại làm tự giới thiệu thật không dám dâu díếm hôm nay mạo muội tiến đến là tưởng thỉnh Nguyệt gia chủ hỗ trợ tìm cá nhân bởi vì chuyện quá khẩn cấp cho nên suốt đêm tiền đến còn thỉnh Nguyệt gia chủ cùng Nguyệt thiếu chủ nhiều hơn bao dung một nhược hân hảo phóng có lễ lang nguyện phóng nhàn cùng nguyện ngân thực sự giật mình một phen không thể tưởng được cái này trong lời đồn đáng sợ đến cực điểm ma vương phu nhân thế nhưng như vậy một người xe em giang hồ nghe đồn quả nhiên không thể tận tin nga tìm người sao này đối ta nguyệt gia tới nói cũng không phải cái gì việc khó, chẳng qua là phái người đi ra ngoài chạy chạy chân mà thôi. Phu nhân đại nhưng nói thẳng, ta Nguyệt người nào đó chắc chắn đem hết toàn lực vi phu nhân tìm được. Không biết phu nhân người định là ai? Nếu là cùng thiên toàn môn có quan hệ, Nguyệt người nào đó chỉ sợ hưu tâm vô lực. Nguyện phóng nhàn cũng không phải cái loại này sẽ vả mặt xung mập bạn người. Biết nguyệt gia thực lực có bao nhiêu, cho nên sẽ không vì cố tình lấy lòng ma vương vợ chồng mà đi đắc tội thiên toàn môn. Ở ẩn nô thành, trừ bỏ thiên toàn môn ở ngoài, hắn nguyệt gia sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nguyệt gia chủ nói quá lời, chỉ là hôm nay ta hai cái nhi tử làm chơi, ở trong thành lạc đường, đến nay chưa về, ta vợ chồng mà người nơi đây không thân, không biết nên hướng nơi nào tìm, cho nên mới tiến đến xin giúp đỡ Nguyệt gia. Nếu Nguyệt gia chủ có thể giúp ta tìm được nhi tử, ta nhất định sẽ ghi khắc Nguyệt gia này phân tình, càng sẽ hảo hảo đắc dạ. Thì ra là thế, ta hiện tại liền phái người đến trong thành khắp nơi sưu tầm, nếu lệnh lang giờ phút này ở trong thành bị lạc, không ra một canh giờ định có thể có tin tức, nếu là. Không phải Nguyệt người nào đó cố ý nói chút không may mà nói, thật sự là. Nguyệt gia chủ cứ nói đừng ngại kỳ thật sớm tại nửa năm trước gần đô thành liền lần lượt có hải tử mất đi khởi điểm chỉ là một ít không cha không mẹ khất cái, sau đó là người thường ra hải tử, này nửa năm mất đi hải tử không dưới trăm cái, làm cho nhân tâm hoảng sợ, mỗi cái cha mẹ đều đem chính mình hải tử cất nhìn kỹ. cứ việc như thế, vẫn là thường thường có hải tử mất đi, đến nay thượng vô âm tín. nghe thấy cái này, một nhược hân hoa rung thất sắc, càng vì lo lắng cho mình kia hai cái nhi tử, phi thường hối hận làm cho bọn họ một mình đi ra ngoài, vội vàng hỏi thăm rõ ràng mất đi hải tử nguyên nhân. nguyệt gia chủ, nhiều như vậy hải tử mất tích, chẳng lẽ liền không ai hiệp nghĩa tri sĩ ra tới quan tâm một chút sao? Nghe nói này, ẩn Đô thành chính là Thiên Toàn môn tọa chấn, tính lên Thiên Toàn môn xem như chủ nhân nơi này, chẳng lẽ bọn họ liền không có cái gì ứng đối chi sách? Nếu Thiên Toàn môn mặc kệ này nàyđương sự, như vậy này đó Hải tử mất tích liền vô cùng có khả năng cùng Thiên Toàn môn có quan hệ. Bất quá cái này khả năng tính rất nhỏ, Thiên Toàn môn tuy rằng không phải chân chính chính nghĩa môn phái, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là đến làm làm, loại này táng tận thiên lương sự, bọn họ liền tính là phải làm cũng muốn làm đến thiên y y vô phùng, tuyệt đối không thể không có bất luận cái gì ứng đối chi sách. Thiên Toàn môn vừa mới bắt đầu phái vài tên bình thường đệ tử tiến đến điều tra việc này, nhưng cũng không có tra được bất luận cái gì dấu vết để lại. Sau lại Thiên Toàn môn môn chủ lại phái môn trung đại hộ pháp tiến đến điều tra, mà đại hộ pháp lại vô cớ mất tích, đến nay rơi xuống không rõ. Thiên Toàn môn mất đi một cái đại hộ pháp, chính là cực kỳ nghiêm trọng sự, bọn họ liền buồn môn đại hộ pháp đều tìm không trở về, lại như thế nào có nhàn công phu quản chuyện khác. Thiên Toàn môn đại hộ pháp cái này như thế nào như vậy quen tai a? Đúng rồi, còn không phải là nàng ở tu vân truyền thừa nơi gặp được cái kia hắc ý y y lão giả sao? Mục Nhược Hân cũng không có đem chính mình gặp qua Thiên Toàn môn đại hộ pháp sự nói ra, Diễm Lịch Hành cũng không nói, hai vợ chồng rất có ăn ý, cùng nhau giấu giếm chuyện này. Nếu làm Thiên Toàn môn người biết bọn họ đã từng gặp qua Thiên Toàn môn đại hộ pháp, kia phiền toái đã có thể nhiều thì thật hai vị cũng không cần quá mức lo lắng, này nửa năm qua mất tích hải tử đều là không nơi nương tựa hoặc là nghèo khổ nhân ra, này đó hải tử mất tích cũng không có quá nhiều người đi quan tâm, cho nên chuyện này náo đến cũng không phải rất lớn. lệnh lang thân phận đặc tu, hơn phân nửa sẽ không trở thành này đó bắt đi hải tử người mục tiêu. nói đường này, còn không có thỉnh hai vị đến trong phủ ngồi ngồi, uống chén nước trà đâu? Tìm người yêu cầu chút thời gian, hai vị không bằng liền trước tiên ở trong phủ chờ một lát một hồi, một có tin tức là có thể lập tức biết được. như vậy a một lược hân cũng không có lập tức đáp ứng, nhìn nhìn diêm lịch hành trên mặt biểu tình, thấy hắn cũng không phải quá mức bài xích, lúc này mới gật đầu đáp ứng, vậy mới không mới không mới ngân nhi, làm người chuẩn bị tốt nhất điểm tâm cùng nước trà. Vị phó nhàn cười khanh khách mà đem một mực nước cùng Diêm Lịch Hành đón vào trường trung học phụ thuộc, cũng phân phó Nguyệt Ngân đi chuẩn bị một ít việc. Đúng vậy Nguyệt Ngân thực minh bạch, gật đầu đáp ứng lúc sau liền đi chuẩn bị. đã đi vào xa một chút địa phương liền dừng lại bước chân, đối bên cạnh hộ viện nói, lập tức phái người nhìn chằm chằm khẩn ngang ra, một có tin tức lập tức hồi báo. Còn có thiên toàn môn bên kia, cũng muốn thời khắc chú ý, nếu là có việc, muốn trước tiên biết. Ngan gia cùng Ma Vương vợ chồng có thể nói là thù sâu như biển, nhưng bọn hắn lại vô lực đối phó Ma Vương vợ chồng, nếu là biết được bọn họ Nguyệt gia cùng Ma Vương vợ chồng có lui tới, chắc chắn đem đối Ma Vương vợ chồng thù hận chuyển rời đến bọn họ Nguyệt gia trên người, cho nên lúc này một chút phải chú ý gia nhất cử nhất động. Nguyệt gia vô tâm muốn vào này đó thị thị phi phi giữa, nhưng đang ở giang hồ, có đôi khi thật sự thân bất do kỷ. Cũng thế, liền dựa theo sư phụ nói, nếu là không thể phiết đến không còn một mảnh, vậy làm chính xác lựa chọn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành mới vừa tiến vào Nguyệt gia không lâu, ngàn gia phải tới rồi tin tức này, không ra Nguyệt Mân sở liệu, ngàn gia quả thực đem đối ma vương vợ chồng thù hận chuyển rời đến bọn họ Nguyệt gia trên người. Ngàn đại phú tức giận đến đem trên bàn trà khí cấp đánh nghiêng, vũ an đứng lên, lớn tiếng tức giận mắng, hảo thắng gia, hảo thắng phóng nhãn, dám công nhân cùng ta ngàn gia đối nghịch, thật là cử thảo! Nang Tử Hào càng giận, biến thành một cái bất nam bất nữ thái giám đã đủ làm hắn khí, càng khí chính là hắn thế nhưng còn không thể báo thủ, vốn tưởng rằng này khẩu ác khí chỉ có thể chính mình nuốt, rốt cuộc bọn họ không thể chêu vào ma vương vợ chồng, nhưng không thể tưởng được ở ngay lúc này Nguyệt Gia xả tiến bảo, vậy không giống nhau. Nguyệt Phong Nhàn, Nguyệt Vân, bọn họ phụ tử hai những năm gần đây vẫn luôn đều đang âm thầm cùng chúng ta ngàn ra đối địch. Đặc biệt là cái kia Nguyệt Phong Nhàn, ỷ vào chính mình nghi tử là vũ thượng nhân đồ đệ, cả ngày ở nơi đó bốn phía tồi phong, gia đã sớm không quen nhìn bọn họ sắc mặt cha, ta cảm thấy lần này sự nhất định cùng Nguyệt Gia có quan hệ, nói không chừng chính là bọn họ xúi giục Ma Vương vợ chồng đối phó ta, nhất định là cái dạng này, nhất định là Ngàn Tử Hào hiện tại chỉ nghĩ tìm cái đối tượng hết giận, liền tính Nguyệt Gia thật là vô tội, hắn cũng muốn đem hắn nói thành bạch, dù chi hắn sở suy đoán sự cũng không phải không có khả năng. này, này cũng không nhất định đi. Nguyệt phóng nhàn phía trước cùng Ma thành cũng không có bất luận cái gì giao thoa, sao có thể là đại phú còn có điểm lý trí, không giống chính mình Nhi Tử như vậy làm vậy, bất quá hắn cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy mà bung ra. cha, này đều khi nào, ngươi còn không rõ sao? Ta bị Ma Vương vợ chồng thế đi thời điểm, vừa lúc là Nguyệt Ngân trở lại ẩn đô thành kia một ngày, hơn nữa hai người trước sau vào thành, chỉ bằng điểm này, Nguyệt gia liền cùng chuyện này thoát không được căn hệ. Ngươi nói như vậy cũng không phải không có lý. Vẫn là trước đem việc này hướng Thiên Toàn môn bẩm báo, nhìn xem Thiên Toàn môn có cái gì chỉ thị lại nói. Ở không được đến Thiên Toàn môn chỉ thị phía trước, người ta thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cha, Thiên Toàn môn căn bản là mặc kệ chúng ta chết sống, bọn họ chỉ biết muốn chúng ta tiền, ngươi còn đối bọn họ ung có hy vọng sao? Đừng chán vãng, liên tính chúng ta ngàn gia chết sạch, Thiên Toàn môn cũng sẽ không đau lòng một phân nửa điểm. Đồ Nhật thành thực ra chính là máu chảy đầm đìa ví dụ. Này, chúng ta nghĩ lại Ngan Đại Phú vẫn là không dám dễ dàng làm ra quyết định, có điều kiến kỵ. Ngan Tử Hào hòa đại cực kỳ, không để ý tới chính mình phụ thân, một mình đi ra ngoài, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đối phó Nguyệt Gia, vô luận như thế nào, hắn đều phải Nguyệt Gia vì hắn mệnh căn tử trả giá đại giới. Chương 464, Thánh thú Chi Vương. ở Ngan Gia biết được một nhược hân cùng Diêm Lịch hành đến Nguyệt Gia đồng thời, Thiên Toàn Môn, Quỷ Thị cũng biết chuyện này, là nguyên bản không bị bọn họ để vào mắt Nguyệt Gia tức thì biến thành chú ý đối tượng. Đô thành hiện giờ nhất phong vân nhân vật liền thuộc một hân cùng Diêm Lịch hành hai người, có quan hệ với bọn họ người cùng sự cho dù là bé nhỏ không đáng kể người hoặc là hạt mẹ đậu việc nhỏ đều sẽ bị truyền đến nhưng mà mặc kệ đồn đãi lại phong hỏa, bất luận cái gì một phương thế lực cũng chưa dám đối với này hai người là thủ, tuy rằng ở trong tối mưu hoa rất nhiều, nhưng đều không có dễ dàng xuất động, nhiều nhất chỉ là ngoài miệng động động, tựa hồ đều đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể động thủ thời cơ. Sở Thanh Phong cũng biết được một nửa thân cùng Diêm Lịch hành đến Nguyệt Gia sự, còn Thám Thính đến bọn họ hai người đi Nguyệt Gia mục đích, bất chi bất dắt chung, thế nhưng cũng giúp đỡ suy tư kia hai đứa nhỏ sẽ đi địa phương nào. Từ Lan, ngươi mang những người này đi ra ngoài tìm xem, nhìn xem có hay không tin tức. Kaka, ngươi, hảo, ta dẫn người đi ra ngoài tìm một chút. Tử Lan muốn định khuyên một khuyên sở thanh phong, làm hắn không cần như vậy si mê không tỉnh, nhưng lời nói đến bên miệng liền thay đổi chủ ý, không có khuyên hắn, hơn nữa chiếu hắn nói đi làm. Kaka đối mục nhược thân như vậy si tình, có thể nói là tới rồi hết thuốc chữa nỗi nỗi. Từ đây có thể nhìn ra được nàng đối Hắc Uyng cảm tình, kỳ thật căn bản tính không được cái gì. Nàng có thể dễ dàng từ bỏ nàng cùng Hắc Uyng cảm tình, lại chưa từng có thử nỗ lực đi bảo hộ, tuy rằng nàng là không nghĩ đem Hắc Uyng liên lụy trong đó, nhưng đây cũng là nàng đối bọn họ cảm tình không tín nhiệm. Nếu lúc trước nàng lựa chọn trở lại Hắc bên người, có lẽ chủ thượng cùng phu nhân sẽ bởi vì nàng mà cùng KK liên thủ, cộng đồng đối phó la điện những cái đó lao cái vật. Cũng thế, chuyện tới hiện giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mắt khác, ngưỡng Ngọc Minh cũng biết chuyện này, giờ phút này chính biên chơi cờ biên suy tư, suy đoán sẽ là ai trước đối Ma Vương vợ chồng xuống tay. Từ Yên đứng ở ngưỡng Ngọc Minh bên người, nhìn hắn chơi cờ, trong lòng tưởng sự tình cùng Ngưỡng Ngọc Minh hoàn toàn không giống nhau. Nếu nàng có thể trở thành Giáo Chủ bên người nữ nhân, ngồi trên Giáo Chủ phu nhân vị trí, nói vậy địa vị sẽ không so với kia Ma Vương phu nhân muốn hấp, thậm chí còn có khả năng càng cao. U Minh giáo Giáo Chủ, kia chính là rất có địa vị, kia Ma Thành chi Chủ Ma Vương ha có thể cùng hắn đánh đồng, càng đừng nói cái kia Ma Vương phu nhân. Cho nên, nàng sẽ không cho phép bất luận cái gì nữ nhân cướp đi thuộc về nàng địa vị. Từ Yên mang lên mà Minh muốn ủy, đi ra ngoài cho ta tìm kiếm Ma Vương kia hai cái nhi tử rơi xuống nhớ kỹ, cần phải mau chóng phải cho ta tìm được. Ngưỡng Ngọc Minh cầm trong tay bạch tử, hạ đến bàn cờ thượng, theo sau đối một bên Tử yên lạnh nhạt phát lệnh. Tử yên đang ở hảo tưởng chính mình một đẹp, một ngày kia phượng phi thiên hạ, đột nhiên nhận được một cái không thể hiểu được nhiệm vụ, thật là khó hiểu, nghi hoặc hỏi, vì sao phải đi tìm Ma Vương hai cái nhi tử? Có phải hay không bản giáo chủ làm bất luận cái gì sự đều phải hướng ngươi báo cáo nguyên do? Thuộc hạ biết sai, thỉnh giáo chủ thứ tội. Tử yên lúc này mới từ hảo tưởng trong ngọng đẹp tỉnh lại, rõ ràng biết chính mình hiện tại thân phận nàng hiện tại chẳng qua là giáo chủ bên người một cái nô tỳ, một cái không hề địa vị người. Tại giáo chủ trước mặt căn bản là không nói gì phân, càng không có quyền lợi hỏi đến giáo chủ bất luận cái gì sự. Đặc biệt là giáo chủ hạ đạt mệnh lệnh, nàng chỉ có tuân mệnh làm theo phân, không hỏi vì gì đó tư cách. nhớ kỹ, bản giáo chủ muốn chính là ma vương kia hai cái nhi tử rơi xuống, không phải bọn họ thế mạng. Ngươi nếu tự chủ trương hành sự, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. La, nô tỳ nhất định cần tuân giáo chủ chi mệnh, cần phải mau chóng nghe được này hai người rơi xuống. Hy vọng ngươi sẽ không làm bản giáo chủ chờ lâu lắm. Đi xuống đi. đúng vậy. Từ Yên nơi nào còn dám nhiều lời một câu, không trêu chọc đến ngưỡng Ngọc Minh không cao hứng đã thực may mắn, xoay người lui ra là lúc, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ai biết U Minh giáo giáo chủ lai lịch, ngay cả nàng cũng không biết, nhưng nàng biết giáo chủ đã từng nhập quá Tử Vong chi Nguyên, mà ở nàng gia Tử Vong chi Nguyên thời điểm vừa lúc gặp hắn, không biết là giáo chủ được đến Tử Vong chi Nguyên truyền thừa vẫn là nàng ở Tử Vong chi Nguyên gặp qua người kia. Bất quá nàng cho rằng giáo chủ khả năng tính muốn lớn hơn một chút, hiện giờ giáo chủ so trước kia càng vì mạnh mẽ, càng khó lấy năm lấy. Ngưỡng ngọc Minh làm lơ Tử Yên rời đi, đối Tử Yên trong lòng suy nghĩ đồ vật có thể nói là như lòng bàn tay, nếu không phải Tử Yên cũng từng từng vào Tử Vong chi bên, hắn tuyệt không sẽ đem loại này dã tâm bừng bừng nữ nhân lưu tại bên người đến nỗi lưu tại bên người có gì tác dụng, hắn trước mắt còn không biết, có lẽ là thời điểm chưa tới, lại có lẽ là một chút tác dụng cũng không có. Tóm lại hắn sẽ không làm nữ nhân này ở hắn bên người lưu lâu lắm, tin tưởng thực mo liền sẽ làm nàng rời đi. Không chỉ có là sở thanh phong cùng ngưỡng ngọc minh biết được một được thân cùng diêm lịch hành đi nguyệt ra mục đích chính là vì thỉnh cầu trợ giúp tìm kiếm hai cái nhi tử, nàng hẳn ra thiên toàn môn, quỷ thị cũng ở không lâu lúc sau đã biết chuyện này, đồng dạng âm thầm phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ẩn đô thành thế lực lớn đều bận về việc tìm kiếm hai đứa nhỏ rơi xuống, không biết người thường còn tưởng rằng ra cái gì lại sự, sôi nổi về nhà đóng cửa, miễn cho rứt lấy thay bay vào gió. Đối với những việc này, mục nhược thân cùng Diêm lịch hoàn toàn không đệ bụng, hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem Nhi tử tìm trở về, người tuy rằng ở mệnh ra, nhưng tâm lại gấp đến độ không biết bay đến chạy đi đâu. Nói, Diêm dịch cùng Diêm không bỏ này hai tiểu tử rời đi người đá chi phủ sau liền trở về ẩn đô thành, sau đó chạy về chúc Úc, ai ngờ ở nửa đường thượng thế nhưng gặp được kỳ quái sự, hai người liền dừng lại nhìn xem, nhưng là này dừng lại bị nốt ở, đến bây giờ đều còn không có thoát vây hai người trở lại ẩn đô thành thời điểm tiên đã đại hắc trên đường phố tuy rằng còn có người nhưng hẻo lánh một chút địa phương lại là tính đến đáng sợ nhưng mà kia hắc ám trong một góc truyền đến một kỳ quái thanh âm còn có một kia nhược nhược quái quang càng vì quỷ dị chính là chỉ cần ánh mắt tiếp xúc đến một cái kia quái quang cả người thật giống như bị cái gì sọ xuyên qua thân thể thần trí bắt đầu chậm rãi trở nên không quá thanh tỉnh trong lòng rõ ràng nói cho chính mình không thể đi chạm vào những cái đó kỳ quái đồ vật nhưng thân thể vẫn là vô pháp khống chế mà tới gần qua đi đây là có chuyện gì diêm không bỏ thần trí tương đối thanh tỉnh một bàn tay giữ chặt bên cạnh hủ bại gỗ mà khác một bàn tay còn lại là giữ chặt diêm dịch không cho hắn lại đi phía trước đi lúc này, diêm dịch cũng khôi phục thần trí, vậy vẫy đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi giống như bị người khống chế giống nhau, cùng hôm nay cái tiên lão nhân đối hắn sử dụng nhất hồn thuật cảm giác thực tương tự, rất là bực bội. đáng giận, rốt cuộc là ai lại ở ta trên người dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn? một ngày bị người nhất hồn hai lần, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? hắn không thể nhịn được nữa, một hai phải đem cái này âm thầm đối hắn xuống tay ra hỏa bắt được tới không thể. cẩn thận, người này nhất hồn chi thuật rất lợi hại, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa mất yêu. hắn nhất buồn chi thuật so với hôm nay cái tiên lão nhân ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. diêm không bộ trịnh trọng chuyện lạ nhất nhở, đối với cái này âm thầm địch nhân có điều sợ hãi có thể ở trên người hắn sử dụng nhất hồn thuật người thực lực tất nhiên là phi thường đáng sợ lấy bọn họ hiện tại năng lực đừng nói là đảo tẩu ngay cả một chút phản kích năng lực đều không có khung chi hoàng kim đến bây giờ còn chưa tỉnh một khi gặp được tường địch bọn họ rất khó ứng phó người này thật sự rất lợi hại sao diêm dịch không giống vừa rồi kêu đến lớn tiếng như vậy cẩn thận rất nhiều ôm chặt hoàng kim chậm rãi sau này lui chính là hắn mỗi lui một bước đều cảm giác được phía trước có một cổ hấp lực đem hắn hút qua đi nếu không có diêm không bỏ lôi kéo hắn chỉ sợ hắn đã sớm bị hút đi phía trước chống mặt địa phương, vẫn như cũ có kỳ quái thanh âm truyền đến, thanh âm này giống chung rõ giống nhau thanh thúy dễ nghe, còn có kia kỳ quái quang mang, như ẩn như hiện, kia quang mang bắn vào trong mắt, là có thể một chút khống chế ngươi thần trí. Không cần xem phía trước cái kia quang, cũng không cần nghe cái kia thanh âm. Diêm Không Bỏ đã nhận ra khác thường, chạy nhanh nhắc nhở Diêm Dịch, đem tầm mắt rời đi khai, còn dùng tay ngăn trở những cái đó ánh sáng. Diêm Dịch còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, bất quá cũng chiếu làm, đem trong lòng hoàng kim cử cao một chút, ngăn trở đôi mắt, quay đầu lại hỏi Diêm Không Bỏ, làm sao vậy? Đầu của ngươi có phải hay không lại xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Diêm Không Bỏ gật gật đầu, trả lời nói, đó là ma tộc chi vật, tên là hồn ma nhãn, nghe nói là hồn ma đôi mắt. Hồn ma lấy các loại sinh linh chi hồn vị thực, đặc biệt yêu thích nhân loại linh hồn, càng là thuần tịnh linh hồn bọn họ càng thích, bất quá cũng có hồn ma thích của ngược linh hồn, liền giống như tâm ma giống nhau, có tâm ma thích hỉ hòa thuận vui vẻ cảm xúc, có tâm ma thích giận cùng bi. Chúng ta gặp được cái này hồn ma không biết thích chính là loại nào linh hồn. Mặc kệ hắn thích nào một loại, tóm lại chúng ta đã bị hắn trở thành đồ ăn. Hồn ma, ma tộc. Già Thiên A, như thế nào lại thoát ra cái ma tộc đồ vật tới, này nhưng không dễ làm nha. Diễm Dịch không hề giống phía trước như vậy tin tưởng tràn đầy, bắt đầu có điểm lo lắng. Hắn từ nhỏ liền nghe mụ mụ nương thân nói về ma tộc sự, càng biết ba ba cha bị ma tộc cha tấn đến có bao nhiêu thảm, suýt nữa liền thành ma tộc con rối. Liên ba ba cha cùng mụ mụ nương thân đều khó có thể đối phó địch nhân hắn làm sao có thể đối phó được đích xác không dễ làm nghe nói người ma đại loại khi có không ít ma tộc huân đến nhân giới chung phân bố ở các nơi tuy rằng nhân ma đại chiến lúc sau ma quân bị phong ấn sen lẫn trong nhân giới ma loại cũng tùy theo mai danh nhận tích nhưng bọn hắn cũng không có bị giết mà là giấu đi chờ đợi ma quân giải khai phong ấn mà ra đến lúc đó lại xâm nhập nhân giới mặc kệ cường đại nữa phong ấn đều có thời hạn nhân ma đại chiến đã qua đi thật lâu thật lâu phải đều mau bị người quên ma tộc tồn tại bởi vậy nói đến ma quân trên người phong ấn hẳn là đã biến yếu khả năng qua không bao lâu ma quân liền sẽ lao ra phong ấn lại hoặc là lại hoặc là cái gì Lại hoặc là ma quân đã lao ra phong ấn, chỉ là không ai biết mà thôi. Ha, kia chẳng phải là thực không xong, đích xác thực không xong. Bất quá chúng ta hiện tại thân ở huyền linh giới, ma quân liền tính chạy ra khỏi phong ấn cũng không có khả năng sẽ ở huyền linh giới, mà là ở nhân giới. Cho nên chúng ta nhất thời nửa khắc còn ngộ không đến hắn. Diêm không bỏ càng nói càng mơ hồ, Diêm dịch càng nghe càng kinh hãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, hắn song thân cầm trong tay long vượng huyết kiếm, cưỡi kim long, hỏa phượng ở một mảnh màu đen mặt biển tượng cùng một cái bóng đen sống máy với nhau. Sở Dĩ nói là ánh, đó là bởi vì hắn thấy không rõ lắm người này tướng mạo, chỉ nhìn đến một cái màu đen bóng dáng bay tới bay lui, tốc độ nhanh như tia chớp. Đột nhiên, tia hắc ảnh bắn. Ra một phen thật lớn hắc kiếm, tiên hắc kiếm hướng tới hắn ba ba cha bay đi. Hắc kiếm uy lực quá mức cường đại, ba ba cha ngăn cản không được, bị đánh bay. Hắc kiếm đánh bay diêm lịch hành lúc sau, còn tiếp tục công kích hắn. Mục Nghiệt hân thấy thế, bay đến phía trước đi ngăn cản, kết quả ngăn không được, bị nhất kiếm xuyên tim mà qua. Trong đầu xuất hiện như vậy một cái hình ảnh, diêm lịch sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cái chán nữa ra mồ hôi lạnh, trong miệng tiêu sợ hai ra tới, không cần. Tiêu sợ hai ra tới lúc sau hắn mới biết được này chỉ là hắn trong đầu đảo giác, không phải chân thật sự. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, dùng tay lau lau trên chán mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thán nói, còn hảo chỉ là chính mình ảo tưởng, không phải thật sự. Hắn trong ngóc vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh? Hắn có tên hay không nói cho ba ba cha cùng mụ mụ nương thân đâu. "Tiểu Dễ, ngươi làm sao vậy?" Diêm không bỏ thấy Diêm Dịch sắc mặt rất khó xem, lại nghe được hắn vừa rồi kêu sợ hãi, rất là lo lắng hắn. "Không, không có việc gì, Diêm Dịch kinh hồn chưa định, quên mất chính mình đang dùng hoàng kim che đậy phía trước tiêu kỳ quái quái quang mang." Lúc này một bàn tay chính xoa mồ hôi lạnh, đôi mắt dư quang nhìn thấy quang mang liền ngắm xem qua đi. Diêm không bỏ lập tức nhắc nhở hắn, nhưng đã quá muộn. Diêm Dịch vừa lấy được kinh hách, nỗi lòng hỗn loạn, lúc này thực dễ dàng thu được ngoại giới ảnh hưởng, cho nên vừa thấy đến cái kia kỳ quái quái mang, thần trí hắn liền có chút mơ hồ, ánh mắt chậm rãi trở nên lố trống, dần dần xoay người xem qua đi, còn khởi bước đi phía trước đi. Diêm Không Bỏ không cho, chạy đến phía trước ngăn lại Diêm Dịch, tiểu dễ, thanh tỉnh một chút, đó là hồn ma khống hồn chi thuật, chớ nên tin hắn. Tỉnh tỉnh. Diêm Không Bỏ chẳng những muốn đánh thức Diêm Dịch, còn muốn đánh tỉnh hắn, vô luận là nhiếp hồn vẫn là khống hồn, lúc đầu tiên kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, đặc biệt là nhục thể xúc đánh, cho nên Diêm Không Bỏ muốn động thủ đánh tỉnh Diêm Dịch, tránh ở âm thầm hồn ma là tuyệt đối không cho phép ra tới ngăn cản. Tiểu tử túi, ngươi nếu là dám phá hỏng ta chuyện tốt, ta nhất định trước đem ngươi ăn. Một cái mang theo âm tà phía trước quang hỏa từ trong một góc bay ra tới, trực tiếp công kích Diêm Không Bỏ. Diêm Không Bỏ né tránh quang hỏa công kích, nhưng lại không thể ngăn cản Diêm Dịch lúc này Diêm Dịch đã rơi vào hồn ma bế dập bên trong, khó có thể thoát thân, mà Diêm không bỏ chỉ cần lại đi phía trước một bước, hắn cũng sẽ rơi vào cái kia bế dựp. được đến một cái, hồn ma hưng phấn lại quỷ dị cười to, ha ha. hôm nay lại có thể ăn non nê, mỹ vị, mỹ vị, nhất định thực mỹ vị. nay tiểu ma đầu linh hồn hương vị thật là cùng từ bất đồng, khẳng định muốn so mặt khắc hải tử linh hồn muốn ăn ngon đến nhiều. ngươi lai like ngươi thích ăn chính là hải tử linh hồn. hồn ma, ngươi như vậy nhiễu loạn nhân giới, chẳng lẽ sẽ không sợ bị năng giả chi sĩ chém giết sao? Diêm Không bỏ đột nhiên thay đổi một người dường như không hề giống cái tiểu hài tử, mà là một cái đại nhân, trừ bỏ thân thể vẫn là cái tiểu hài tử ở ngoài, mà khác tất cả đều không giống, mà là một cái khí phách hùng tráng dị sĩ, trên người sợ phát ra hơi thở càng là mãnh liệt bất người. Hồn Ma kinh ngạc với Diêm Không bỏ đột nhiên thay đổi, nhưng nhìn vài lần lúc sau điên cuồng cười to, ha ha. Nguyên Lai là ngươi, Nguyên Lai là ngươi. Ha ha. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công, Thánh thú chi vương, đã lâu không thấy, biệt lai vô giản đi. Thánh thú chi vương hắn là Thánh thú chi vương sao? Không sai, hắn là Thánh thú chi vương, hắn nhớ ra rồi, hắn chính là Thánh thú chi vương. Không nhớ rõ chính mình là ai sao? Thánh thú chi vương nếu ngươi liền chính mình đều không nhớ rõ, kia khẳng định sẽ không nhớ rõ ta. mấy trăm vạn năm trước, chính là ngươi đem ta phong xuống đất hạ, làm ta khó có thể thấy ánh mặt trời. mấy trăm vạn năm lúc sau, ta thật vất vả phá tan phong ấn mà ra, vốn định khôi phục thực lực lúc sau lại đi tìm ngươi báo thù, không thể tưởng được ngươi thế nhưng chính mình đã tìm tới cửa. ha ha, trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta. năm đó ngươi cùng tu vân cái kia vương bất đảng, làm hại ta mất đi mấy trăm vạn năm tự do, bị mấy trăm vạn năm cô độc cùng tra tấn. hôm nay ta nhất định phải cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Tu vân, thánh thú chi vương diêm không bỏ hiện tại ký ức còn loạn, không có trải vuốt rõ ràng, trong lòng loạn thật sự, đầu cũng rất đau hắn lúc này yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút chính mình một người suy nghĩ một chút đêm này đó đột nhiên toát ra tới đồ vật sửa sang lại ra tới mới được chính là hắn không có thời gian trước mắt địch nhân quá cường không kém gì ở người đá chi trong phủ gặp được cái kia hắc ảnh diêm không bỏ nghĩ đến cái kia hắc ảnh lúc này mới phát hiện hắc ảnh phát ra hơi thở cùng hồn ma có điểm điểm tương tự trong đầu lại nhiều toát ra một ít đồ vật tới hắn nhớ tới chính mình là thánh thú chi vương cùng chí tôn thần thú giống nhau đã từng là tu vân bên người chiến tướng còn có rất nhiều rất nhiều hắn không có thể trải vớt rõ ràng ra tới hừ xem ra năm đó ngươi vì phong lớn ta muốn trả giá đại giới cũng rất lớn đến nay cũng vì có thể khôi phục còn biến thành một cái tiểu ma hải nó như thế tới, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở tay của ta. Thượng, bất quá ta không tính toán làm ngươi bị chết như vậy thống khoái. ngươi tra tấn ta mấy trăm vạn năm, ta nếu làm ngươi dễ dàng đã chết, kia chẳng phải là thực bệ. Ta muốn trước hung hăng mà tra tấn ngươi, đem ngươi tra tấn đến chết lúc sau lại đem ngươi linh hồn rút ra, tiếp tục tra tấn, sau đó một chút đem ngươi linh hồn ăn luôn, làm ngươi trở thành ta trong một thực. Không ngừng ngày đó, ở ngươi chết phía trước, ta muốn đem bên cạnh ngươi sở hữu bạn bè thân thích tất cả đều dứt sạch, an sạch. Ngươi càng là để ý người, ta liền càng phải sát, sát. Diêm không bỏ không để ý tới hồn ma ngôn nữ, nhân cơ hội trải vớt rõ ràng ý nghĩ, đã lý ra cái đại khái, biết chính mình lai lịch cùng qua đi, càng biết trách nhiệm của chính mình cùng sứ mệnh, chỉ là thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, những cái đó ký ức đánh sâu vào da tới bị thương hắn không ít nguyên thần, hiện tại hắn căn bản không phải hồn ma đối thủ. Bất quá cũng còn hảo, hồn ma thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, lúc này chỉ có năng lực hồn hải tử linh hồn. Nói như vậy tiểu hải tử linh hồn chi lực đều yếu kém, kháng cự lực không cường, hút lúc sau không cần bất luận cái gì áp chế liền có thể trực tiếp sử dụng, đây là hồn ma ở bị thương hoặc là suy yếu là lúc tốt nhất chi tuyển. Hắn buồn không nghĩ cấp nghĩa phụ, nghĩa mẫu mang đến phiền thoái, nhưng trước mắt thật sự không có cách nào, cho nên chỉ có thể làm như vậy ngươi nếu muốn giết ta, kia phải hỏi qua ta nghĩa phụ nghĩa mẫu mới được. Nếu là làm cho bọn họ biết ngươi hại ta, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. nghĩa phụ nghĩa mẫu lấy hai nhân loại làm ta sợ, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy là có thể hù dọa đến sao? Hôn ma, ngươi quên mất chính mình năm đó là như thế nào bị phong ấn sao? Là bởi vì ngươi quá coi thường nhân loại, kết quả bị nhân loại sở phong. Ta đây chủ nhân, đã từng chủ nhân. cướp miệng, ta mới không phải bị nhân loại phong ấn, là ta là bị ngươi phong ấn ngươi. hắn thả rằng bị Thánh thú Chi vương phong ấn, cũng không cần bị một nhân loại phong ấn. bất quá sự thật cũng đích xác như thế, hắn là bị Thánh thú Chi vương phong ấn, hơn nữa Thánh thú Chi vương bởi vậy trả giá thật lớn đại giới. Nếu không phải ngươi bị chủ nhân của ta đã thương, ta lại có thể nào dễ dàng phóng hắn ngươi. Tuy rằng ta trả giá đại giới không ít, nhưng lại không phải hoàn toàn bởi vì ngươi. Tại đây phía trước, ta cùng với chủ nhân kề vai chiến đấu, đã thân chịu trọng thương. Tính, cùng ngươi giải thích này đó vô dụng, hiện giờ chủ nhân của ta đã chết đi, nhưng ta còn có nghĩa phụ niệm mẫu, bọn họ quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Thật lớn khẩu khí, có loại đem ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu chính là ai nói ra tới, quay đầu lại ta làm cho bọn họ chết ở ngươi trước mặt. Ma thành chi chủ, Ma thành chi chủ. Hảo, ta nhớ kỹ, ta sẽ làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến bọn họ chết ở ngươi trước mặt. Hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn theo ta đi. Ngươi yên tâm, ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi. Hôn Ma căn bản không đem cái gì mà thành chi chủ để vào mắt, động thủ trước đem Diêm không bỏ bắt lấy. Bất quá cái này ma thành chi chủ như thế nào có điểm quân hay, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi, còn không phải là ẩn đô thành gần nhất truyền đến ồ nào huyên náo nhân vật sao? Mặc kệ là nhân vật nào, chỉ cần là cùng Thánh thú chi vương có quan hệ người, hắn hết thảy đều phải sát. Diêm không bỏ buồn không nghĩ thúc thủ chịu trói, bất đắc dĩ sức chống cự có yếu, không phải cái đã bị hồn ma cất bắt, cùng Diêm dịch giống nhau, cùng rơi vào hồn ma trong tay. Hắn hiện tại không lo lắng hồn ma sẽ đối phó hắn, chỉ Diêm dịch. Hôn Ma cùng hắn có thủ hoán, tất nhiên sẽ không làm hắn bị chết quá nhanh, nhưng Diêm dịch bất ổn, vạn nhất, hắn nên làm như thế nào mới có thể cứu ra Diêm dịch đâu? Đánh bạc khẳng định là không được, chờ nghĩa phụ nghĩa mẫu tới cứu cũng không quá hiện thực, chỉ có chính hắn nghĩ cách. Chính là hắn thật sự không có gì hảo biện pháp nha. Chương 465, bị phát hiện lại. Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ là bị hồn ma bắt đi, loại này lặng yên không một tiếng động sự, rất khó tìm hiểu được đến, liền giống như này nửa năm qua mất tích hải tử giống nhau, không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ hai đứa nhỏ trở lại ẩn đô thành khi vẫn là có người thấy, nhưng chỉ là thấy mà thôi, đến nỗi sau lại đi nơi nào, không ai biết. Nguyệt Gia người chỉ nghe được này hai đứa nhỏ từ bên ngoài trở lại ẩn đô thành tin tức, lúc sau liền rốt cuộc hỏi thăm không đến. Sở Thanh Phong, Nữ Ngọc Minh còn có ngàn gia, Thiên toàn môn, Quỷ thị người cũng đều chỉ là nghe được điểm này tin tức, càng nhiều liền không có, mọi người suy đoán kết quả đều giống nhau, này hai đứa nhỏ tất nhiên là cùng những cái đó nửa năm qua mất tích hài tử giống nhau, không biết bị người nào cấp bắt đi lại hoặc là gặp chuyện gì. Mục Nhược Hân đứng ngồi không yên đợi một suốt đêm, chờ đến thế nhưng là cái dạng này tin tức, càng là lòng nóng như lửa đốt, ảo não tự trách. Ta thật không nên làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài, bọn họ tuổi còn như vậy tiểu, tự bảo vệ mình năng lực đều không đủ, nơi nào có thể đi luyện. Ta không nên, không nên. Mục Nhược Hân bởi vì nhi tử mất tích mà tự trách, lại chưa từng nghĩ tới chính mình tại đây tuổi thời điểm sớm đã lịch rất nhiều không có khả năng sức. Nàng hiện tại mới hiểu được mụ mụ năm đó là như thế nào thống khổ nhìn chính mình hải tử chịu khổ bị liên lụy chính là này đó khổ cùng mệnh đều phi thường cần thiết chỉ có giới tình huống như thế nàng mới có thể luyện ra một thân bản lĩnh về sau mới có năng lực tự bảo vệ mình nếu không có mụ mụ nhất tâm chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay nàng tuy rằng minh bạch này đó đạo lý nhưng một nhược hân vẫn là còn khó chịu tự trách lại lo lắng một suốt đêm không khỏi chưa uống một giọt nước diêm lịch hành này sẽ không chỉ có muốn lo lắng bên ngoài mất tích nhi tử còn muốn lo lắng thế tử thường thường khuyên nàng ăn cái gì nếu hân ngươi mặc có quá lo lắng tiểu dễ là cái có phúc khí người định sẽ không có việc gì nhưng thật ra ngươi cả một đêm cũng chưa ngủ cũng không ăn cái gì ăn chút đi ta không muốn ăn. Liền tính ngươi không muốn ăn, trong bụng hài tử tổng muốn ăn đi. Mục Nhược Hân sờ sờ bụng, vì hài tử suy nghĩ, liền tính lại ăn không vô cũng muốn buộc chính mình miễn cưỡng ăn chút. Mới ăn một lát, nhìn đến Nguyệt Vân tới, lập tức buông chén đũa, tiến lên dò hỏi, có phải hay không có tin tức? Nguyệt Vân đầu tiên là bất đắc dĩ than một chút khí, sau đó trầm trọng trả lời, vẫn là không có tin tức, bất quá tới một cái khác tin tức. Cái gì tin tức? Ngày hôm qua ban đêm, không chỉ có ta Nguyệt gia phái người đi ra ngoài tìm kiếm hai vị tiểu công tử Hạ Bộ, ra, thiên toàn môn cùng thị đều có phái người đi ra ngoài tìm kiếm. Mặt khác còn có hai cái không biết lai lịch nhân mã ở hỏi thăm việc này, tới rồi hôm nay buổi sáng, hai vị tiểu công tử mất tích sự đã truyền đến mọi người đều biết, ở nào huyên Nhan gia, Thiên toàn môn cùng Quỷ thị tìm ta nhi tử làm gì? Cái này liền không được biết rồi. Có lẽ bọn họ có khác mục đích, lại có lẽ là vì giấu người thái mắt. Thứ Nguyệt Mô nói thẳng, hai vị tiến thành liền đắc tội nàng ra, Nhan gia chính là Thiên toàn môn phụ thuộc gia tộc, này liền tương đương đắc tội Thiên toàn môn, lệnh lang sẽ ra chuyện, có lẽ sẽ cùng bọn họ có quan hệ." Nguyệt thiếu chủ theo như lời chỉ là suy đoán, nhưng ta muốn chính là xác thực án. Nếu thật là bọn họ động ta nhi tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ." Quấy rầy, rất là xin lỗi, chúng ta phu thê còn có việc phải làm, liền trước cáo từ." Mục Nhược Hân cũng không có toàn bộ đều nghe Nguyệt Ngân suy đoán chi ngôn, có chính mình phán đoán, đã biết Nguyệt Gia không có năng lực giúp nàng tìm về Nhi Tử, lưu lại nơi này không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên từ biệt rời đi. Nguyệt Ngân biết chính mình nói lỡ, vì thế xin lỗi. Nguyệt Mỗ nói lỡ, còn thỉnh hai vị nhiều hơn tha thứ. Vốn định thỉnh hai vị ở trong phủ nhiều trụ mấy ngày, nếu hai vị có việc muốn làm, kia Nguyệt Mỗ liền không lưu hai vị. Nếu ngày sau có tưởng Nguyệt Gia có thể giúp được hai vị địa phương, hai vị tận nhưng tới tìm. Sẽ, đạt tặng Nguyệt thiếu chủ. Ta liền không đi cùng phụ thân ngươi cáo tử, liền làm phiền Nguyệt thiếu chủ thay chuyển lời. Này không là vấn đề, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Một nhược hận chỉ có cùng không thân nhân tài có thể nói như vậy khách sáo, một khi nàng cùng ngươi nói chuyện quá mức khách sáo, đã nói lên nàng đối người này không có hoàn toàn tín nhiệm, hảo cảm độ không cường. Kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì tín nhiệm và hảo cảm, nàng cùng Nguyệt gia vốn là không có ít lợi liên lụy, càng vô thù hận, tuy rằng sẽ cảm kích Nguyệt gia lúc này đây tương trợ, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ cùng tháng ra là người một nhà. Liên lấy Mượn Ngân vừa rồi những cái đó suy đoán nói tới nói, mặt ngoài là vì nàng nhi tử, kỳ thật có khác hàm ý, dụng ý kỳ thật thực rõ ràng, chính là muốn mượn trợ nàng tay đối phó ngăn ra, thiên toàn môn cùng quý thị. Liên Tính Nguyệt Ngân không ra này sách, nàng cùng ngăn ra, thiên toàn môn, quý thị cũng tất có động can qua một mặt Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành rời đi tốc độ cực nhanh, vừa mới ra khỏi phòng, Hắc Quang chật lóe, hai người cũng đã tới rồi Nguyệt Gia bên ngoài, trừ bỏ Nguyệt Ngân cùng số ít hộ viện ở ngoài, căn bản không ai phát hiện bọn họ rời đi. A Hành, ngươi cảm thấy Nguyệt Gia người như thế nào? Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành sóng vai đi ở trên đường cái, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Không thế nào. Diêm Lịch hành cho một cái phủ định trả lời, đối Nguyệt Gia người không có gì hảo cảm, bất quá cũng không có gì phản cảm, coi như là người xa lạ trên thực tế bọn họ vốn dĩ chính là người xa lạ quan hệ, hơn nữa hắn hiện tại cũng vô tâm tư suy nghĩ này đó. Một cái nhi tử, một cái nghĩa tử mất tích đã đủ làm hắn đau đầu. Bên người còn có một cái thai phụ muôn chiếu cố, hắn vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, như thế nào có tinh lực suy nghĩ người khác cùng sự. Kỳ thật ta cảm thấy bọn họ còn xem như không tuổi, cùng chúng ta phía trước chứng kiến quá những cái đó gia tộc, thế ra so sánh với, Nguyệt gia xem như ít có hảo gia tộc. Chúng ta vừa đến ẩn đô thành liền đắc tội ngàn gia, ngàn gia không dám hướng chúng ta báo thù, biết được chúng ta cùng nguyện gia đi được cực gần khi khẳng định sẽ đem đối chúng ta thù hận chuyển đến Nguyệt gia trên người. Nói như thế tới, chúng ta lần này đến Nguyệt gia xin giúp đỡ nhưng thật ra cấp nguyện gia mang đến một cái đại phiến Ta mục nhược hơn cũng không phải là cái qua cầu rút ván người, Nguyệt gia cũng coi như là cho chúng ta tận tâm tận lực làm việc, chúng ta tổng không thể hại bọn họ đi. Ngươi tưởng như thế nào? Hiện tại còn không thể nói như thế nào. Một khi Ngàn gia đối Nguyệt gia động thủ, ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan, cho nên trước cho ngươi đánh cái đế. Ý ngoài lời, đến lúc đó ngươi đến ra tay. Diêm Lịch Hành đã sớm biết này trong đó đạo lý, không cần mục nhược hơn nói hắn cũng biết nên làm như thế nào, cho nên lấy chồng mặc đáp lại nàng. Vô luận Nguyệt gia là cái cái dạng gì thế ra, nhưng ít ra đối bọn họ không có bất luận cái gì ác ý bọn họ cấp Nguyệt gia mang đến cái này phiền tự nhiên là muốn giúp bọn hắn giải quyết. Bất quá tại đây phía trước chúng ta đến đi trước thấy một người. Một nhược hân nói, chưa nói một câu đều có chứa trầm trọng yêu thương cùng thăng thở. Nàng nhưng không bên ngưỡng Ngọc Minh ngày hôm qua mời tin hàm. Không biết lấy ngưỡng Ngọc Minh thực lực có thể hay không giúp nàng tìm được nhi tử. Diễm lịch hoành biết một nhược hân muốn đi gặp người nào, càng vì trầm mặc không nói, cùng nàng cùng nhau đi, trong lòng có cái nghi vấn. Cái này ngưỡng Ngọc Minh vì cái gì muốn ở ngay lúc này thấy bọn họ. Lại còn có một hai phải bọn họ tự mình qua đi, dựa vào cái gì. Bất quá nếu nếu hân nguyện ý qua đi, hắn liền không lời nào để nói. Từ Mạch cùng Ung Tinh Nhân ở trúc ốc đợi một buổi tối đều đợi không được Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ trở về. Tới rồi buổi sáng lại chưa thấy được một nhược thân cùng Diêm Lịch Hoàng trở về. Phi Thường lo lắng, rốt cuộc ngồi không được, quyết định tự mình đến Nguyệt Gia đi một chuyến, nhìn xem là tình huống như thế nào. Ung Tinh Nhân đương nhiên cũng đi theo cùng đi. Từ Mạch không thể giống một nhược thân như vậy đem Ung Tinh Nhân triệu hoán đến Nam điển, cho nên chỉ có thể mang theo nó đi ở trên đường cái. Ra tới lúc sau nàng mới biết được Diêm Dịch cùng Diêm không bỏ hai người mất tích sự đã truyền đến bộ nào huy áo, mọi người đều biết. Một cái như vậy đại cầu xuất hiện ở trên đường cái, thực sự do người. Hơn nữa này cầu lớn lên rất giống Lang, nhưng cái đó chó săn chẳng phân biệt người liền trực tiếp cho rằng đó là Lang. Bọn họ tuy rằng không biết nơi nào toát ra một đầu lang, nhưng bọn hắn lại nhận được ra tử mạch, thấy tử mạch cùng này lang đi cùng một chỗ, xa xa mà liền né tránh. Về tử mạch các loại sự tích, tức thì lại chuyển hay. Nghe nói tử mạch cùng ma vương vợ chồng cảm tình tự hảo. Nghe nói ma vương vợ chồng là tử mạch thỉnh về tới bảo Tiêu. Nghe nói tử mạch trụ cái kia chúc cốc thực quỷ dị, thiêu đều thiêu không xong. Về tử mạch đủ loại, truyền đến truyền đi, truyền đến hoàn toàn thay đổi, đến cuối cùng trực tiếp đem nàng chuyển thành một cái quái vật. Tử mạch đối này cũng không để ở trong lòng, mang theo công tinh nhân đi ra, đem trên đường người đều sợ tới mức không nhẹ, thấy nàng liền chạy. Công tinh nhân, ngươi nói bọn họ là sợ ta còn là sợ ngươi nha? từ mạch thấy quá nhiều người sợ tới mức chạy chối chết, thật sự khó hiểu, vì thế hỏi một chút một bên ông tinh nhân, thông tuệ như nàng, sao có thể không biết này trong đó duyên cớ? Hiện giờ nàng đã xưa đâu bằng nay, liền tính vẫn là cái kia nhu nhu nhược nhược nghèo gia nữ, nhưng nàng sau lưng có ma vương vợ chồng hai chống lưng, cáo mượn oai hùm, đến nơi nào đều không sợ có người khi dễ. Nguyên lai cáo mượn oai hùm cảm giác cũng không tồi sao. Hắc hắc, gâu gâu gâu ông tinh nhân đột nhiên đối bên cạnh nào đó đi qua người phát ra hung manh tiếng kêu, khiến cho mọi người chú ý, phụ cận người đều nhìn qua, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Này một đường đi tới, tử Mạch bên người cái tiếc cẩu đều không có kêu lên, càng không có vô duyên vô cớ đối ai làm có dễ, nhưng cố tình đối cái này người qua đường như vậy hung, kia cái này người qua đường khẳng định có khả nghi chỗ. Người qua đường bị hung tinh nhân như vậy gọi rú, mày níu chặt, rất là không vui, dùng sắc bén ánh mắt cảnh cáo đó, nếu lại kêu liền lột nó ra. Nhưng lại như vậy cảnh cáo vô dụng, hung tinh nhân càng là càng tều càng hung. Go go go. Không ai nghe hiểu được hung tinh nhân đang nói cái gì. Tử Mạch vừa mới bắt đầu cho rằng hung tinh nhân chỉ là nhìn thấy người xa lạ mới tùy ý gọi vậy, sau lại cẩn thận ngẫm lại lại không đúng, vì thế cũng đối trước mắt cái này người qua đường có chút hoài nghi. Vung tinh nhân không phải giống nhà cậu, nó là linh quyền, rất có linh tính, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đối người phát ra như vậy hung manh tước thế, còn ý đồ công kích người. Nếu vung tinh nhân làm những chuyện như vậy không có sai, như vậy đã nói lên người này có vấn đề. Từ Mạch dùng hoài nghi ánh mắt nhìn cái này người qua đường, bất quá lại vẫn là lễ phép nói chuyện, vị công tử này, thật là xin lỗi, ta cậu không quá hiểu chuyện, làm sợ ngươi. Liếc tính người này thật sự có khả nghi, nhưng cùng nàng người muốn tìm hoàn toàn không có quan hệ, nàng không có năng lực xen vào việc người khác. Kia cô nương cần phải đem nơi ra cậu xem trọng, nếu là không cẩn thận làm nó cắn được không nên cắn người, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Người qua đường âm lên cảnh cáo Từ Mạch, kia nói đến làm người nghe được cả người thẳng lại run. Rõ ràng chính là một người tuổi trẻ công tử, nhưng nói chuyện lại như thế ông trầm, thật sự do người. Công tử hiện tại không phải tường ăn không có việc gì sao? Từ Mạch càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này người qua đường thực đáng sợ, thấy Uông Tinh nhân còn gọi cái không ngừng, vì thế ngồi xuống xuống, vước nó đầu, chấn ăn chấn ăn nó. "Hảo hảo, đừng tê ngươi như vậy đối một cái người xa lạ không có ích lợi gì nha." "Này." Từ Mạch còn tưởng khuyên nhiều vài câu, đột nhiên cảm giác trong tay truyền đến Uông Tinh nhân trong lòng suy nghĩ sự, rất là giật mình. Vì cái gì tay nàng đụng tới Uông Tinh nhân lúc sau có thể cảm giác được nó tưởng biểu đạt ý tứ? Hiện tại Uông Tinh nhân đang ở đối nàng nói, cái này người qua đường trên người có diêm dịch cùng diêm không bỏ hai cái tiểu chủ nhân hương vị, hơn nữa hương vị tự trọng. Ý ngoài lời, người này cùng Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ mất tích có quan hệ. Người này như vậy âm trầm cổ quái, định không phải người tốt. Nói không chừng chính là hắn đem Diêm Dịch cùng Diêm Không Bỏ bắt đi đâu. Liên ở Tử Mạch đấy lòng không ngừng phỏng đoán thời điểm. kia người qua đường đã khởi bước rời đi. Vương Tinh Nhân muốn đuổi theo đi, nhưng Tử Mạch lại đem nó giữ chặt, ở nó bên thay thấp giọng nói, đừng rút dây động dừng. Nếu là kinh độc hắn, chúng ta tự bảo vệ mình đều là vấn đề, càng đừng nói là cứu người. Vương Tinh Nhân từng nghe lời, ngoan ngoãn gọi, hai mắt nhìn chăm chú vào người qua đường rời đi phương hướng. Tử Mạch cũng nhìn, chờ người nọ đi được xa một ít thời điểm lại lặng lẽ đuổi kịp. Vương Tinh Nhân, chúng ta đi. Bên đường làm đánh dấu, nói không chừng có thể dụng. Từ mạch cầm tảng đá, tính toán làm đánh dấu, chính là lại không biết làm cái gì tiêu chí mới hảo, trái lo phải nghĩ lúc sau trực tiếp viết thượng ba chữ thêm một cái mũi tên. Ông tinh nhân, hy vọng tỷ tỷ cùng tỷ phu có thể xem hiểu cái này đánh dấu đi. Từ mạch cứ như vậy cùng ông tinh nhân vẫn luôn đi theo kia người qua đường đi, chính là bọn họ lại không biết sớm đã bị đối phương cảm thấy. Sớm tại từ mạch cùng ông tinh nhân theo dõi bắt đầu, kia người qua đường liền đã biết được bọn họ, chỉ là không biết bọn họ đi theo hắn động cơ vì sao, sở đồ là cái gì, cho nên mới không để ý đến bọn họ. Mới đầu hắn còn tưởng rằng nữ nhân này cùng nàng cầu sẽ không theo lâu lắm, ai ngờ bọn họ thế nhưng theo lâu như vậy, thật sự làm hắn nổi lên sát niệm. Tới rồi một chỗ không người trong rừng cây, người qua đường đột nhiên dừng lại bước chân, đứng bất động, trời hơi sau này nắm, khinh thường cười lạnh, âm tà nói: "Tiểu cô đương, ngươi tính toán như vậy đi theo ta theo tới khi nào? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có đã nói với ngươi, không thể tùy tùy tiện tiện đi theo một nam nhân xa lạ sao?" Nha nha, bị phát hiện là, từ mạch kỳ thật cũng không ôm bao lớn hy vọng, chính mình không tiện với theo dõi, bị phát hiện là thực bình thường sự, cho nên đi ra, đứng ở kia người qua đường phía sau, cho dù không biết võ công, đối mặt như vậy quỷ dị nhân vật nàng cũng không sợ sợ hãi. Đi theo công tử chỉ là bởi vì công tử trên người có một cái quen thuộc hương vị, như là ta người muốn tìm. Nga, phải không? Không biết cô nương muốn tìm người là ai. Nói ra nhìn xem, có lẽ tại hạ có thể giúp được cô nương. Người qua đường xoay người lại đây, đối mặt Tử Mạch, kia trên mặt tôi cười âm trầm đến cực điểm, tràn ngập tà khí. Nhìn đến như vậy một người, Tử Mạch tất nhiên sẽ không tin tưởng, càng sẽ không dễ dàng đem chính mình người muốn tìm, phải làm sự nói cho đối phương nghe, như vậy xin hỏi công tử ngày gần đây đều cùng người nào tiếp xúc? Ta mấy ngày nay tiếp xúc người như nhiều, chỉ là không biết có hay không cô nương muốn tìm người. Nga, phải không? Cô nương, ngươi còn không có nói cho ta ngươi người muốn tìm là ai đâu. Kia công tử cũng không nói cho ta gần nhất nhìn thấy người là ai. Hảo cái nhanh mồm dẻo miệng đầu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tới sớm, hôm nay rơi xuống ta trong tay, tính ngươi sôi sèo đi. Thật thật ngươi hoàn toàn có thể không cần như vậy xui xẻo, quái liền trách ngươi có một cái xui xẻo cậu, hoặc là ta hẳn là xưng nó vì linh quả đi. Không thể tưởng được này huyền linh giới thế nhưng còn có linh thú. Thật thật là làm ta mở rộng tầm mắt a. Huyền linh giới chẳng qua là tu văn kia cậu đồ vật làm ra tới hư ảo chi cảnh, lúc ấy liền căn thảo đều không có, mấy trăm vạn năm lúc sau thế nhưng có như vậy cảnh tượng, không tồi không tồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ mạch bắt đầu cảm giác được trước mắt người này lai lịch không nhỏ, thậm chí có điểm hối hận vừa rồi xúc động hành sự. Nàng gì bản lĩnh đều không có liền tới theo dõi như vậy một cái đáng sợ người, quả thực là tự tìm tự lộ a. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Ta như thế nào biết ngươi là ai? Ngươi linh quyển như vậy lợi hại, ngươi có thể hỏi một chút nó. Ta. Gâu gâu gâu, Vong tinh nhân đối người qua đường phát ra tiếng kêu, chiến ý đã khởi, làm tốt các chiến chuẩn bị. Từ mạch lại lần nữa ngồi xổm xuống sờ sờ Vong tinh nhân đầu, biết rõ ràng nó muốn nói chính là cái gì. Ma, hắn là ma? Cái gì? Hắn là tử mạch mới vừa lộng minh mạch, đột nhiên một đoàn hắc khí đánh nút lại liền mất đi chi giác, ở tầm mắt mơ hồ là lúc, nàng giống như thấy được kia xa lạ người qua đường chiều nàng đi tới, mà Vong tinh nhân phi thân nhào lên đi, lại bị hắn vung tay lên đánh bay. Ma, bọn họ không phải đều bị phong ấn ở sao? Như thế nào sẽ xuất hiện đâu? Người qua đường đem dùng hắc khí đem tử mạch mê đi lúc sau, còn đem bông tinh nhân đạt thường, sau đó đi đến bên người nàng, ngồi sồn xuống nhìn nàng, nghe nghe trên người nàng hương vị, cười đến càng vì âm trầm. Ha ha, xem ra ta gần nhất vận khí thật là không tuổi, dễ như trở bàn tay liền đem thánh thú chi vương cướp bắt, hiện tại thế nhưng còn gặp bực này kỳ dị thân thể người, thật là vận khí tốt ta. Tiểu nha đầu, nếu không phải chính ngươi đưa tới cửa tới, ta còn không biết tận đô thành có bực này mỹ vị đâu. Ngươi linh hồn muốn so trăm ngàn bạn cái người thường linh hồn thêm lên đều bổ dưỡng đến nhiều. Ha ha, chưa bốn chán cái người. Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành cũng không có cùng đi ra ngoài tìm tìm bọn họ tử mạch chán chán, dựa theo ngưỡng ngọc mình tin thượng viết địa chỉ tìm đến, một cái tên là Nam Liễu Trang địa phương. Nam Liễu Trang? Mộc Nhược Hân bên đường hỏi thăm hồi lâu mới tìm được, cái gọi là Nam Liễu Trang kỳ thật phía trước là một cái trà trang, nửa tháng trước mới bị người mua, đổi thành hiện tại Nam Liễu Trang. Liễu Trang, danh như ý nghĩa, lấy liêu là chủ, ngoài cửa liền loại có hai căn liễu rủ, đón gió gợi lên. Bất quá Nam Liễu Trang thời khắc nhắm chặt đại môn, hiếm khi có người lui tới, đến nay không người biết hiểu này Nam Trang chủ nhân là ai, chỉ biết bên trong có một cái mỹ đến khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, còn có không biết nhiều ít cái tới vô ảnh đi vô tung nhân vật thần bí. Một nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đi vào năm liếu trang ngoài cửa, đang muốn đi gõ cửa, ai ngờ vừa mới cất bước đi phía trước đi, phía trước môn đột nhiên tự động thay, bên trong còn truyền đến từng đợt du dương tiếng đàn, rất có tình thơ ý hoa. Nghe tiếng đàn biết này ý, một nhược Hân chỉ cần là từ này tiếng đàn bên trong là có thể nghe ra đàn tấu người là nàng sở hiểu biết người, mà cái này hiểu biết người tám phần chính là kêu mời nàng tới năm liếu trang ra hỏa, Ngưỡng Ngọc Minh. Diêm Lịch hành không hiểu lắm âm luật, cho nên cái gì đều nghe không hiểu, nhưng hắn cảm giác lại không thế nào hảo. Nhưng là người khác nam nhân cùng hắn nữ nhân quan hệ hảo một chút, hắn cảm giác đều không tốt. Phía trước có cái sở thanh phòng, hiện tại nhiều cái Ngọc Minh. đương nhiên, Ngọc Minh hay không thật đối hắn nữ nhân có khác ý tứ còn chưa xác định. Liên bởi vì chưa xác định, hắn mới có thể an tĩnh mà đứng ở chỗ này, nếu không đã sớm đánh đi vào. A huynh, chúng ta vào đi thôi. Một dược hân nghe xong một hồi tiếng đàn liền đối bên cạnh Diêm Lịch Hành nói. Diêm Lịch Hành có điểm không quá vui, tuy rằng biết sớm hay muộn là muốn vào đi, nhưng vẫn là muốn kéo vài cái, không, có người ra tới nên đón, dùng cái gì đi vào. Nếu bên trong là cái bẫy dập, kia nhưng không tốt. Yên tâm đi, bên trong sẽ không có bẫy dập. Vừa rồi kia một khúc là ngưỡng Ngọc Minh vì nên đón chúng ta tự mình đàn đấu, chúng ta chỉ cần trực tiếp đi vào đi là được. Nếu thực sự có thành ý, vì sao không tự mình đến trước cửa đón chào? Không có biện pháp, có chút gia hỏa liền hái cố lộng huyền hư, đặc biệt là những cái đó ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh. Ta không phủ nhận ngưỡng Ngọc Minh tên kia có điểm bản lĩnh, hơn nữa địa vị rất lớn, cho nên hắn có tư bản cố lộng huyền hư. Vào đi thôi, nếu hắn tìm chúng ta không có gì quan trọng sự, chúng ta liền lập tức rời đi. Tiểu Dễ cùng không bỏ hiện tại còn rơi xuống không rõ, ta cũng vô tâm tình cùng người uống trà nói chuyện phiếm. Ân. Diêm lịch hành được đến hơi chút vừa lòng một chút đáp án mới bằng lòng khởi bước đi phía trước đi, đi phía trước cái kia cái gọi là năm liễu trang. Hắn đảo muốn nhìn cái kia ngưỡng Ngọc Minh có cái gì địa vị. Nếu là hữu, kia còn hảo, nếu là địch, vậy không, có gì nhưng nói. Nữ Ngọc Minh ngồi ở một cái tài mãn cây liễu cùng các loại hoa tươi sân bên trong, nhắm mắt đánh đàn, một thân bạch đi siêu phàm thoát tục, từ xa nhìn lại, phảng phất một phiêu phiêu tiên nhân, kia mỹ diệu tiếng đàn đưa tới điệp vũ bay lượng, uy phong thổi qua, quanh thân liễu rủ là lướt ma động, giống như tiên nữ khởi vũ, thật là mỹ lệ. Mà ở ngưỡng Ngọc Minh bên cạnh, đứng một cái mỹ đến không gì sánh được nữ tử. Nữ tử đồng dạng người mặc bạch đi liễu, giống như tiên tử, tính nhiên đứng một bên, nhìn kia phiêu giật tuấn lãng đánh đàn người, nghe mỹ diệu tiếng đàn, tựa hồ đã hồn nhiên mình. Một nhược cùng Diêm Lịch Hành nghe tiếng đàn đi tới, kỳ thật cũng không đi như thế nào, chính là vào cửa lúc sau vẫn luôn đi phía trước đi, không bao lâu liền thấy được ở trong sân đánh đàn Ngọc Minh, còn có hắn bên đại Diêm Lịch Hoành xa xa liền thấy được Tử Yên, cảm thấy nàng rất là quen mắt, bất quá nhất thời nửa khắc nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không phải Diêm Lịch Hoành nghĩ không ra, mà là hắn hiện tại lực chú ý đại bộ phận tất cả tại Ngưỡng Ngọc Minh trên người, suy nghĩ nhiều giải một ít về người này sự. Tuy rằng còn chưa tới gần, nhưng hắn đã có thể cảm giác được đến Ngưỡng Ngọc Minh là hắn đến nay mới thôi gặp qua nhất cường đại một người, Hiên hơi thở vô cùng mạnh mẽ, không giống như là tầm thường người sở hữu, thậm chí có thể nói không giống như là nhân loại sở hữu. Người mặc kệ tu luyện đến loại nào cảnh giới, liền tính đã thăng thiên được mà, hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có người hơi thở, nhưng Ngưỡng Ngọc Minh lại không có như vậy hơi thở, hắn nghiêm trọng hoài nghi Ngưỡng Ngọc Minh không phải người. Theo Diêm Lịch hành chậm rãi tới gần, Tử Yên thấy rõ hắn dung mạo, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Diêm Lịch hành là nàng ở Tử Vong Chi Uyên gặp được người kia, rất là giật mình. Như thế nào sẽ là? Như thế nào sẽ là hắn? Nàng còn tưởng rằng đời này đều không thể tái ngộ đến người này, không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này gặp, hơn nữa hắn bên người còn có một vị giai nhân. đương nhiên, nàng cũng không cho rằng nữ nhân kia so nàng ưu tú, chẳng qua kia nữ nhân đính cái bụng to, thân phận đã là rõ ràng. Chẳng lẽ cái này bụng to nữ nhân chính là hắn tự tuyệt nàng lý do sao? Tử Uyên càng muốn trong lòng càng bực bội, nguyên bản tựa như nước suối giống nhau mềm nhẹ trên mặt lộ ra một chút toán giận chi sắc nhưng mà ở Tử yên sắc mặt phát sinh biến hóa thời điểm tiếng đàn cũng hoàn toàn mà ngăn mặt sau còn phát ra một ít tạp âm đó là Ngưỡng Ngọc Minh hai tay chụp ở cầm huyền thượng phát ra thanh âm này đó tạp âm xử Tử yên sợ tới mức phục hồi tinh thần lại lập tức đem trong lòng oán giận bảo vệ cho liền tính lại khó chịu cũng đến che giấu trụ không dám biểu hiện ra chút nào nàng biết Ngưỡng Ngọc Minh hai tay chụp đặt ở cầm huyền thượng dụng ý là cái gì là cảnh cáo nàng không cần sang vậy dù sao nàng hiện tại đã có giáo chủ đến nỗi một cái khác không cần lại để ý Ngưỡng công tử đã lâu không thấy biệt lai vô dạng đi một bước hân nhẹ từ từ về phía ngưỡng ngọc minh chào hỏi, kia ngữ khi giống như là cùng thực muốn tốt lão bằng hữu chào hỏi giống nhau, sương hồ tuy rằng mới lạ, nhưng cho người ta cảm giác lại một chút đều không mới lạ, ngôn ngữ gian cũng không có không lương vốn gối chi ý, như là ở cùng một cái cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn người ta nói lời nói, Ú minh giáo chủ là người phương nào, chỉ sợ toàn bộ miền linh giới đều không có có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn người đi, tuy rằng gần nhất ma thành vợ chồng hai gã thanh cô nóng, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng Ú minh giáo chủ cùng ngồi cùng ăn. bất quá kia nam đã từng đi qua tử vong chí uyên, nghĩ đến cũng không phải đơn giản hạng người có lẽ diêm lịch hành là tử yên đã từng coi trọng quá nam nhân, cho nên cho rằng chính mình ánh mắt không có sai. bất chi bất giác chúng đã đem diêm lịch hành xem thành là nhân vật lợi hại, tuy rằng so ra kém ngưỡng ngọc minh, nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu. không ai biết tử yên đấy lòng suy nghĩ này đó không liên quan nhau sự, bất quá cũng không ai quan tâm nàng suy nghĩ chuyện gì, càng không ai đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người nàng, rất nhiều chỉ là thưởng thức một chút nàng mỹ mạo, sau đó liền không bên dưới. thật là đã lâu không thấy, xem ra ngươi lại đem làm mẹ người, chúc mừng chúc mừng. ngưỡng ngọc minh khiêm khiêm có mà nói chuyện, phất tay chi gian toàn là quân tử pha phạm, nhìn đến như vậy một người, mặc cho ai đều không thể đem hắn cùng u minh giáo chủ liên hệ ở bên nhau. Này đó lời khách sáo liền ít đi nói đi, không biết ngươi kêu ta tới nơi này có chuyện gì? Nếu không có chuyện quan trọng ta liền không lãng phí thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi hẳn là biết ta hiện tại có việc gấp phải làm. Xem ra tin tức của ngươi thực linh thông, nhanh như vậy liền biết ta phải người đi tìm lệnh lạc sự. Chỉ tiếc ta phái ra đi người mang về tới kết quả cùng nguyệt ra giống nhau, không có thể giúp được ngươi vội. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta nếu trấn thượng, liền nhất định sẽ quản rốt cuộc, mặc kệ là ai bắt đi con của ngươi, cho dù là Thiên toàn môn, ta cũng sẽ muốn bọn họ đem người bình yên vô sự giao ra đây. Ta đây ở chỗ này liền trước cảm ơn. Vẫn là nói nói ngươi chính sự đi nếu ta cho rằng ngươi chính sự cũng không phải thực khẩn có nói, ta tạm thời sẽ không giúp ngươi làm cái gì. Ta nhi tử đã mất tích một ngày, ngươi khả năng còn không có con cái, sẽ không minh bạch ta giờ này khắp này tâm tình, cho nên cùng ngươi nhiều lời cũng không có gì dùng. một khi đã như vậy, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. hôm nay tìm ngươi tới, là tưởng cầu ngươi một sự kiện. chuyện gì? dùng ngươi thiện niệm chi lực giúp một người loại trừ ta niệm. cấp không đổi. một nhược thân không hỏi ngưỡng ngọc minh phải vì người nào loại trừ tan niệm, mà là hỏi trước chuyện này cấp không bội. nếu không đổi, còn lại là cái gì đều không hỏi, đem chuyện này trước đặt, đem nhi tử sau khi tìm được lại đến giúp cái này vội. nếu sốt rồi nói, vậy xem tình huống tới định. Vốn dĩ cũng không phải thực xuất duẩn, cũng không biết vì cái gì liền ở phía trước mấy ngày, người nọ trên người ta niệm càng ngày càng nặng, đã sắp mất đi chính mình bản tính. Ta không biết hắn còn có thể căng bao lâu, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, cũng có khả năng có thể căng một tháng, thậm chí càng lâu. Cho nên cấp không vội ta vô pháp trả lời với ngươi. Không bằng như vậy, ta giúp ngươi tìm kiếm Nhi Tử, ngươi thay ta làm chuyện này. Sự thành lúc sau, ta nhất định sẽ hảo hảo đắc tặng. Ngươi giúp ta đi tìm Nhi Tử, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không tìm được? Vạn nhất ngươi tìm không thấy, ta lại lãng phí quý giá thời gian. Ta đây Nhi Tử chẳng phải là nguy hiểm? Nay bút mua bán ta tựa hồ mất công thực, không làm. Ta U Minh Giáo người muốn tìm, cho dù hắn từ huyền linh giới chạy đến nhân giới thậm chí là thiên giới, ta cũng có thể đem hắn tìm trở về. U Minh Giáo Diêm Lịch Hành nghe thế ba chữ thời điểm, vẫn luôn trầm mặc không nói hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hơn nữa có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ Ngưỡng Ngọc Minh là U Minh Giáo người? Thoạt nhìn không rất giống A. Một nhược hân nghe được Diêm Lịch Hành kinh ngạc tiếng động, đối cái này U Minh Giáo cũng rất là tò mò, phía trước cũng có điều hiểu biết, nhưng cũng không nhiều, đơn giản liền trực tiếp hỏi rõ ràng. Ngưỡng Ngọc Minh, ngươi cùng U Minh Giáo là cái gì quan hệ? Một nhược thân thẳng hô Ngưỡng Ngọc Minh tên, một bên Tử Yên lập tức ra tiếng quá lớn, lớn mật, cũng dám thẳng hô giáo chủ tiên lý, các ngươi chính là còn không có mắng xong đã bị bên cạnh một đạo lãnh lệ ánh mắt cảnh cáo, sợ tới mức nàng lập tức câm miệng, không dám nhiều lời nữa, nhưng trong lòng thực sự không phục, còn có rất nhiều nghi vấn. Giáo chủ chưa bao giờ làm người thẳng hô hắn tên huý, như thế nào sẽ cho phép một cái không thể hiểu được nữ nhân kêu tên của hắn đâu? Nữ nhân này cùng giáo chủ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nên không phải là giáo chủ thích người đi? Tử Yên càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ càng cảm thấy một nhược hân là nàng nguy hiểm, ghen ghét cùng địch ý đột nhiên sinh ra. Một nhược hân đánh tới đến trong viện liền nhìn Tử Uyên liếc mắt một cái, thưởng thức một chút nàng mỹ mạo, cho rằng nàng chỉ là ngưỡng ngọc minh bên người một cái tỷ nữ, cho nên không như thế nào đem nàng để vào mắt. Chính là Tử Yên như vậy một phát lời nói, lại lần nữa khiến cho nàng chú ý, làm nàng thấy được Tử Yên trong mắt ghen ghét cùng địch ý, tức khắc nổi lên phòng bị chi tâm. Nữ nhân này chẳng lẽ đơn giản là nàng thẳng hô ngưỡng Ngọc Minh tên liền đối nàng có địch ý, không quá khả năng đi. Diễm Lịch hoành là cái thực mẫn cả người, trung quanh chỉ cần có sát khí, địch ý, cho dù là một chút hắn đều có thể phát hiện được đến, Tử Yên địch ý căn bản không thể gạt được hắn, cho nên lúc này hung hăng mà trừng mắt Tử Yên, càng trừng càng cảm thấy nàng này quấn mắt, sau lại liên tưởng đến mục lực ngân là ở Tử Vong Chi Yên nhận thức ngưỡng Ngọc Minh, lúc này mới nhớ tới Tử Yên là người phương nào. Nguyên lai là ngươi. Gì? A Hoành, ngươi nhận thức nàng nha? Mục Nhược Hân cũng không có bởi vậy Diêm Lịch hành nhận thức từ yên mà an phi giấm, hơn nữa nàng có thể cảm giác được Diêm Lịch hành trong mắt chán ghét chi ý. Kỳ quái, A Hoành khi nào nhận thức như vậy một cái đại mỹ nhân? Bất quá người này tuy mỹ, nhưng phẩm hạnh lại không sao tích, quan có một trương hảo túi ra thôi. Phía trước đã nói với ngươi, ở Tử Vong chi bên gặp được một chán ghét người, đó là nàng. Chán ghét người? Cái này từ làm Tử Yên nghe được lửa giận tăng cao, chính là này sẽ không nàng nói chuyện phân, nàng chỉ có thể chịu đựng trong lòng lửa giận, nhưng trên mặt đã che kín tức giận. Đáng chết nam nhân thúi, thế nhưng nói nàng là chán cái người. Tường năng Tử Yên chẳng những có được huynh quốc huynh thành chi mạo, càng là từng đi qua tử vong chi biên người, ở huyền linh giới có thể cùng nàng có tương đồng kỳ ngộ người, ít đòi không có mấy, bao nhiêu người tưởng cùng nàng phản quan hệ đều không được, này nam nhân thế nhưng nói nàng chẳng ghét, thật sự đáng giận. Nga, chính là cái kia ở tử vong chi biên vẫn luôn quấn lấy ngươi nữ nhân sao? Còn nói phải đối ngươi lấy thân báo đáp, có phải hay không? Sau lại bị cự tuyệt, thẹn quá thành giận, dục đối với ngươi ra tay. Nguyên lai là nàng nha. Lớn lên thật là không tốt, chỉ tiếp, các ngươi không cần khinh người quá đáng Tử Yên rốt cuộc nhịn không được, giận luôn cảnh cáo. Chính là nàng vừa mới nói một câu đã bị Ngư Ngọc Minh ra tay giáo huấn, một chưởng ngũ chỉ sơn xuống dưới, đánh đến nàng ngã trên mặt đất, cả người choáng váng. Ngưỡng Ngọc Minh không nghĩ nói quá nói nhảm nhiều, vừa rồi đã đã cảnh cáo, sẽ không lại cảnh cáo lần thứ hai, cho nên trực tiếp ra tay, hắn cũng sẽ không bởi vì Tử yên là cái nữ nhân liền nhân từ nâng tay. Mặc kệ là ai, chạm được hắn điểm mấu chốt hắn đều sẽ không bỏ qua. Giáo chủ, ngươi Tử yên ăn một cái tác, lại đang ở nồi nóng, thiếu chút nữa liền tưởng mở miệng chất vấn Ngưỡng Ngọc Minh, còn hảo nàng kịp thời đem lời nói tạm ở trong cổ họng, không có nói ra. Nếu nói ra, kia nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản giáo chủ vừa rồi đã đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn muốn như thế, vậy trách không được bản giáo chủ tàn nhẫn Hừ, nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi đối bằng hữu của ta bất kính, vậy ngươi liền tự mình kết thúc đi. Ta, còn tưởng nhiều lời sao? Là, nô tỳ đã biết. Tử hiên nơi nào còn dám nhiều lời lời nói, nhịn xuống trên mặt nóng rất đau, cố hết sức đứng lên, ở một bên an tĩnh mà đợi, đem trong lòng oán cùng hận đều thẳng hảo, không dám có chút tiết lộ. Giáo chủ thế nhưng vì hai người kia đánh nàng, này bút chướng nàng sẽ nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn tìm bọn họ tính sổ. Một nữ nhân gặp qua giống Tử Yên như vậy nữ nhân quá nhiều, không cần tưởng cũng biết Tử Yên trong lòng suy nghĩ cái gì, càng biết nàng muốn làm cái gì, khinh thường cười lạnh, bên Gorson nghe nhắc nhở nàng. Người này An nên có điểm người độ lượng, nếu là bụng dạ hay hỏi, kia về sau cũng chỉ có gà vận mệnh. Bất quá ta nơi này có thật nhiều cái bằng hữu thích ăn gà nướng, kia chính là nhân gian mỹ vị a. Mộc Nhược hân những lời này, gián tiếp châm chọc Tử yên không có độ lượng, còn cảnh cáo nàng không cần không biết lượng sức, nếu không cũng chỉ có bị người nướng ngắt vân, giống như kia gà nướng giống nhau. Rốt cuộc ai sẽ biến thành gà nướng còn không nhất định đâu. Xú nữ Nhân, ngươi cho ta trở. Mộc Nhược hân gián tiếp nhắc nhở Tử yên lúc sau, còn nhìn đến nàng trong mắt giấu giếm địch ý cùng thù hận, rất là khó chịu. Hôm nay nàng tâm tình không tốt, cho nên sẽ không cấp địch nhân bất luận cái gì tôn kính, dứt khoát đem lời nói nói thẳng, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, đừng làm cho sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, nếu không Thiên Hoàng Lão Tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ rửa cái cái gì giáo chủ trong lưng, nếu là chọc giận ta, liền tính Thiên Hoàng Lão Tử tới cũng vô dụng. Nếu hân, hà tất vì một cái tỷ nữ sinh khí, nếu ngươi vẫn là chưa hết giận, ta liền đem nàng giao cho ngươi, tùy ý ngươi xử trí, như thế nào? Ngưỡng Ngọc Minh đột nhiên nói. Những lời này đem tử yên sợ tới mức hoa dung thất sắc, không dám tin tưởng.